Ở nữ tử chưa tới kịp phát hiện máy mắt, một đạo đỏ đậm quang mang ở nàng trong đan điền hồng quang vừa hiện, tựa như lưu hỏa, sau lại thực mau giấu đi, Lặng Yên vô tức. Ban đêm Mạc Lạc Thành, ánh trăng ôn nhu, sao trời lênh lênh. Đầu tường thượng, một đạo cao giải thân ảnh tùy ý ngồi ở tường thành phía trên, một chân tự nhiên khúc khởi, thon dài cánh tay trái thanh thản đáp thượng khúc khởi đầu gối, hơi ngửa đầu lộ, phảng phất ở cùng minh nguyệt thâm tình nhìn nhau, một bộ áo đen ở hắn phía sau đón gió phần phật. Thiếu chủ, Mạc Lạc Thành chủ phủ truyền đến tin tức. Mộ Vân Thư, đương nhiên, nàng hiện tại dùng chính là dùng tên Dạ Vân Thục, hôm nay đã qua tiêu Mạc Lạc linh tịch, nhìn dáng vẻ ngày mai liền sẽ ra khỏi thành. Không biết khi nào, một đạo ám ảnh cung kính đứng ở Huyền Bảo nam tử phía sau. A, 1 năm, rốt cuộc bỏ được dịch mã. Vậy ngươi cùng bổn quân nói nói, nàng này 1 năm tại đây Mạc Lạc thành đều thấy chút người nào, lại làm chút chuyện gì? Nam tử thanh âm cùng lẳng lặng chảy xuôi ánh trăng, có loại mê hoặc nhân tâm mị lực. Ngày đó Mộ Vân Thư từ Kỳ Sơn ra tới, Nhưng thật ra thẳng đến Mạc Lạc Thành mà đến, ở trong thành lại cũng không thấy nàng cố ý cùng người nào gặp mặt, trừ bỏ một ít thỉnh thoảng thấu đi lên quấy rầy nàng bọn đạo trích hạ người. Nói đến cũng kỳ quái, Tiêu Mộ Vân Thư tới rồi Mạc Lạc Thành lại là đem hơn phân nửa thời gian đều ngâm mình ở Mê Tung Lâm. Thiếu chủ, ngài cũng biết, Mộ Vân Thư tu vi hiện giờ đã là Kim Đan 4 tầng, nói tới đây, thuộc hạ chân thành kiến nghị ngài đổi cái tâm lý thừa nhận năng lực cùng tu vi đều cường hãn chút huynh đệ tới thay đổi thuộc hạ. Công tác thanh niên thấy Huyền Bảo nam tử sắc mặt quỷ dị, lập tức thúc thời trở lại chuyện chính, Kim Đan bốn tầng. Bên người lại đi theo kia chờ dị thú, thuộc hạ lo lắng bị nàng phát hiện, luôn luôn không dám rượi vào quá gần, huống hồ Mê Tung Lâm kia địa phương. Bên ngoài thuộc hạ thượng dám thử một lần, nhưng kia nữ nhân, mỗi lần đều là nhắm thẳng Mê Tung Lâm chỗ sâu trong đi a. Thuộc hạ vô năng, cầu thiếu chủ trách phạt. Thanh niên sắc mặt khổ ba căng da đầu êm hai nói, nói nhiều đều là nước mắt ta. Thời buổi này cấp thái tử làm việc cũng không dễ dàng a. Tưởng hắn Lê Thu Tiên một cái Kim Đan 3 tầng rất tốt thanh niên, phỏng bác nguyên ma tiêu cung kia cũng là hào nhân vật, nhưng bất đắc dĩ thái tử một phát lời nói, hắn làm theo đến ngàn dặm xa xôi, đi theo kia nữ tu một đường như ngựa. Nhất hố tra chính là, rõ ràng hắn ban đầu theo dõi thời điểm, cũng chính là kia nữ tu bị đưa về Thương Ngô tông kia hội, hắn cùng kia nữ nhân đều là Kim Đan 3 tầng, nhưng không qua mấy tháng, chờ kia nữ tu bị áp giải đi Kỳ Sơn thời điểm, Nàng thế nhưng là ném ra chính mình, tiến dai kim đan bốn tầng. Kỳ sơn ngoại hắn khổ ba ba nhất đẳng chính là gần hai năm, khen ngược, chờ mộ vân thư ra tới thời điểm, tu vi lại là tình tiến một mảng lớn, trải qua này một năm, hắn xem nàng kia lại là ẩn ẩn có tiến dai chi tượng, nhìn nhìn lại chính mình còn không chút sức mẻ kim đan ba tầng, hắn thật là khóc không ra nước mắt. Trước nay không cảm thấy chính mình như vậy tốt quá, còn như vậy bị đả kích đi xuống, hắn thật muốn đạo tâm không xong. Mê tung lầm sao? Nhưng thật ra trường năng lực. Bỗng nhiên nam tử lại tự nghĩ tới cái gì, khóe miệng hơi cong, tà dị cười. Năng lực thứ này, nàng giống như chưa bao giờ thiếu, từ Hắc Hoang Hầu thổ sa bò cạp, đến Ma vực Sơn bốn sát khốn long trận, lại đến chặn lại hắn phệ hồn một kích, đúng rồi, nghe nói còn hủy hoại Bạch Hợp Lao thất phu dung băng ngục, lúc này từ Kỳ Sơn nguyên vẹn trở về về sau lại một đầu chui vào Mê Tung Lâm, hắn gặp qua Kim Đan tu sĩ, nàng tính nhất có thể là lộ. Thanh niên vừa nghe, tràn đầy đồng cảm. Tương lô bên kia, nhưng có động tĩnh. Nam tử chuyện độ chuyển, ánh mắt u ám. "Có, trước đó không lâu thuộc hạ đã làm người đem mộ Vân thư ở Mạc Lạc thành tin tức thả ra đi, đánh giá Bạch Hợp gần nhất liền sẽ động thủ." "Hảo, gần nhất nhìn chằm chằm cẩn, một khi đối phương động thủ." "Nhớ kỹ, nếu kia nữ nhân gặp nạn, ngàn vạn không thể làm nàng có việc, bất quá cũng không thể làm nàng một chút việc đều không có." "Bổn quân muốn cái gì kết quả, ngươi hẳn là rõ ràng." Nam tử ta lệ cười. Nếu nàng có cái tốt xấu, liền hoàn toàn không có giá trị, uổng phí hắn một phen an bài, nhưng nếu là nàng một chút việc không có, lại có thể nào kêu lên nàng đối thương Ngô Hoàn Khí, đối trung châu chính đạo hận ý, cuối cùng vì hắn sử dụng. Thuộc hạ minh bạch, nhất định sẽ nắm chắc hảo thời cơ tốt nhất ra tay." Thanh niên bảo đảm nói. Một đêm tu luyện, thần thánh khí sảng, ngày hôm sau sáng sớm, Vân Thục liền mang lên thần mục, ở cửa thành nghiệm qua đường dẫn, tiêu xái ra mặt Lạc Thành. "Nữ nhân, chúng ta kế tiếp đi nơi nào đâu?" Thiếu niên hỏi, mang theo triển khai tân lữ trình hư phấn. Không ngại nói, chúng ta đi vân thư quê nhà nhìn xem như thế nào. Nữ tử cười nhạt. Nữ nhân, người nhớ nhà. Thiếu niên thanh tú mà lược hiện anh khí khôn mặt thượng mang theo một mặt nhàn nhạt, nhạt thận thở, có lẽ là nhớ tới chính mình quê nhà cùng hắn đáng yêu thân nhân. Chỉ là muốn đi xem, rốt cuộc, nơi đó chịu tải mộ vân thư sinh mệnh lúc ban đầu 5 năm toàn bộ vui sướng, có lẽ, nơi đó sẽ là một cái lệnh người vui sướng địa phương đâu. Tiểu Mỹ diễm lệ nữ tử, thần thái phi dương, ngữ thanh nhẹ nhàng. "Cung hảo, tiểu gia ta liền cố mà làm, bồi ngươi đi này một chuyến đi." Thiếu Nhiên thấy nữ tử tâm tình trong sáng, cũng không khỏi buông ra lòng dạ. Một đường tán phiếm, hai người thực mau liền tới rồi mạc lạc ngoài thành, đi ngang qua Mê Tung lâm khi, Vân Thục ngữ kiếm từ không trùng quan sát, rừng cây thật sâu, tuy cuối cùng không thể như nguyện tìm được trong lòng sở niệm, nhưng nghĩ đến đây có một đầu nhỏ nhỏ biến dị tuyết cánh hổ đang ở một chỗ không biết tên góc khỏe mạnh trường thành. Chờ đợi cùng chính mình tương ngộ thời khắc đó, trong lòng không khỏi sinh ra nhu tình. Vừa qua khỏi mê tung lâm, lại là đất bằng quát lên một trận cơn lốc, thẳng thổi trời đất ưu ám, thật lớn khí lãng cũng đem vân thục từ phi kiếm thượng trực tiếp xúc xuống dưới. Cơn lốc thối lui, vân thục trước mắt xuất hiện bốn đạo nam tử thân ảnh. Mộ vân thư, biệt lai vô dạng. Trưng năm mê tư pha vây. Mạc lạc ngoài thành, vô danh núi đổi thượng. Vân thục thoáng nhìn người tới thuần một sắc hắc y rẻ k lại là mang che đậy thần thức huyền sắc mặt nạ bảo hộ, không khỏi cười lạnh, trong không khí quen thuộc phong hệ linh lực còn chưa tan đi, thật cho rằng đeo mặt nạ bảo hộ nàng liền nhận không ra sao. Gặp mắt chính là như vậy nhiệt tình cơn lốc tiếp đón, rõ ràng người tới không có ý tốt. Nữ tử đoan chính lập hảo, lặng lẽ đem mới vừa rồi nương cơn lốc hiểm hộ đã hóa thân thành thu nhỏ lại bản thân long thần mục hướng, tay áo rộng trung tắc tắc, lạnh lùng nói, Đỉnh Chu chân quân, Phong Lưu chân quân, biệt lai vô dạng. A, cố nhân gặp nhau, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi. Vừa mới thi triển quá cơn lốc xốc người Hạ Phong Lưu thấy nữ tử không có độ ấm ánh mắt đảo qua chính mình, trong lòng không khỏi co rụt lại, nhưng nhớ tới trưởng giáo mật lệnh, chuyến này mục đích vẫn là căng da đầu nói, chân quân, khuyên ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm. Tự phế tu vi, miễn cho đại gia Na Kham. Đối nàng có lại nhiều hảo cảm, cũng không thắng nổi chính mình tính mạng tiền đồ. Mộ Vân Thư, nếu nhận ra ta chờ, kia người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lần này ta chờ cũng là phụ mệnh hành sự, thân bất do kỷ. Tốt xấu ngươi ta cũng coi như mỏng có giao tình, ngươi nếu nguyện ý tự phế tu vi, bổn quân liền làm chủ lưu ngươi một mạng, điểm này phương tiện, ta chờ còn cấp hỡi." Trang Đình Chu âm trầm nói. Vân Thục vốn muốn bình tĩnh độ nhợt, nghe Hà Thương Ngô lại muốn lần nữa cùng ta khó xử, đến tuột cùng ra sao đạo lý?" Nữ tử Lãnh Cả giận nói. "Chân quân, trưởng giáo chi mệnh, ta chờ cũng là không thể không tử." Ngày đó Hàn Nha kiếp khi Mông chân quân ra tay cứu giúp, vẫn là câu nói kia, "Nếu chân quân chịu tự phế tu vi, Ta cùng với Đỉnh Chu chân quân, định dốc hết sức bảo tánh mạng của ngươi." Hạ Phong lưu sắc mặt phức tạp, rất có không đành lòng. Tự phế tu vi. "À, thật đúng là bị Hoắc Phàn tên kia đoán được, Thương Lô Tông làm sao như vậy tiện nghi buông tha chính mình, đặc biệt là trưởng giáo Bách hợp, càng là không biết cùng nàng có cái gì thù hận, chính mình không có như hắn nguyện ngã xuống ở Kỳ Sơn Huyền Kỳ Thủ hạ, liền dùng ra bực này ám sát ám chiêu." Tự phế tu vi, Mính Lan như vậy nỗ lực, mới đưa nàng một thân tu vi bảo hạ. Hả là tùy tiện là có thể từ bỏ, muốn chiến liền chiến, bổn quân tu vi, các ngươi nếu không khởi. Vừa dứt lời, nữ tử tế ra một đường lựa đỏ, xích tiêu kiếm tựa như du long sùng phong liều chết nhập bốn người chi gian. Vân Thục đảo qua chàng hạ bốn người, lần này chấp pháp điện tới bốn gã kim đan, trừ bỏ trang đỉnh Chu Kim Đan năm tầng cùng hạ Phong Lưu Kim Đan một tầng ngoại, mà khác hai người cùng Vân Thục giống nhau, đều ở kim đan bốn tầng. Như vậy đội hình, đã là thương Ngô tông chấp pháp điện cực cao cấp bậc hành động mới có thể vận dụng bạch hợp nhưng thật ra xem khởi nàng. Vân Thục sắc bén nhất kiếm vút đến, bốn người phản ứng đã là thuyết minh bọn họ lần này chế lược. Trang Đình chu nhanh chóng tế ra xong nhận lên chiến, một khắc danh kim đan bốn tầng tu sĩ nhanh chóng lắc mình bọc đánh đến Vân Thục phía sau, mà Hạ Phong Liêu cùng mặt khác một người kim đan tu sĩ, chiến lực hơi yếu, lại là nhanh nhẹn rời khỏi vòng chiến ở ngoài, rõ ràng là lực trận chi dụng. Vân Thục khóe miệng hơi cong, tâm niệm vừa động gian, trong tay áo thanh quang chợt lóe. Lã Uyên bay về phía Hạ Phong Lưu chờ hai người nghỉ chân để phòng chỗ. Lấy thần mục năng lực, vây khốn bốn người bên trong hơi yếu hai người, hẳn là không thành vấn đề. huống hồ mới vừa nói lời nói gian nàng đã vì hắn tranh thủ cũng đủ thời gian phát động ảo thuật. Nữ tử phía sau ngưng ra một cái thô to hỏa xạ, nhào hướng sau lưng bốn định bộc đánh nàng Kim Đan bốn tầng tu sĩ, mà nàng bạn nhân nắm chặt xích tiêu, xoa thân mà thượng, thẳng tắc nên hướng trang đỉnh Chu Hàn Quang lấp lánh song nhận. Hỏa hệ linh lực công kích tính cực cường. Phùng Hộ Mộ Vân Thư không chỉ có là đơn hỏa linh căn, càng là dung hợp mã hỏa chi linh, phía sau bị nữ tử hỏa sa quấn lên nam tử không khỏi âm thầm kinh hãi. Mà chính diện cùng Vân Thục giao thủ trang đỉnh chu cũng là không lắm nhẹ nhàng, nữ tử kiếm chiêu sắc bén, có thể rõ ràng cảm giác đi sứ chính là cao giai hỏa hệ công pháp, mỗi lần kiếm khí lướt qua, đều sẽ mang ra một mảnh lệnh người bất cam chịu đựng viêm trước hơi thở. Nhưng hỏa sa dù sao cũng là từ nàng thần thức khống chế, Vân Thục độc chiến hai người, không thể hoàn toàn chuyên chú Tất nhiên là có hại, Thức Mau ngưng giá hỏa xà liền ở sau người nam tử phản kích hạ hiện ra xu hướng suy tàn. Vân Thục một cắn môi, tế ra trong đan điền cự viêm hoang hỏa đầu nhập dần dần tán loạn hỏa xà bên trong, tại chỗ sống lại cự xà lập tức khí thế tăng vọt mà lại cùng nam tử dây dưa ở bên nhau. Mà linh lực hao tổn thật lớn bân Thục trong lòng một hoảnh, không muốn đánh lâu, thủ hạ càng là tàn nhẫn, đến lúc với trà trộn mê tung lâm trong lúc cùng các lộ yêu thú chu toàn rèn luyện ra thân thủ. Nữ tử nguyên bản nguyên với hoang hỏa viêm nhật chân quyết trung nhất chiêu nhất thức, dần dần diễn sinh ra chính mình tính tình, kiếm chiêu phối hợp thân thủ, liền mạch lưu loát, huyền diệu rồi lại thực dụng, thằng bức trang đỉnh chu tạ cách hữu trán, âm thầm tiêu khổ. Đốn giác cố hết sức trang đỉnh chu không khỏi nhìn về phía an bài ở một bên lực trận hạ phong lưu hai người, nhìn lên dưới lại là trong lòng cự lạnh. Nguyên Lai liền ở chính mình không chú ý này một hồi, hai người cùng si ngốc giống nhau, sắc mặt đỏ bừng, biểu tình kích động, lại là gà nhà bôi mặt đá nhau. Chính đánh vui sướng. Trực diện nữ tử trang đỉnh chu lại thêm kiêng kỵ, nay mộ vân thư rốt cuộc ra sao lai lịch, như thế nào như vậy tạm ôn. Hầu viên vô vọng dưới, khó tránh khỏi nản lòng, tâm thần không xong, nam tử song nhận dưới liên tiếp làm lỗi, bị nữ tử bức liên tục lui về phía sau. Thương lô bốn gã kim đan vây khốn một cái nữ tu lại vẫn rơi xuống hạ phòng, đạo giáo ẩn nấp sau đó chờ đợi thời cơ lê thu tiên chờ ma tiêu cung đoàn người lại là buồn cười lại là sốt ruột. Cười thương lô bị đánh thể diện. Cầm lại là trường hợp này cùng dự đoán cốt truyện không giống nhau a Huy. Nói tốt Mộ Vân thư bị thua đâu, nói tốt anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Như vậy đi xuống, thiếu chủ giao đãi nhiệm vụ xác định vững chắc không diễn a. Nay Dương Lệ Thu tiên cấp giẫm chân, bên kia đang ở chiến cuộc trung văn thuộc cũng không hảo quá, đều là không để lối thoát đấu pháp, linh khí tiêu hao thật sự quá lớn, nhậm ngươi lực công kích cường hắn nữa, Nghề Hà đối phương phòng ngự cũng không yếu, thả bọn họ hơi có chút không đạt mục tiêu không buông tay tư thế. Phục hồi tinh thần lại trang đỉnh chu càng là lựa chọn tạm lánh nữ tử mũi nhọn, ngược lại áp dụng tiêu hao chiến phương thức tới kéo suy sụp mộ văn thư. Dù sao tu sĩ giao thủ, nếu là đại gia tu vi không sai biệt lắm, chỉ cần không phải uy lực đặc biệt thật lớn sắt chiêu, cơ bản sẽ không đối đối thủ tạo thành thực chất tính tương tổn. Mắt thấy nữ tử linh lực tiếp cận khô kiệt, kiếm chiêu tốc độ lực độ đều dần dần hiện ra mệt mỏi, trang đỉnh chu nội tâm đại định, tin tưởng không cần bao lâu, nữ tử sẽ tự linh kiệt đại bác. Một bên trộm dùng bí pháp chú ý giữa sân tình hình chiến đấu Lê Thu Tiên như nguyện nhìn đến nữ tử sắp bị thua, cũng rốt cuộc chính sắc lên, tùy thời chuẩn bị lãnh tiểu đệ nhóm ra tay lẩm rối, sẵn loạn cứu mộ Vân thư. Tất cả mọi người đang chờ đợi Trần Ai Lạc Định kia một khắc, kia một khắc, nữ tử chắc chắn thúc thủ đại bác. Không người chú ý, nữ tử khẽ miệng khẽ nhếch, quật cường lại chưa sót, đáy mắt hiện lên một đạo ánh sáng tím. Bốn đã chú định kết cục, lại ở chốc lát chi gian nổi lên biến cố. Đây trời vân lôi. Không biết khi nào Lặng Yên ở mọi người đỉnh đầu thành hình, nữ tử xích kiếm thẳng chỉ phía chân trời, một trụ thuần tịnh viêm hỏa lôi cuốn chói mắt lôi quang phá vỡ dày nặng tầng mây, một tiếng đất rung núi chuyển vang lớn lúc sau, ở không trung tạc nứt thành vô số lưu hỏa lôi đỉnh. Kẹp theo nhiếp nhân tâm phách lực lượng, phía sau tiếp trước hướng tới mặt đất mọi người nện xuống, thuần túy hỏa cùng khủng bố lôi đỉnh giao triển, phủ thành một khúc dữ dằn cùng giết chóc bản hòa tấu. Lôi chi can nguyên, hủy thiên diệt địa. Chỉ cần một lát, Hùng mãnh lôi hỏa liền đem khắp núi đồi san thành bình địa. Mây đen giăng thấp, một cái thật lớn ám màu xanh lá hình rồng thân ảnh tự không trung sẽ qua, mà kia một bộ hồng y y, sớm đã thừa lòng sa đột. Chương 55 phản vệ. Lôi bạo qua đi, nữ tử áo đỏ sớm đã xấn loạn độn xa. Thượng ở kinh hãi trung chấp pháp điện bốn người lại kinh ngạc phát hiện, bọn họ thân thể thượng trừ bỏ có một ít nhân chịu linh tinh lôi hỏa lan đến mà sinh ra bỏng rất ngoại, trong ngoài đều không trở ngại. Rõ ràng là như vậy uy lực khủng bố lôi bạo lại giống như bị chính xác khống chế được tránh đi có thể đối bọn họ tạo thành thương tổn địa vực, mà chỉ là tập trung bùng nổ ở bọn họ bên ngoài. Trang Đình Chu nắm chặt xong nhận, trên người Hia đã có bao nhiêu chỗ bị trước tổn hại, huyền sắc mặt nạ bảo hộ sớm đã rơi xuống một bên, chất vật hình dung, đáy mắt lại là xẹt qua quá nhiều cảm xúc. Kia nữ nhân, rõ ràng có thể cho bọn họ táng thân nơi đây, lại. Nhớ tới đen tối bên trong kia nói khiếp người long ảnh, nam tử trầm giọng đối với còn lại 3 người nói, hôm nay việc Không được lộ ra nửa câu, ta trở vẫn chưa ở mạc lạc thành tìm được mộ Vân thư, càng chưa thấy được cái gì chân long hiện hình. Nhưng nhớ kỹ, ở sẽ không uy hiếp cho thân gia cánh mạng tiền đề hạ, điểm này sự là hắn duy nhất có thể làm được, coi như báo đáp tay nàng Hạ Lưu Tỉnh. Mà nặc ở một bên Lê Thu tiên lại là hoàn toàn trợn tròn mắt, này hố cha tính cái cái gì chẳng huống, một khác trước còn nhìn đến phiên chính mình này anh hùng đại chiến thân thủ, ngáy mắt kế hoạch muốn hùng cứu mỹ nhân lại là cá mặn xoay người, ngạc không Là mỹ nhân ngư xoay người, chạy ra thăng thiên. Ô, thiếu chủ, hắn hoàn toàn không thể cùng nữ nhân này vui sướng chơi đùa, trái tim chịu không nổi ha. Thân mục không rảnh lo suy xét bại lộ chân thân hậu quả, chỉ là liều mạng ở tầng mây trung bay nhanh đi qua. Ngẫu nhiên quay đầu lại vọng liếc mắt một cái lâm vào hôn mê nữ tử, kia tập trước nay thanh thoát diễm lệ hồng y đi hề, lúc này lại suy yếu héo đốn ở hắn lưng. Thân mục trong lòng lại đau lại tức, chết nữ nhân mau đủ kính mới phát động viêm lôi bạo Rõ ràng kia Lôi Chi căn nguyên cùng thuần tịnh viêm hỏa hoàn mỹ hòa hợp thành đầy trời lôi hỏa, có thể đem tia giúp Ngụy quân tử tạc không chết tức thương, xem bọn họ còn dám trong nàng, nào dùng như vậy chật vật chạy trốn. Nhưng nữ nhân này lại không biết phạm cái gì xuân, nếu đã phát viêm lôi bạo như vậy đại chiêu, lại không muốn nhiều sinh tương vong, sinh sôi đem cuối cùng một chút linh lực toàn dùng ở khống chế bùng nổ phạm vi thượng, không chỉ có làm nàng hiện giờ này phúc nọ mạnh hết đà thẳng dạng, chính mình cũng không thể không có nàng hốt hoảng thoát đi. Hắn liền không rõ Đối kia mấy cái thương nô tông chó săn, hà tất thủ hạ lưu tình. Chết nữ nhân, thật là tức chết tiểu gia. Sớm biết rằng ngỡ như vậy nhớ bạn cũ, ngày đó Kỳ Sơn trong vòng, tiểu gia liền không nên nghe ngươi, sớm độ bọn họ vãng sinh mới hảo, cũng đỡ phải hôm nay chịu bọn họ hãm hại. Chết nữ nhân, người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ, phát thiện tâm phía trước cũng không nghĩ hậu quả, cái này hảo, đem chính mình đáp đi vào đi. Ai, tiểu gia ta chính là quá thiệt lương. Hiện giờ mới có thể chịu thương chịu khó bị ngươi kỵ. Ba ngày chi gian, thân mục liền một bên toé toé niệm một bên tìm địa phương đặt chân, khí cũng chưa chuyến chạy 3 ngày, hẳn là đuổi không kịp tới đi. Một chỗ u tịch trong sân động, nữ tử áo đỏ an tĩnh nằm, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, nhậm thiếu niên như thế nào hướng nàng trong cơ thể đưa vào linh khí cũng không hề tỉnh dậy dấu hiệu. Uy, nữ nhân, ngươi như thế nào còn không tỉnh a? Tỉnh tỉnh. Không bao lâu Vừa mới còn cả người lạnh lẽo nữ tử lại dần dần sắc mặt đỏ bừng, thiếu niên súc súc nữ tử gương mặt, kinh giấc nàng, cả người nóng lên, trước mắt Mộ Vân Thư trạng hướng hoàn toàn làm hắn vô thố lên, "Nữ nhân, ngươi mau tỉnh lại được không?" "Ta, ta sợ hãi." Thiếu niên thử dùng hai người nhân huyết khế mà tương thông thần niệm đánh thức nữ tử, dò ra thần thức lại như châu đất xuống biển, "Yểu vô đáp lại." "Rõ ràng chỉ là linh kiện suy yếu mà thôi a, như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng?" Nữ tử nhấp chặt môi Cả người đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, ngẫu nhiên bị cha tấn tán nhẫn, hôn mê chung đều sẽ tràn ra nhẹ nhàng lên rì. Nhìn nữ tử vạn phần thống khổ lâm vào hôn mê, thiếu niên khẽ mắt hơi ướt. Mộ Vân Thư không môn không phái, hắn lại là có ra vẻ không được, hiện giờ nàng nước sôi lửa bỏng, lại liền cái có thể chỉ điều minh lộ người đều tìm không thấy. Thiếu niên đem nữ tử gắt gao ôm vào trong ngực, trời đất bao la, lại chỉ có bọn họ một mình gắn bó. Có lẽ là 3 ngày tới thần kinh thần trương, không ngủ không nghỉ làm hắn quá mệt mỏi. Có lẽ là yên tĩnh trong bóng đêm truyền đến tiếng gió côn trùng kêu vang làm người buồn ngủ rảo, thiếu niên thế nhưng như vậy ôm nữ tử chậm rãi lâm vào ngủ say. Hoàng vắng sơn động ngoại, một đạo bị nồng đậm hắc khí bao vây huyền y thân ảnh như quỷ mị buông xuống, xương đen tan đi, nam tử thâm thủy tuấn mỹ dung nhan dưới ánh trăng loè ra hàn ngọc ánh sáng. Bạch Lý diễn khóe miệng hơi câu, tay áo đông dương dương lên, mọi nơi lập tức mọi thanh âm đều im lặng, phóng Phật mới vừa rồi thành phong côn trùng kêu vang đều là ảo giác. Sự đúng là một tay xuất thần nhập hóa ma môn cao giai bí thuật đi vào giấc ngộp tới. Nam tử chậm rãi vào sơn động, đầu tiên là không người dò xét một fan hôn mê thanh tú thiếu niên. Thân mục. Đúng không? Thượng cổ Thần Long vốn là hắn coi trọng tuyệt hảo ma sủng chi tuyển. Năm đó đại ý, Lam Mộ Vân thư giạo kết thúc, sớm muộn gì có một ngày, bổn quân sẽ đem ngươi đoạt lại. Hắn bách ly diện uốn, trước nay liền chạy không thoát. Quay đầu thoáng nhìn một bộ hồng y liễu, nam tử trong mắt bạo ngược chợt lóe rồi biến mất lại chỉ là bình tĩnh nắm ngữ tử thủ đoạn, thật lâu sau, mày hơi túc, Mộ Vân Thư, ngươi thật đúng là có thể lăn lộn, nếu là Lê Thu Tiên nói không tội, ngày ấy cười đến cuối cùng vốn nên là ngươi đi, cứ như vậy còn có thể đem chính mình làm linh lực phản vệ. Hiện giờ nàng trong cơ thể, chính là băng hỏa lôi ba loại linh lực một nồi luân hớp, hắn có thể cảm giác được chính mình lúc trước đánh vào kia nói vệ hồn ma khí đã bị nàng hoàn toàn hấp thu dung hợp, cùng mặt khác hàn băng linh vật xoa hợp lúc sau, đã là sinh ra một loại hoàn toàn mới âm hàn chí lực chứng cứ ở nàng trong cơ thể, tiệm thành nứt phái. Đến nỗi luôi hệ linh lực mêng nông cường đại, hắn tuy nói không ra căn nguyên, lại mơ hồ có thể đoán được Tất Thị Phi cùng người thường chi vận. Theo lý thuyết, như vậy đại dung hợp lấy bình thường tu sĩ thể chất không có khả năng thừa nhận trụ, Mộ Vân Thư, ngươi lại vẫn có thể tồn tại, nhưng thật ra kêu bổn quân kinh ngạc. Bất quá, này cũng vừa lúc chứng minh rồi nữ nhân này chắc chắn có đặc dị chỗ, rất tốt, nếu là phế xài một cái, hắn Bạch Lý Diễn cũng lười đến tốn tâm tư. Ngẫm đến Lệ Thu Tiên miêu tả ngày đó tình cảnh, nam tử đáy mắt một mạt lênh trảo. Nhưng phẩm là tập Thiên Điệu chi uy bí pháp, một khi phát động, rất khó chịu người khống chế. Hừ, nàng nhưng thật ra Bồ Tát tâm địa, nếu vận dụng kia chờ cường mãnh lôi bạo chi thuật, còn kiên trì không muốn đả thương người tánh mạng, miễn cưỡng thao tác, kết quả chính là tự thân thừa nhận cường đại linh lực phản phệ. Nàng trong cơ thể một cuộn chỉ rối hắn cắm không trợ thủ, bất quá, thông thường tới nói, phản phệ chi lực phá giải phương pháp, ở chỗ cố thủ căn nguyên sinh cơ, Cho nàng một quả thiên cấp hồi xuân đan, hẳn là không sai được đi, giữ lại, xem nàng tạo hóa. Nay cái hồi xuân đan, vẫn là mấy năm trước Trung Châu tán tu liên minh tứ đại trưởng lão chi nhất tử tụ tiên tử cho hắn lễ gặp mặt, mặc dù là ở nguyên anh tu sĩ trong tay, cũng thuộc quý trọng chi vật. Bạch Lý diễn nhẹ nhàng mở ra nữ tử miệng thơm, ôn nhuận đan hoàn lập tức hóa thành linh dịch hoạt nhập hầu trung. Mộ Vân Thương, chỉ mong ngươi đừng đã chết. Thanh âm trầm thấp, tựa như lên mỹ Nam tử chuyên chú nhìn thoáng qua nữ tử áo đỏ tái nhợt lại không giảm khuynh thành khuôn mặt, lại là một cổ vô danh tức giận thoáng thượng trong lòng, "A, Mộ Vân thư, chỉ có ngươi hảo hảo tồn tại mới có thể xem ngươi thống khổ." Chương 56 biệt lữ cố huyền hi. Vân Thục mơ thấy Mộ Vân phạn. Rất kỳ quái, cái này chính mình trong hiện thực chưa từng gặp mặt nam tử, ở trong mộng lại là như vậy chân thật tinh tế. Tái nhợt mà ôn nhuận dung nhan, gầy yếu mà rách nát thân thể. Giữa mày nhân thường xuyên hơi chau mà ẩn hạ một đạo nhợt nhạt dự vân, Lơ đãng tỏ ra ốm yếu thân thể mang cho hắn lắng đọng lại nhiều năm đau đớn. Cái nhược nam tử nhìn trước mặt một con thật lớn đàn đỉnh, ánh mắt chuyên chú kiên định. Đan lô cả người nâng đỏ lên, không ngừng phát ra phốc phốc riêng rỉ, giống như ngay sau đó liền sẽ bạo liệt. Không biết vì sao, Vân Thục Thật Thanh tỉnh biết đây là một giấc mộng, mà ở trong mộng, nàng phảng phất chính là kia chỉ tới hạ đàn đỉnh. Đình nội bỗng nhiên băng hỏa luân thiên, bỗng nhiên sấm sét tầm ầm, cuối cùng Ba người loạn thành một đoàn, ở đỉnh nội loạn nhảy, giống như tìm không thấy xuất khẩu phát tiết hồng thủy, sắp vỡ đê. Kia sắp bị xé rách cảm giác, nàng giống như tự mình sờ chịu, lệnh người khó chịu chỉ nghĩ bất chấp tất cả. Mà trước người chăm chú với luyện đan nam tử, lại không chút nào để ý giống nhau, bất luận đỉnh nội linh khí như thế nào bạo động, hắn tái nhật trên mặt biểu tình lại trước sau như một. Vì thế, nàng bắt đầu hoán hắn thơ ơ, đan đỉnh nội long trời lở đất lại không thể lệnh này nam tử có một chút động dung. Chẳng phải là uổng vì đàn sư. Hoán khí làm nàng điên cuồng, mà điên cuồng kết quả chính là làm nàng kệ bên hủy diệt. Ba đạo ở nàng trong cơ thể đấu đá lung tung linh khí, đúng là ba cái bất hảo bất kham hài đồng, ngọn lửa đem nàng thiêu, băng tuyết làm nàng nứt vỏ, lôi điện khiến nàng băng toái. Đau đến cực hạn gian, xâm nhập mi mắt chính là nam tử như cũ bình tĩnh chuyên chú khuôn mặt. Kia một khắc, nàng lại bỗng nhiên ngộ, hắn không thèm để ý, không đại biểu nàng liền phải tự sa ngã. Hoa nở hoa dụng, ngươi tự không màng hơn thua. Kia Vân Thư vẫn cuốn, ta cũng đến đi vô tình. Vì thế, nàng thu liễm toàn bộ tâm thần, chuyên tâm khai thông giữa dàn hỏa, cao lên bằng kiệt ngạo lôi. Nhậm Nam Tử biểu tình hờ hững, nhậm Đan đỉnh rên rỉ không thôi. Một đường cực hạn ôn hỏa chất lỏng không hề dự triều quán chú nhập đan đỉnh nội, phảng phất là nàng mau bị trước làm thân thể gặp được một hồi cam lộ, chỉ một thoáng, trong cơ thể giống như rót vào quần quần sinh cơ, nàng lại tinh thần gấp trăm lần tiếp tục đầu nhập tới rồi thuần phục ba cái bất hảo hài đồng nghiệp lớn chúng đi. Vì thế Trong ngộng tái nhợt nam tử cùng đỏ bừng cự đỉnh chậm rãi tiêu tán, cuối cùng chỉ dư nàng một mình đứng yên ở chính mình thức hải trong vòng. Không biết qua bao lâu, thạch động trung, không tiếng động tĩnh lặng nữ tử áo đỏ mở mỹ lệ đôi mắt. Vân Thục đứng dậy, mọi nơi nhìn quanh, xa lạ thạch động trống rỗng không một người, nữ tử không khỏi nhíu mày. Thần mục, ở đâu? Tâm niệm khẽ nhúc nhích dàn đã là cảm ứng được thần mục nơi, nữ tử bước nhanh ra thạch động, quả nhiên thấy thiếu niên ngồi ngay ngắn ở cửa động. Trói lọ dưới ánh mặt trời, Tiếu Niên hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích, chỉ là trên trán ròng ròng mà xuống mồ hôi lạnh phảng phất ở kể ra hắn không thoải mái. "Chết nữ nhân, rốt cuộc tỉnh, ngươi biết ngươi ngủ bao lâu sao?" Thất Hải trung truyền đến Tiếu Niên mang chút vui sướng oán giận. Vân Thục thấy Tiếu Niên đang ở nỗ lực duy trì ảo thuật, chính sắt hỏi: "Có người?" "Cũng không phải là a, thật không biết như thế nào tìm tới môn." "Ngươi như vậy nửa chết nửa sống hôn mê, tiểu gia ta dám để cho người khác gần ngươi thân a, đừng quên chúng ta chính chạy trốn đâu." Thiếu niên nhịn xuống trận trắng mắt xúc động. Người đâu? Bị tiểu gia ta dùng huyền giấc tâm vây ở phía trước rừng đào đâu? Thiếu niên không phải không có đặc ý nói: "Thần mục, vất vả ngươi." Nữ tử cười nhạt nhìn liếc mắt một cái thiếu niên, rồi sau đó mấy cái lẫn mình vào phía trước rừng đào. Đó là ai? Làm gì đi? Chết nữ nhân, nhưng thật ra mạng lớn, xem ra là hảo nhân nhịn, chạy nhanh như vậy. Thiếu niên tuy rằng ngoài miệng không được nói thầm, nhưng trong lòng đảo qua lo lắng. Cả người đều khoan khoái lên. Vân Thục xa xa liền trông thấy kia một bộ thanh tuyệt bạch đi liễu. Nam tử lẳng lặng ủy ở nọ khắp một cây rực rỡ yêu dưới cây đào, dáng người thanh thản, dung nhan lãnh tuyển, hơi thở mát lạnh, không phải Cố Huyền Hi là ai. Dương kia tập diễm lệ hồng y xâm nhập tầm mắt, Cố Huyền Hi thanh lãnh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Huyền Hi chân quân, chẳng lẽ là tới tìm Vân Thục. Nữ tử chỉ nhìn thoáng qua Cố Huyền Hi lãnh đạm mắt, liền biết thần mục huyền dắp tâm kỳ thật căn bản vẫn chưa vây khốn hắn. Nam tử gật đầu châm mặc chi gian, lại là ngưng thần đánh giá nữ tử. Đã là tới tìm Vân Thục, kia vì sao tại đây làm chờ? Thân mục khảo thuật, căn bản vây không được chân quân đi. Đáng thương thân mục, còn tưởng rằng chính mình chế trụ nam chủ, lại không ngờ nhân ra là cố ý nhường hắn. Thân mục, hắn chính là cái kia Thận Long đi. Cố Huyền Hi môi mỏng khẽ mở, ngữ khí lại không phải nghi vấn, mà là chắc chắn. Xác thật. Nhớ trước đây tiểu thú Thận Long thân phận vẫn là Cố Huyền Hi xác nhận, thông minh thận trọng như nam chủ. Tất nhiên là không thể gạt được hắn. Nếu hắn không muốn bổn quân tới gần mà thi pháp trợ ta, bổn quân làm hắn an tâm đó là. Hú hồn, Vân Thư chân quân ngay lúc đó tình trạng, cũng xác thật không chấp nhận được người quái dại. Lấy hắn kim đan 6 tầng cảnh giới, dùng thần thức tra xét rõ ràng này, đó đảo cũng hoàn toàn không quá khó. Còn chưa chúc mừng Huyền Hi chân quân tiến giai, Vân Thục chân quân một đạo ngột ly phủ, công không thể không. Luôn luôn lãnh tựa băng sơn nam tử khẽ miệng giơ lên nhỏ đến không thể phát hiện một tia ý cười. Cao lãnh lão kiều nam chủ thế nhưng còn sẽ nói giỡn, Vân Thục đột nhiên cảm giác phía sau lưng trở lạnh, Mạc Danh có chút kinh tủng. Chân quân một phù đâm thủng ta trốn tránh nhiều năm sự thật, phá bổn quân tâm chi mê chướng, mới có bổn quân lúc sau thuận lợi tiến giai. Cố Huyền Hi tiếp tục nói. Vân Thục lúc trước bị Mạc Danh bị vu, tâm thái khó tránh khỏi bất công, hi vọng chân quân đừng để ở trong lòng. Ai biết vốn dĩ tưởng loạn ngươi đạo tâm ng ng ly phù thế nhưng còn có thể trợ ngươi khám phá tâm ma, nam chủ quang hoàn, muốn hay không như vậy cường đại? Mộ Vân Thương, bổn quân không oán quá ngươi, ngươi, ngươi nhưng minh bạch." Nam tử nhíu mày nói. "Không biết sao?" Nhìn nữ tử nóng lòng cùng chính mình phủi sạch bộ dáng, hắn mặc danh trong lòng hơi bực, lần đầu tiên hắn đối nữ tử thẳng hô kỳ danh. Vân Thục trong lòng ngẩn ra, rồi lại giống như nếu có điều ngộ. "Huyền Hy chân quân, mặc kệ ngươi có oán hay không ta, ngươi ta hiện giờ lập trường bất động. Nhân sinh không dễ." Vân Thục lo lắng, chỉ có vẻ sau sự. Nữ tử nhìn nam tử, một đôi liễm diễm mắt trong Không buồn sóng, tự bái tứ cũ, nên nói công sự, không biết lần này, Trần Quân tìm Vân thuộc truyện cái gì. Nữ tử lạnh lùng nói, nghĩ đến Thương Ngô Tông đổi giết, khó tránh khỏi không vui. Cố Huyền Hy nghe vậy, trầm mặc không nói. Thật lâu sau, hắn cũng bình tĩnh nói, không có việc gì, chỉ là xác nhận hạ Trần Quân hay không có việc gì. Vân thuộc mặt lớn, a, không biết Huyền Hy Trần Quân làm Thương Ngô trưởng giáo cao độ, có ý nghĩ gì. Nữ tử mặt mày lạnh lạnh, lạnh lùng cười. Trần Quân không việc gì liền hảo. Chớp pháp điện mật lệnh một chuyện. Hừ, bổn quân đều có sở so đo. Nam tử đáy mắt hiện lên một đạo sắc bén lẫm quang. Ngươi nếu biết được. Vì sao? Nam tử thâm trầm nhìn phía nữ tử, Tuấn Dung lãnh đạo, Nữ Thanh Trình Trọng. Mộ Vân Thư, Thương Lô Lập Trường đều không phải là bổn quân lập trường, ngươi chỉ cần nhớ rõ, mặc kệ khi nào chỗ nào, bổn quân tuyệt không sẽ cùng ngươi khó xử. Chương 57 đi vân dao. Thế sự khó liệu, sau này việc ai cũng khó mà nói. Tuyển Hi chân quân không cần hứa hẹn cùng ta. Hú hồn, nàng cũng tuyệt không sẽ ngồi chờ chết, thương nô tông tưởng lặng lẽ diệt sát nàng, nào dễ dàng như vậy. Thế sự khó liệu, xác thật chính như hắn chưa bao giờ dự đoán được, cái này hắn từng khinh thường nhìn lại nữ tử, hiện giờ sẽ làm chính mình như vậy để ý. Giữa đao trung, có một đạo bạch quang rơi xuống, hai người nhìn lại, nguyên lai là một thân bạch y tiên khí phiêu phiêu tô khanh vũ ngữ khí hàng ở cách đó không xa, mang lạc đầy đất yêu đào hoa cánh. Vân tụ cười. Trong lòng Mạc Danh nhẹ nhàng không ít, nam chủ nữ chủ thấu một hồi, lúc này mới bình thường sao? Bạch Di Ly là nữ tử lượn lờ hành đến hai người trước mặt, đối với Mộ Vân Thư mỉm mai cười, rồi sau đó hướng Cố Huyền Hi nói, "Sư phó, hắn hướng Mê Tung Lâm đi, cũng không đi mà quay lại chi ý?" Nam tử gật đầu, không bị phát hiện đi. Ân, Khanh Vũ nhớ rõ sư phó dặn dò, chỉ là xa xa đi theo thăm hành hành tung, sắp nhận lục diễn hướng đi liền lập tức gấp trở về. Ma Tiêu cùng lục diễn. Vân thúc hỏi: Sắc mặt có chút khó coi. La Hán, bổn quân tới khi trùng hợp thấy hắn rời đi nơi này. Cố Huyền Hi không có xem nhẹ nữ tử đột biến sắc mặt. Chân quân vì sao kinh ngạc như thế? Hắn chẳng lẽ không phải tới tìm chân quân sao? Tô Khanh Vũ nhất phái Thiên Trần, nghi hoặc hỏi. Khanh Vũ, chưa từng tận mắt nhìn thấy việc, sao có thể vọng đoán? Cố Huyền Hi nhíu mày. La, sư phó. Nữ tử tối đầu nói, đáy mắt hiện lên một tia bất thường. Nhìn lối diện hiểu điệu lập nữ tử áo đỏ, tự nghe được lục diễn chi danh bắt đầu liền tinh thần không tuân thủ diễm tuyệt dung nhan, cố huyền hi âm trầm hạ vốn là thanh lãnh khuôn mặt, vân thư chân quân, chuyển, cáo thân mục, lại có chạy trốn là lúc, đừng quên làm tốt kết thúc, miễn cho dễ dàng như vậy đã bị người theo đến tung tích, bổn quân cáo tử. Nam tử dung lên tay áo, đập kiếm mà đi. Chỉ một thoáng, toàn bộ yêu cây đào lâm, phảng phất bất kham thừa nhận nam tử đột nhiên ngoại phóng huyền băng chi khí, giao rạc ma động, bay lả tả bắt đầu hạ một hồi long trọng màu hồng phấn hoa vũ. Đại Vân thuộc phản ứng lại đây là lúc, chỉ có thể xuyên thấu qua đầy trời bay múa cánh hoa, bắt lấy một đạo phá không mà đi kiếm quang. Bạch Lý Diễn, chẳng lẽ trong ngộng trợ nàng vượt qua cửa ải khó khăn kia một đường cực hạn ôn hòa linh dịch, là hắn sở thủ. Nơi xa vội vàng chạy tới một đạo màu xanh lá thân ảnh, thiếu niên anh khí khuôn mặt còn phu một tia chính lang, người đều chạy. Vân Thục nhìn thiếu niên nhẹ nhàng gật gật đầu. "Chết nữ nhân, tiểu gia ta thật vất vả đem người vây khốn, ngươi như thế nào liền như vậy thả chạy đâu?" Vân Thục nghe vậy cười, lại là không đành lòng đả kích thiếu niên, không có ác ý, đi thì đi đi. Thân mục, chứ bỏ này rừng đào nam tử, nhưng còn có ai tới quá? Nữ tử châm chức hỏi. Không có người khác ca, ngươi hôn mê này nửa tháng, tiểu ra ta không ngủ không nghỉ. Cái kia, muốn nói nghỉ ngơi. Cũng liền vừa ra chân kia sẽ bởi vì quá mệt mỏi. Mỹ một hồi. Nữ nhân, làm sao vậy? Cái kia, ngươi không sao chứ thiếu niên từ lúc bắt đầu đúng lý hợp tình đến mặt sau ớp thá ớt úng. Cuối cùng thật cẩn thận lại rất là lo lắng hỏi này một câu. Tự nhiên không có việc gì, thần mục. Chúng ta đi Vân Giao Thành đi. Nữ tử đạm đạm cười. Vân Giao Thành. Nơi đó. Đã có thể ở Thương Lô Tông dưới chân, có thể hay không có nguy hiểm. Thiếu niên không biết từ chỗ nào móc ra một bộ linh khí tứ giật bản đồ tinh tế tra tìm, nhìn đến Vân Giao Thành nơi sau, không cấm lo lắng hỏi. Nguyên nhân chính là như thế, mới muốn đi. Nữ tử một đôi giẫm lệ mắt trong, yến tính thâm trầm. Quản hắn Ma Tiêu cùng kiếu chủ, vẫn là Cố Huyền Hi nam chủ, cùng nàng có quan hệ gì đâu? Trước mắt, trước đem Thương Ngô Tông tưởng ám sát nàng này cha bãi bình mới là việc cấp bách. Nàng vốn muốn cùng người Tường An, cùng thế vô vi an tĩnh độ nhật, nghề hạ Thương Ngô Tông thất tín bội nghĩa, một hai phải trị nàng tự địa, nàng trốn đến quá trang đỉnh chu này một bác, lại trốn bất quá tiếp theo bát hạ hạ bác. Như thế, nàng liền đem chính mình mình đưa đến Thương Ngô bên miệng, đảo muốn nhìn, nó có dám hay không một ngụm cắn hạ. Nàng không gây chuyện, lại cũng không sợ sự. Thân mục, chúng ta hiện tại liền đi. Nữ tử ngự kiếm mà qua, lại là cuốn lên đầy đất Tàn Hồng. Vân Giao Thành, chính là trung châu đại địa thượng nhất đẳng nhất phồn hoa thành thị, không chỉ có bởi vì nó dựa vào trung châu tứ đại phái chi nhất Thương Lô Tông, chỉ an tốt đẹp, càng bởi vì nó là trung châu đầu mối then chốt, dân cư đông đảo, thương nghiệp phát đạt. Vân Giao bên trong thành có nổi tiếng trung châu phường thị giao dịch khu, nổi danh dương tứ hải đại hình tử lâu. Có bạo lực huyết tinh lại làm người nhiệt huyết sôi trào rác đấu trường, còn có bối cảnh thần bí, các địao cao lớn thượng nhà đấu giá, càng kiêm có đại hình luyện khí phường, đan dược phường. Đây là cái chỉ cần có linh thạch, liền có thể sống được dễ chịu địa phương. Nửa tháng sau, một bộ hồng y li hề dừng ở vân giao ngoài thành, mặt sau đi theo một người thanh ý thon dài thiếu niên. Cửa thành, hai gã cường tráng thủ vệ môn thần đứng sừng sững ở nguy nga cửa thành hai sườn, khắc hai gã kiểm tra đăng ký áo lam chấp sự vội tối buổi. Nhìn cửa thành thật dài chờ đợi vào thành đội ngũ, ánh mắt lạnh nhạt mà chết lặng. Bốn người tu vi toàn ở trúc cơ trung hậu kỳ, ở cái này kim đan tu sĩ đã tính thưa thớt, Nguyên Anh tất thuộc lông phượng sừng lân thương hải giới, bốn người bực này tu vi đã là không người dám khinh thường tồn tại. Mà Vân Thục cùng Thần Mục phủ vừa rơi xuống đất, hai người đó lại uy áp mở rộng ra, ồn ào đám người đều là dùng mình, nháy mắt tính tính, ngẩng đầu thấy bực này, uy áp lại là đến từ một người tuổi trẻ nữ tử cùng một người nhược quán thiếu niên từng người tâm tình phức tạp, đặc biệt là kia nữ tử áo đỏ, xinh mỹ diễm động lòng người, cố tình lại là khí chất thanh nhã đạm bạc, đệm nhạc thích hợp gian, tuyệt đối lệnh người xem qua khó quên. Trong đó một người áo lam chấp sự ngừng tay trung sự vụ, hành đến vân thuộc trước mặt, có lên nói: "Vị này chân quân, chính là muốn trong mây giao thành." Tu tiên người đều là nhĩ lực không tầm thường, nghe được chấp sự một tiếng chân quân, trong lòng đều là chấn động, quả nhiên là kim đan tu sĩ, thế nhưng như thế tuổi trẻ nghĩ đến không phải cái nào đại phái tinh anh con cháu, chính là tu tiên gia tộc đứng đầu nhân tài, vô luận nào một loại, đều là thân phận cao quý, đắc tội không nổi. Mọi người hoảng sợ, không ít nam tu cúi đầu, cũng không dám nữa trắng trợn táo bạo đánh giá nữ tử lệ dung, sợ làm tức giận nàng. Đúng là muốn đồng bào đệ vào thành, muốn gì thủ tục, còn thỉnh chấp sự chỉ giáo. Nữ tử lại là ngoài dự đoán thái độ hiền lành. Chân quân khách khí, bên này thỉnh. Áo lam chấp sự lanh nữ tử xuyên qua đám người đi vào đội ngũ trước nhất đoàn, chân quân chỉ cần ở linh tịch ngọc bài thượng đánh vào linh ấn, lưu lại thân phận tên họ liền có thể. Vốn dĩ vào thành còn cần giao nộp hai khối hạ phẩm linh thạch, nhưng đối với kim đan trở lên tu sĩ cấp cao, giống như hơi đại chút thành trì tắc nhiều là được miễn. Nữ tử tùy tay hướng bãi ở chính mình trước mặt hai quả mô giống nhau ngọc bài chung đánh vào linh ấn, chấm sự lập tức cung kính lấy ra trong đó một quả đưa cho Vân Thục, cũng đem một khắc cái thu hồi lưu dương bảo tồn. Xin hỏi chân quân tên họ? Tấp sự chuẩn bị đăng ký. Tán tu, Mộ Vân Thư. Nữ tử Vân Đạm phong khinh nói. Tấp sự hạ bút tay hung hăng run run. Tán tu, loại này tuổi tu vi nữ tử thế nhưng sẽ là tán tu, khi nào tán tu cũng có thể hôn như vậy phong cảnh. Mà đợi hắn đem mặt sau ba chữ ở trong miệng niệm thượng một lần sau, đột nhiên, bừng tỉnh đại ngộ, Mộ Vân Thư, lại là kim đan nữ tu, chẳng lẽ là mấy năm tiền truyện luôn nhân cùng ma môn răng diễu, bị thương Ngô tông đưa vào Kỳ Sơn Mộ Vân Thư. Nàng thế nhưng tồn tại gia Kỳ Sơn. Chương 58 ức chiến. Cao Điệu vào thành nữ tử biểu tình đạm mạc đứng ở Phồn Hoa Vân Dao trung thành, nhìn bên trong thành rộn ràng nhốn nháo đám người, cửa hàng san sắt rộng lớn đường phố, nay đắm chìm trong ngũ quang thập sắc trung vân dao thành, đương nhiên lệnh nàng cảm nhận được cập vào trước mặt đô thị phong tình. Bên trong thành cấm tư đấu, cấm phi hành, thỉnh thoảng sẽ có tuần tra đội từ không trung trải qua. Vân Thục ngẩng đầu, mơ hồ còn có thể thấy vắt ngang ở vân che sương mù dấu thật lớn linh mạch thượng thương nô tông môn. Như cửu tiêu tiên cung giống nhau quan sát dưới chân núi Trúng Sinh Nguyên Nghìn. A, sắp thật có chút thần tiên động phủ khí phái. Theo Thương Lô như thế chi gần Vân Dao Thành, Mộ Vân Thư lại như thế xa lạ. Đã từng ở Thương Lô nội môn vài thập niên năm tháng, bao nhiêu lần, mỗi lần tu luyện có chút thành tựu, sư tôn đều sẽ đưa ra làm nàng xuống núi được thêm kiến thức, Mộ Vân Thư mỗi khi luôn là xoa tay, nhã nhặn lịch sự cười, sau đó quay đầu tiếp tục bế quan đi. Mà hiện giờ lần đầu tiên đi vào này nổi tiếng đã lâu Vân Dao Thành. Lại là ở nàng cùng Thương Ngô 2 tương đối lập tình trận dưới, quả nhiên là thế sự vô thường. Vân Thục thu hồi trông về phía xa ánh mắt, nhếch môi cười, kéo thanh tú thiếu niên, thần mục, ta trước tìm địa phương đặt chân, sau đó mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Vọng Hải lâu là văn giao bên trong thành khách sạn lớn nhất, nói là khách điểm, kỳ thật gọi tạm thời động phủ thuê chỗ càng vì thỏa đáng. Trước mắt tự mình tiếp đãi Vân Thục hai người chúc cơ trung kỳ trưởng quầy kính cẩn lại không mất hào phóng giới thiệu Vọng Hải lâu nội nhất thượng đẳng động phủ. Đối với Kim Đan tu sĩ mà nói, Động phủ linh khí độ dày cùng cấm chế phức tạp trình độ chờ tự bất đồng với trung tu sĩ cấp thấp. Tự nhiên, giá cả cũng thị phi cùng người thường, bất quá giống nhau tu đến Kim Đan tu sĩ, mặc dù không phải eo truyền bạc triệu, cũng là mỏng có gia tư, đạo không đến mức trong túi ngựa ngủng. Đặc biệt là vân thủ, vừa hỏi giá hàng, mới phát hiện chính mình vẫn là cái không hơn không kém quần bà. Động phủ thuê trụ thời gian đều lấy mức kế, mặc dù là ở giá hàng trình độ phổ biến hơi cao vân giao thành. Vọng Hải lâu nội cao cấp nhất chữ Thiên Giáp Hào Linh phủ, được sưng mặt triều biển rộng hải cảnh phòng, một tháng thuê phí tư cũng bất quá một quả trung phẩm linh thạch, tức 100 hạ phẩm linh thạch. Ma Vân thuộc phiên biến nhận chữ vật, thật vất vả tìm được rồi mấy cái trung phẩm linh thạch. Ngạch, đúng vậy, Mộ Vân thư nhận chữ vật trong một góc xếp thành tiểu sơn, tuyệt đại bộ phận là thượng phẩm linh thạch cùng số lượng khả quan cực phẩm linh thạch. Vân thuộc phó quá linh thạch, đã là một phen tuổi trưởng quẩy cung kính đưa qua mở ra động phủ cấm chế ngọc giản. Gia Vọng Hải lâu Hai người thẳng đến ly này không xa Tiên Hương Các, đây chính là Sích Khai Biến Thương Hải giới các nơi đại hình tự phụng. Vân thuộc tự dị giới xuyên qua mà đến nhiều năm, đối chính mình tu sĩ thân phận lại là mạc danh thập phần thứ hứng, liên quan đến uống chi dục cũng cơ hồ sắp vứt ở sau đầu. Tiên Hương Các nội các màu đồ ăn toàn dùng chứa đầy linh khí linh vật chế thành, đồ chay nhiều vì linh thảo linh gạo nấu nướng, thức ăn mặn sao rõ ràng, khẳng định là từ yêu thú trên người lấy tài liệu. Suy xét đến thần mục thân là yêu thú, Vân Thục chỉ điểm hồ tốt nhất linh quả rượu ngon cập một ít đồ chay. Đối diện thiếu niên lại đối với nàng nhe răng trận mắt mắt trận trắng, tỏ vẻ này đó mặt hàng thật khó nuốt xuống. Nữ nhân, tiểu gia ta chính là. Này đó nào xứng nhập ta long bụng, nói, chẳng lẽ ngươi thật không biết tiểu gia ta thích ăn cái gì? Nữ tử lắc đầu tỏ vẻ không biết. Ngươi, ngươi cái lương bạc nữ nhân, rốt cuộc có hay không hảo hảo hiểu biết quá ngươi khế ước thu à, có điểm thường thức tu sĩ đều biết, thật long thích nhất ta niến điểu à Thiếu niên sắc mặt đỏ lên, lại là có chút phấn uất. Nữ tử nghe vậy bật cười, "Thiếu niên a, không phải tất cả mọi người tựa cố huyền hi, vậy hàng chương chi lưu như vậy bác học thấy nhiều biết rộng." Vân Thục giơ tay nhẹ lay động án thượng chu bạc, "Thật mau, nhã tọa cửa xuất hiện một người tú mỹ tuổi thanh xuân thiếu nữ. Chân quân có gì phân phó?" Thiếu nữ không người hỏi. "Quý cửa hàng trong vòng, phàm là chỉ cần là dùng loài chim bay loài yêu thú thịt chế thành đồ ăn, đều cấp bổn quân tới một phần." "La, chân quân?" La cái giọng chủ, thiếu nữ vui dạo dục lui xuống đi an bài. Ngươi, tiểu gia nói chính là yến điểu, yến điểu được không? Như vậy mục tiêu quá hiện, vạn nhất bại lậu ngươi tôn quý thân phận nhiều không hảo a ngươi xem, chỉ cần là loài chim bay loại, bổn quân đều điểm, tổng hội có ngươi thích ăn kia một khoản. Nữ tử cười vui sướng. Ăn uống no đủ, phía dưới nên làm chính sự. Nhã toàn đội, khuôn mặt tinh xảo mỹ diễm nữ tử ánh mắt đông lạnh, ngữ khí lạnh lùng nói. 3 ngày sau, Vân Dao bên trong thành quy mô lớn nhất ngầm rắc đấu trường gián ra báo cáo, tán tu mộ Vân thư ước chiến giác đấu trưởng Kim Đan kỳ Lôi chủ, được xưng trận Diễm đạo nhân tán tu phụng nhẫm chân quân. Kim Đan 4 tầng nhu nhược nữ tu đối chiến Kim Đan 8 phần thả thành danh đã lâu trận Diễm đạo nhân, có thể nói xem điểm 10 phần. Mà này lửa cháy đạo nhân tuy là tán tu, lại cũng là Thương Nô tông ở giác đấu trường một tay bồi dưỡng lên cây dụng tiền, Thương Nô to như vậy một cái tông môn, chi tiêu cũng là khổng lồ, đánh cuộc đấu chính là tới linh thạch hảo thủ đoạn. Càng có trên phố truyền lưu, cái này cái gọi là tán tu mộ Vân thư chính là phía trước Trung Châu đều biết Thương Ngô bỏ đồ, trước đây nhân tư thông ma môn mà bị Thương Ngô đổi đi gia tông cũng đưa hướng Kỳ Sơn nhận tội. Nói là tư thông ma môn, nhưng hơi chút có tâm chút tu sĩ đều biết, năm đó Kỳ Sơn thú vương lấy thú triều tương y hiệp, điểm danh muốn Thương Ngô mộ Vân thư, tư thông ma môn, bất quá là Thương Ngô tông bách với áp lực, cho chính mình thỏa hiệp tìm nội khố thôi. Hiện giờ nàng này tồn tại ra Kỳ Sơn, Đối thương nô năm đó bỏ nàng việc tâm tồn oán hận, có tâm tới thương nô Hà Hạ Vân giao thành tạ hỏa tạ bãi. Ai, kia Mộ Vân thư cũng thực sự xui xẻo điểm, vô cớ bị Kỳ Sơn thú vương nhớ thương thượng không nói, còn bị từ nhỏ giáo dưỡng nàng tông môn trở thành khí tử lấy cầu tự bảo vệ mình. Tấm tắc, nhớ năm đó, nàng lấy chưa tới 50 tuổi nhỏ kết thành kim đan, tuy so không được thương nô Cố Huyền Hy như vậy danh chấn biển cả, lại cũng xứng được với Lã Trung Châu nổi danh thiên chi tiểu tử a. Trong đám người một vị hơi có chút tuổi trúc kỳ tu sĩ cảm thán nói, xung quanh một đám tu sĩ nghe vậy nghị luận sôi nổi, có người phụ hòa nói, cũng không phải là, Kỳ Sơn, kiểu gì địa phương, nàng lại có mệnh tổn tại ra tới, tạo hóa không nhỏ a. Lần này nàng tới Vân Dao thành thị uy, chính là Trần chủi đối thương nô tông và Ma da. Vây quanh ở bố cáo bên bình phẩm từ đầu đến chân chúng tu không khỏi thổn thức, tưởng kia mộ Vân thư tư chất xuất chúng, buồn vì thương nô nội môn nguyên anh nguyên quân thân truyền đệ tử, lương dựa đại thụ hảo thừa lương có thể nói là tiền đồ rất tốt, hiện giờ tuy từ Kỳ Sơn tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng chỉ có thể lạc cái tán tu thân phận, này trên lệ, gác ai trên đầu đều chịu không nổi, huống chi một giới nữa tu. Đối diện trên tiểu lâu, sát cửa sổ mà ngồi nữ tử mỹ lệ vô song khuôn mặt nhàn nhạt, nhạt, khóe miệng hơi cong. Thế nhân đều cho rằng Mộ Vân Thư vừa vào Kỳ Sơn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện giờ nàng cao điệu trở về, Tuyệt Thương Lô Tông tưởng thần không biết quỷ không hay diện sắc nàng khả năng. Thương Lô Tông đuổi giết nàng, Đơn giản là phong ngừa chú đáo, sợ nàng sau này trả thù, giữ dỗi buồn, cười muốn vu oan giá họa. Bị động tránh né phi nàng phong cách, à, Thương Ngô tông nếu đem nàng phán đoán thành uy hiếp thật lớn giả tường định, kia nàng ngại gì chứng thực nó. Vân Thục nhẹ nhàng nâng ly chung linh tửu, đáy mắt một mảnh thê lương trầm trọng. Nàng mục đích rất đơn giản, chính là muốn minh cùng Thương Ngô tông kết hạ xuống núi, như thế, ngày sau nàng mộ Vân thư nếu vô cớ ngã xuống, thế nhân cái thứ nhất hoài nghi, liền sẽ là Thương Ngô tông vô dung người chi tâm. Đối nàng ám hạ sát thủ. Trước 59 lửa cháy đạo nhân. Vọng hải lâu chữ thiên giáp hảo hải cảnh phòng tựa như đứng yên ở một mảnh bạch mang giữa hồ cô đảo. Thanh y thiếu niên ghé vào song cửa sổ thượng chiều mặt hồ trông về phía xa. Giống như tùy ý hỏi, nữ nhân, kia giác đấu trường, ngươi thật muốn đi à. Đưa lưng về phía nữ tử ánh mắt lại là khó nén lo lắng. Tự nhiên, đem ân đoán làm do mới hảo, nhất lao vĩnh giật. Nữ tử như cũ một bộ diễm diễm hồng y gì h đang ở kéo rối tung như thác nước nắm chặt tóc đen. Cái kia, tiểu gia hai ngày này trong thành truyền động, nghe nói kia lửa cháy đạo nhân rất là khó chơi. Tuy rằng ngươi mệnh không thể so tiểu gia ta như vậy quý giá, nhưng các ngươi nhân tu, tu đến kim đan không dễ. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng đem mạng nhỏ đáp đi vào a. Thiếu niên tiệm hiện ánh đính khuôn mặt mây đen nhẹ lung. Tiên tâm lạc, ta sợ chết thực, lần này ước chiến thiêm chính là thắng bại quyết, không phải quân lệnh trạng, phân ra cao thấp, liền điểm đến tức ăn. Hú hồn! Lửa cháy đạo nhân người cũng như tên, Hỏa Mục Linh căn, nhất am hiểu chính là hỏa hệ công kích, mà ta đơn hỏa linh căn đối thượng hắn hỏa hệ pháp thuật, mặc dù thủ thắng không dễ, nhưng tốt xấu phòng ngự vô ngu. Thiếu An đuổi người, thời buổi này, nơi nào còn không có điểm việc xấu xa, vạn nhất nhân ra không kịp thời thu tay lại, đem ngươi nghiền đã chết cũng là hoang phí. Nữ tử nói càng là nhẹ nhàng, thiếu niên càng là lo lắng. Một khi lên sân khấu, hai bên tu vi cần thiết bảo trì ngang hàng. Hắn kim đan 8 tầng cũng sẽ bị áp chế đến kim đan 4 tầng, tháng qua vân thủ, cũng chính là kinh nghiệm thôi. Thân một, đừng quá lo lắng, chúng ta tới vân Ninh giao, không phải vì đi tìm cái chết. Nữ tử vỗ nhẹ thiếu niên đầu vai. Nhân ra như vậy nhiều năm tuổi bạch lớn lên A, hướng hồ giác đấu trường thượng, thua ở phùng nhậm thủ hạ kim đan tu sĩ, không có 10 cái, cũng có 8. Trong đó không phải không có kim đan 9 tầng cao thủ. Nữ tử cười khổ trầm mặt, không thể tưởng được hắn trong lén lút đã hỏi thăm như vậy rõ ràng. Nàng thân Miêu Đạm viết đàm luận việc này vốn chính là tưởng chừng án hạ hắn, không ngờ ngược lại kích thích đến hắn, cũng thế. Nếu có thể bảo về sau vô ưu, mặc dù Vân Thục chịu điểm tội, lại có gì phương. Hôm nay về sau, bất luận thắng bại, Vân Thục bảo đảm thương nô lại không dám âm chúng ta. Nữ tử dung sắc lánh diễm mà kiên định. Thân mục, ngươi gần nhất chớ có ra cửa, tại đây an tâm tu luyện, giác đấu trường tu sĩ cấp cao đông đảo, vạn nhất ngươi bị nhìn thấu chân thân, đồ sinh chi tiết Thật lớn hình tròn giác đấu trên này, nữ tử áo đỏ nhàn nhạt lập, tựa vô nửa điểm cảm xúc. Chỉ là ánh mắt đảo qua hàng phía trước chỗ ngồi thượng một đạo thanh ý dị lỗi lạc thân ảnh kia, diễm tuyệt khuôn mặt thượng mới có thể hiện lên một chút biểu tình. Đối diện một thân kim sắc hoa phục rêu giao phùng nhậm chân quân khí thế như hồng đứng ở giữa sân, một đôi tinh tế đôi mắt nhỏ híp lại, làm như thập phần hưởng thụ trùng quanh như lúc ánh mắt lễ rửa tội. Loé tinh quang đôi mắt nhỏ nhìn đến đối diện nhất phái Vân Đạm Phong hình, không chút nào đem hắn đặt ở trong mắt nữ từ khi Tàn khốc chất loé. Bên ngoài phần lớn đều là tốt hơn đấu thích đánh bạc luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ nam tu, thấy đứng yên trong sân nhu nhược nữ tu thế nhưng xinh như vậy mỹ diễm, đều đều thẳng mắt. Nhưng mà tưởng tượng đến như vậy mỹ mạo nữ tử chính là cao hơn chính mình không ít kim đan tu sĩ, lập tức không cam lòng thu liễm làm cản ánh mắt. Cuối cùng mới nhớ tới kia nói minh đỏ tươi ảnh sau đó lại không tránh được bị kia lửa cháy đạo nhân tàn nhẫn ngược một phen, rồi lại không khỏi bó cổ tay. Rắc đấu trường giai đoạn trước tuyên truyền tạo thế công tác rất là đúng chỗ. Hôm nay không còn chỗ ngồi không nói, còn tới đông đảo tu sĩ cấp cao, trong đó không thiếu có mấy tên thương Ngô tông âm thầm phái ra dò đường tu sĩ. Hôm nay chỉ quyết thắng bại, hy vọng hai vị điểm đến tức ăn, chớ có thương cập đối phương tánh mạng. Kim Đan kỳ rắc đấu trường trọng tài cao giọng báo cho. Rắc đấu trên đài thiết có cao giai cấm chế, không chỉ có có thể đem hai người đấu pháp rõ ràng hiện ra mà không đến lan đến trên khán đài đám người cũng có thể đem hai người tu vi áp chế đến cùng trình độ. So đấu, Tuân Túy là đối linh khí pháp thuật khống chế cùng chiến lược chiến thuật tuyệt đỉnh, mà này đó, cực đại lại với tu sĩ bản thân kinh nghiệm đối địch. Vốn dĩ, tu sĩ phần lớn hãy xem sinh tử quyết đấu loại này giữ danh huyết tinh trường hợp, loại này chỉ phán thắng bại không kịp sinh tử so đấu bởi vì không đủ kích thích, ham thích người không nhiều lắm, nhưng bởi vì lần này khiêu chiến chính là Lôi chủ lửa cháy đạo nhân, thả đề cập đến thương Ngô Tông cùng Mộ Vân thư ân oán, Mặc dù hai bên thực lực cách xa, mấy vô tri hoãn vẫn là có không ít tu sĩ văn phòng tiến đến, lấy án hủy từng người đẩy cõi lòng bắt quái chi tông. Một tiếng chuông vang, cấm chế khởi động, trước đấu bắt đầu. Văn thuộc không nhanh không chậm, tế ra xích tiêu, tích tụ linh lực, đỏ đậm thân kiếm bị to lớn linh lực điểm điểm tẩy luyện, không khỏi chanh chanh rung động. Đối diện kim quang lấp lánh phùng nhẫm cực độ khinh miệt cười, tâm tắc, hảo hảo một cái nữ hoa, 1 2 phải vũ đao lộng kiếm. Lộng Bị Thương chính mình nhiều bị tội, A Bổn quân xem ngươi tuổi trẻ lợi tiễn, liền nhường ngươi ba chiêu, ra chiêu đi." Nữ tử nghe vậy, khuôn mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói, "Không cần, Bổn quân cũng muốn kiến thức một chút lửa cháy đạo nhân hay không danh xứng với thực." Hâm Ý Liệt Khuynh Thành, bình tĩnh lạnh băng ngữ trong tiếng biểu lộ, lại là so với hắn khinh miệt khiêu khích càng vì bừa bãi khinh thường. Đối thủ chân chùi coi khinh, lệnh lửa cháy đạo nhân nhỏ hẹp trong mắt sát ý vừa hiện. Không khỏi phân trần. Phất tay gian vạn điểm đổ đậm lửa cháy như đầy trời sa băng, tất hướng đối diện nữ tử, tinh hỏa lửa cháy chưa chạm được nữ tử, Phùng Nhẫm lại là lưỡng đạo thô to hỏa long cuốn gào thét hướng đối diện nữ tử vây kín, ánh lửa tràn ngập trùng, Phùng Nhẫm bay lên trời, cầm trong tay song thứ gậy, nhưng rắn chắc thân ảnh thẳng tắp tất hướng đối thủ đánh tới. Nay liên tiếp công kích lệnh người không kịp nhìn, thậm chí không thể nào ứng đối, xuyên thấu qua đầy trời hỏa ảnh, tích thượng mọi người không khỏi vì nặng kia nhéo đem hãn. Vân Thục bình tĩnh lập với giữa sân, Thủ hạ vận sức chờ phát động, lửa cháy đạo nhân tam thức đại chiêu đều xuất hiện, hiển nhiên là tưởng nhất cử diệt nàng khí thế, chính hợp nàng ý. Chỉ thấy nữ tử phi thân dựng lên, nhỏ nhắn mềm mại thân thể bay nhanh xoay tròn hóa thành một đạo hư ảnh, lấy huyết nhục chi thân đẩy ra biển lửa, nên hướng vùng nhậm trong tay song thứ, lại ở đánh giáp lá cà nháy mắt thu tranh minh không thôi xích tiêu kiếm. Phanh một tiếng âm thanh ầm ĩ, đều không phải là binh khí tương giao tiếng động, mà là nữ tử hai tay bọc phúc băng cứng. Bàn tay Trần Đối Thượng lửa cháy đạo nhân trong tay sóng thứ. Hai người mạnh mẽ chạm vào nhau, nữ tử nhân này cự lực thoáng lui lại mấy bước, mà Phùng Nhẫm lại cọ cọ liên tục lui về phía sau mấy trượng xa. Mọi nơi toàn kinh, không chỉ có bởi vì mộ Vân thư thế, nhưng không làm phòng ngự làm Lơ Phùng Nhẫm toàn lực ra tay hỏa hệ công kích tổ hạ quyền, càng bởi vì kia một chút lực lượng thượng đối đâm, nhìn như nhu nhược nữ tử thế nhưng nhẹ nhàng thắng một cái hàng năm dâm tầm vũ lực đại nam nhân. Phùng Nhẫm trong mắt càng là một mảnh nổi giận. Nàng Thế nhưng bàn tay Trần Đối Thượng chính mình vẫn là dùng cùng năng tự thân linh căn hoàn toàn tương phản băng hệ pháp thuật, nhất đáng giận chính là nàng một giới nữ lưu, thế nhưng có như vậy cự lực. Tương hạng đều là ở hung hăng tá hắn mặt mũi. Vân Thục nuốt xuống cổ họng một cổ thanh hàn, kinh mạch nội hỏa linh khí bạo động không ngừng, tựa muốn sinh sôi kéo ra thân thể, nữ tử cố nén không cho chính mình hiện ra thống khổ chi sắc. A, làm lên lửa cháy đạo nhân xung phong hỏa thuật công kích tự nhiên là có đại giới bất quá nhìn đến Phùng Nhẫm bị coi khinh sau thẹn quá thành giận biểu tình, liền cũng đắng, hiện tại nên là lại cho hắn thêm một phen hòa lúc. Chương 60 đấu đại biến. Nhân va chạm ngắn ngủi tách ra hai người lại nhanh chóng tiến tới rồi một chỗ. Đối mặt mạnh mẽ hoành phong mà lại xảo quyệt âm hiểm xong thứ công kích, nữ tử trước sau chưa tế ra vũ khí, chỉ là không ngừng ra cố hai tay lớp băng phòng ngự, nương ra băng kiếm ngoan cường ngăn cản Phùng Nhẫm hung manh thế công. Vân Thục chính mình cũng không ngờ đến Băng hệ pháp thuật nàng ngự sử lên thế, nhưng cũng là lưu sướng uy mãnh, hơn nữa vẫn chưa cảm thấy đặc biệt hao phí linh lực. Mọi người đều biết, tu sĩ tuy có thể tu tập các hệ pháp thuật, nhưng vẫn là thi triển cùng tự thân linh căn tương xứng pháp thuật là lúc uy lực nhất thật lớn thả có thể đạt tới linh lực hao tổn nhỏ nhất hóa. Liên Như Mây thuộc vốn là hỏa hệ linh căn, hiện giờ vận dụng băng hệ pháp thuật đến lẽ thường nàng tuyệt không sẽ như thế nhẹ nhàng. Không ra vũ khí cũng liền thôi, vì sao cũng không để hỏa hệ pháp thuật, ngươi này nữ hoa không khỏi quá mức không coi ai ra gì. Phùng Nhẫm ở hai người lại một lần đánh giáp la cả khi Hoán Hận nói. Vân Thục mạnh mẽ áp chế trong cơ thể quần quật huyết khí, ra vẻ nhẹ nhàng tiếp tục khiêu khích Phùng Nhẫm. "A, đó là chỉ dùng băng hệ, bổn quân làm theo có thể cùng ngươi so cái cao thấp." Nữ tử sắc mặt chưa biến, chỉ là ánh mắt khinh thường, ngự mang khinh cuồng. Gãy những răng chắc nam tử nghe vậy, khóe mắt muốn nứt ra, "Trương này, không có cái nào tu sĩ dám như vậy coi khinh hắn lửa cháy đạo nhân, trương này" Không có người dám ở giác đấu trường thượng dùng thực tế hành động như vậy nhục nhã hắn. Phùng Nhậm giận cực công tâm dưới, đại chiêu xuất hiện nhiều lần, hình tròn đấu trên đài hóa thành một mảnh lửa cháy luân ngục, nữ tử liên tục lui về phía sau, một lần bị buộc đến đấu đài một góc. Bên ngoài chú ý giữa sân tình hình chiến đấu kim đan trọng tài đã là làm tốt minh trung ngăn chiến chuẩn bị. Phùng Nhậm tận trời lửa giận dưới, vẫn thủ cắn răng kiên trì trăm tức lâu, như nguyện thấy đối phương đã là bị nàng kích thích hai mắt đỏ bừng. Thời cơ đã đến. Liên lam nàng thêm nữa cuối cùng một phen hỏa. Nữ tử khẽ môi hơi câu, để sát vào gầy, nhưng rắn chắc nam tử bên thai thấp giọng nói, lửa cháy đạo nhân, bất quá như vậy. Ma này một câu, đem phụng nhâm cuối cùng lý trí echo, nam tử giận cực phản cười, đã hiện cùng thái, ha ha ha, không biết sống chết tiểu bối, đi tìm chết đi. Đôi tay bấm tay niệm thần chú, giữa sân lửa cháy biển lửa bên trong, viêm hỏa đại tác phẩm, trong giây lát, một con uy lực khủng bố chí diễm cự trưởng đã là thành hình. Bên ngoài vang lên ngân chiến trùng vang, mà giữa sân Phùng Nhẫm đã như điên cuồng, không hề có dừng tay ý tứ, Mộ Vân Thương đi tìm chết. Cự trưởng ầm ầm chụp được. Nữ tử ngựa đầu nhìn phía không trung lửa đỏ cự trưởng, khóe miệng một mạt thực hiện được sau cười lạnh, khiến cho một trường này kết thúc trận này ước đấu. Vân Thục nhắm mắt thừa nhận, chỉ tới kịp cấp cấp toàn thân hơn nữa một đạo băng cứng phòng ngự. Cự trưởng vô tình chụp được, biển lửa đấu trên đài, hồng ý liền tiêu tán. Phùng Nhẫm giương tay một bộ lỗi lạc thanh y phi thân dựng lên rơi xuống đấu đài. Trung văn thanh khởi, ý nghiễn so đấu kết thúc, phùng nhẫm ngoảnh mặt làm ngơ không nói, còn trọng thương đối thủ đã thuộc trái lệ. Mà này kết quả đúng là Vân thuộc muốn. Nữ tử héo dốn trên mặt đất, trước mắt một mảnh thanh y li chậm rãi ngồi xổm xuống thân tới, lo lắng nhìn nữ tử, Vân Thư chân quân, không có việc gì đi. Ổ Minh chân quân. Cảm ơn ngươi có thể tới. Hết thảy đều như chính mình kế hoạch như vậy tiến hành, nữ tử trong lòng bâng lòng. Cuối cùng là nhịn không được khụ ra tiếng tới, khóe miệng tràn ra một sợi đỏ bừng. Then Ilya nam tử Cẩm Vân thuộc thủ đoạn, nhẹ giọng nói, "Chịu đựng chút, phía dưới liền giao cho bọn quân." Vân Thu gật đầu, ngồi xếp bằng hạ nhắm mắt điều tức. "Phùng Nhậm, ngăn chiến trung văng văng quá, ngươi lại cố không thu tay, trước mắt bao người, trọng thương mộ Vân thư, rà sao đạo lý?" Tổ Minh cao giọng chất vấn. Phùng Nhậm còn ở vào bạo nộ qua đi đần độn trạng thái, ánh mắt tan dã ngốc nhìn trước mắt chất vấn chính mình thanh niên nam tử. Mộ Vân Thư không biết tự lượng sức mình khiêu khích lửa cháy đạo nhân, quả thật tự rước lấy nhục, với người có quan hệ gì đâu. Thương Ngô lần này tới chính là một cái tô son chắp phấn tuổi trẻ nam tử, thấy có người hướng Phùng Nhẫm làm khó dễ, kìm nén không được nói. Nga, nguyên lai like là Thương Ngô tiểu hữu, này liền không kỳ quái, Vân Dao đều biết, Mộ Vân Thư cùng Thương Ngô có khích, mà Phùng Nhẫm lại Quý Tông một tay bó dưỡng. Phùng Nhẫm trà trộn giác đấu trường nhiều năm, lại ở hôm nay cùng Mộ Vân Thư ước thời gian chiến tranh thái độ khắc thưởng vong cô quý cũ. Chẳng lẽ là chịu người sai sử dụng nhân cơ hội chí mộ Vân thư tử điện? Nam tử một fan chân tình, ngẫm ngẫm hại người tri ý không cần nói cũng biết. Ngươi là người phương nào? Dám như vậy ngậm máu phun lời, thương nô minh mông đại tông, cũng là ngươi trở có thể xen vào. Tuổi trẻ nam tử cả giận nói, khẩu khí cuồng vọng, lại là làm tức giận ở đây liên can vô danh vô phái tu sĩ. Các vị đạo hữu, bổn quân tán tu liên minh ổ mình, nãi mộ Vân thư bạn tốt. Hôm nay lại ra làm cái chứng kiến Cho dù Mộ Vân Thư cùng thương nô tông ân oán buồn quân không thể nào nhúng tay, nhưng nếu ngày nào đó, Mộ Vân Thư như hôm nay như vậy vô cớ bị khinh, ta tán tu liên minh đại môn tất sẽ vì nàng rộng mở. Nay lại là phải cho Mộ Vân Thư cung cấp che chở ý tứ. Vô căn vô đế tu sĩ cũng không phải, nhưng tùy ý khinh nục, cũng tùy thời hoan nghênh Vân Dao chư vị gia nhập thuộc về tán tu chính mình tổ chức. Ổ Minh khí phải nói, quả nhiên, lập tức liền có bộ phận tán tu ngoa ngoệ dục dịch. Vân Thục trong lòng cười, nay Ổ Minh Đảo sẽ dựa thế, can đảm cẩn trọng, tuyệt đối bất đồng với hắn bề ngoài thoạt nhìn như vậy lười nhác hảo phóng. Lần này ước đấu lửa cháy đạo nhân, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có thể hoàn hảo đi ra giác đấu trường, mà tán tu liên minh hộ pháp Ổ Minh chân quân cũng là nàng trước đó mời đến trợ nàng. Lửa cháy đạo nhân phùng nhẫm 300 dư tuổi, tán tu xuất thân, từ tầng dưới chốt một đường lăn lê bò lết mới ngồi vào hiện giờ địa vị, dựa vào chính là một cổ tàn nhẫn kính, nhưng đúng là bởi vì tầng dưới chốt xuất thân, năm rồi quá độ tự ti, đã sớm hắn hiện giờ quá mức tự đại, cuộc đời hận nhất nhân gia xem thường hắn. Vân thuộc phía trước sở dĩ cậy mạnh không cần vũ khí, thậm chí không cần hỏa hệ pháp thuật, càng kiêm luôn ngữ tương kích, sở hưu hết thể miệt thị đối thủ lời nói việc làm, đều là vì làm phùng nhẫm mất đi lý trí. Tuy rằng chịu điểm tội, nhưng nàng như nguyện đêm này buồn nước bẩn bắt hướng về phía Thương Lô tông. Hiện giờ nàng cùng Thương Lô tông ăn oán, cũng coi như có tới có lui, đại bạch hậu thế, sau này chỉ cần không nghĩ thụ người lấy bính Cường Ngô tuyệt không dám tùy tiện đối nàng đồng thủ. Nàng cung thân mục cũng cuối cùng có thể an tâm chuyến khẩu khí, trong lòng an lòng. Cảm nhận được trong cơ thể lại là một trận kịch liệt khí huyết cuồn cuộn, vân thủ cười khổ. Tự lên sân khấu sau, vì lớn nhất hạn độ thi triển băng hệ linh lực, vốn là ở đau khổ áp lực trong cơ thể căn nguyên hỏa linh khí, mà vừa rồi, nàng sinh sôi bị phụng nhẫm kia mãn hàm lửa cháy chi khí một trường, kích thích đan điền cùng gân mạch nội hỏa thuộc linh lực hoàn toàn mất đi khống chế. Hiện giờ Đan điền nội bản mạng chân hỏa đi đầu báo động, lãnh khung chỗ phát tiết hỏa linh khí ở trong cơ thể đấu đá lung tung, ở nàng gân mạch đan điền nội phình lên hỏa linh lực giống như điên cuồng tuôn ra hồng thủy, sắp vỡ đê. Tiến giai, đã là thế không thể đỡ. Thật lớn đấu trên này, biển lửa chưa tắt, này chưa tới kịp tiêu tán hỏa linh khí lại đột nhiên kích động lên, gào thét hội tụ thành từng luồng tế lưu đầu nhập nhắm mắt ngồi xếp bằng nữ tử áo đỏ trong cơ thể. Rồi sau đó từ đấu đài trung ương bắt đầu Kia tập hồng y kia giống như đầu nhập giữa hồ một cái đá, dẫn dắt chung quanh an tĩnh linh khí bỗng nhiên bị bừng tỉnh lượn vòng dựng lên, vũ động, tầng tầng lớp lớp, hướng trung ương dũng đi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn, nữ nhân này, thế nhưng ở tiến giai. Chương 61 tiến giai nguy tình. Biểu tinh hoàng hốt lửa cháy đạo nhân đã bị người đỡ xuống đài đi. Một bên thương nô tông kia tuổi trẻ nam tử khuôn mặt oán hận, hảo nàng cái mộ văn thư, không chỉ có tìm tán tu liên minh tới hỗ trợ, lại vẫn lâm trận tiến đến giai chói lọi đánh thương Ngô tông thể diện. Bất quá hiện giờ Mộ Vân thư cùng Thương Ngô ân oán Vân Dao đều biết, lại phụng kia nữ nhân tiểu giai, không khỏi chột ngại, hắn lại là không nên ở lâu nơi đây. Nam tử xoay người căm giận rời đi. Mà giờ phút này ở vào linh khí lốc xoáy trung tâm nữ tử sắc mặt bình tĩnh, chỉ là chuyên chú khai thông trong cơ thể không ngừng rót vào linh khí. Bất quá một lát, giác đấu trường kiến trúc đàn trên không gió nổi mây phù, nồng đậm đến mắt thưởng có thể thấy được linh khí không ngừng quay cuồng. Phạm vi vài dặm trong vòng linh khí đều bị hấp dẫn tụ lại ở đây. Vong Hải lâu nội, thân mục lòng có sở cảm, mở nhẹ hạp tinh mắt, anh khẽ khuôn mặt tuấn tú thượng khó nén vui sướng, là kia nữ nhân ở tiền giai. Nương thần ngồi ngay ngắn nữ tử áo đỏ minh diễm khuôn mặt thượng nga mi nhíu lại, không đủ, vẫn là không đủ, nơi này không thể so Kỳ Sơn hoặc là Mê Tung Lâm như vậy linh khí nồng đậm, càng không thể so thương Ngô Tông nằm ngang linh mạch lấy chi bất tận. Kim Đan đạt chuyển, không được, nàng yêu cầu càng nhiều linh khí. Đông Nhân Gian, vân giao trong thành cuồng phong gào thét, bên trong thành mỗi một góc mỗi một kia linh khí đều ở gào thét, thiết chói thai buồn nhảy hướng giác đấu trường phương hướng. Quét ngang qua cảnh linh khí lưu chung, một ít hành tẩu ở trong thành giá thấp tu sĩ chợt thấy hơi thở cứng lại. "Da da, ai ở trong thành tiến giai a, lớn như vậy động tĩnh." Có người không cấm hùng hùng hổ hổ nói. Nói nhỏ chút, nhìn này trận thế, tiến giai tu sĩ không phải nguyên anh cũng là cái kim đan hậu kỳ, để ý họa là từ ở miệng mà ra một người khác vội vàng khuyên nhủ. Linh khí báo động. Mộ sư muội vừa mới vào thành một đạo phi y thì thân ảnh đột nhiên đỉnh chú bước chân, lẩm bẩm nói: "Ma thương Ngô tông kinh hường phòng, bạch quang chợt lóe, một đạo tức thì truyền âm phù đã là dừng ở bạch y thanh truyền nam tử lòng bàn tay." Vân giao thành, Mộ Vân Thương, có biến. Cố Huyền Hi không kịp nghĩ nhiều, hóa thành một đường lưu quang chạy đi. Giác đấu trường nội, thanh y liễu lạc Ổ Minh nhìn trước mặt thần sắc hiện ra thống khổ nữ tử, trong tay vài cái lên xuống, chung lại dừng lại. Lương đạo mày rậm tựa muốn linh đến một chỗ. Hắn muốn định ở mộ vân thư quanh thân bãi tiếp theo cái cao giai tụ linh trận trợ nàng tụ tập linh khí, bất quá hiện tại xem ra, tựa hồ hoàn toàn không cần phải. Nữ tử áo đỏ bản thân liền giống như một cái thiên nhiên thật lớn tụ linh trận, hấp dẫn bốn phương tám hướng linh khí quần quật mà đến. Tình huống hiện tại, thật giống như không phải nàng hấp thu không đến linh khí, mà là nhiều như vậy linh khí, lại phảng phất như cũng không đủ nàng hấp thu. Tổ Minh cảm thấy nữ tử trạng thái thực cổ quái. Nhưng lại không thể nói tới rốt cuộc quái ở nơi nào, rốt cuộc giống bọn họ như vậy tu đến Kim Đan tu sĩ cấp cao, ai không có điểm bí mật, huống hồ luận tu vi, hắn Kim Đan 3 tầng còn muốn so mộ Vân thư thấp thượng nhất giai. Hấp tập tới rồi một bộ phi y xuất hiện ở đầu dưới đài, đương trong tầm nhìn như nguyện xuất hiện nữ tử hồng y Hà Minh diễm thân ảnh khi, hắn đột nhiên có chút vô thố. Nữ tử nhắm chặt hai mắt, nga mi thâm túc, dòng dòng mồ hôi dọc theo nàng tiểu mỹ tuyệt luân khuôn mặt nhỏ dọn, làm như thập phần thống khổ. Âu Minh chân quân Vân Thư như thế nào? Đứng lặng thật lâu sau vệ Hàm Chương rốt cuộc nhịn không được hỏi. Hàm Chương huynh, như thế nào là ngươi? Vân Thư chân quân, làm như tiến giai không thuận. Như thế tình trạng hạ nhìn thấy Mộ Vân Thư ngày xưa đồng môn sư huynh, Ổ Minh không phải không kinh ngạc. Như thế nào như thế? Vệ Hàm Chương thất thố nói. Phải biết rằng, tiến giai không thuận đối tu sĩ mà nói là phi thường nguy hiểm. Mộ Vân Thư tư chất kỳ giai, theo lý không đến mức ở tiến giai khi gặp gỡ bình cảnh. Có lẽ Vân Thư là bởi vì ở bị thương nặng dưới hấp tấp tiến giai, rốt cuộc phía trước cùng lửa cháy đạo nhân một hồi so đấu năng lực thực sự không quá nhẹ nhàng, Ổ Minh cau mày, trầm ngâm nói, tuy rằng cổ quái, nhưng này hình như là nhất giải thích hợp lý. So đấu bị thương. Vệ Hàm Trương nhìn xem xung quanh, mới phát hiện chính mình đặt mình trong giác đấu trường nội, mới vừa rồi hắn theo linh khí báo động mà đến, trong lòng chờ mong lại thất vọng, thế nhưng hoàn toàn chưa giác thân hướng nơi nào. Nữ tử khuôn mặt càng thấy tái nhợt, cả người càng là bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nhỏ nhắn mềm mại hai vai, không được run run. Vân giao thành trên không, quay cuồng linh khí từ tứ phía mà đến, tựa như lưu vân phi truy, giao giạt đầu nhập nữ tử trong cơ thể, mà giờ phút này, ngồi ngay ngắn kia tập hồng y đi hề, phẳng phất hóa thân thao thiết, không biết thỏa mãn múc thiên địa linh khí. Không đủ, vì cái gì vẫn là không đủ. Nhắm mắt nữ tử song quyền gắt gao nắm, đồng nhiên mở hai mắt, lánh diễm đáy mắt, một mảnh âm u. Cơ hồ đồng thời, chưa rời đi rác đấu trường nội rất nhiều tu s Đột giác cả người chần lạnh, tụy hồ cảm giác được trong cơ thể nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt linh khí như là đã chịu mê hoặc, một chút từ trong cơ thể rút ra, trong lòng đều là hoảng sợ. Còn chưa đãi bọn họ tra xét rõ ràng gân mạch trung linh khí khác thường, che trời lấp đất băng tuyết chi ý đột nhiên trống rỗng tràn ngập ở giác đấu trường nội, tiêu tấp tụy hồ liền không khí đều vì này động lại, mà thật lớn hình tròn đấu trên đài nháy mắt bị lóe màu bạc hàn quang băng cứng tầng tầng đóng băng. Đấu đài trung ương nữ tử áo đỏ càng lạ như nhộng giống nhau bị hàn băng tầng tầng bao lấy. Một bộ lạnh thấu xương bạch y dí dẻ như một thanh mai bén hàn kiếm thẳng tắp hạ xuống đấu đài phía trên, tốc tốc rời đi. Kim đan hậu kỳ uy áp hoàn toàn bùng nổ mở ra, áp mọi người trong lòng rung mạnh. Cố Huyền Hi hàn duệ khí thế thêm chi lạnh băng mặt mày, nhiếp giữa sân một chúng giá thấp tu sĩ nhanh chóng làm điều thú tán. Bạch Dí Liễu nam tử nhìn đã thành không chàng giác đấu trường nội, quay đầu nhìn phía thượng không kịp phản ứng Ổ Minh cùng vệ hàm chương, lạnh lùng nói: Hai vị nếu thật vì mộ Vân thư kế, vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Hai người nghe vậy, thân hình chưa động. Không đi. Kia liền lập hạ tâm ma thể, hôm nay chứng kiến hết thảy, toàn không được tiết ra ngoài. Cố Huyền Hi ngữ thanh lạnh hơn. Hai người tuy không hiểu ra sao, nhưng nhiều ít biết rõ Cố Huyền Hi là người, thấy hắn khuôn mặt trầm ngưng, cũng biết tình thế nghiêm trọng, tuyệt phi vui đùa, song song theo lời thể. Cố Huyền Hi xoay người nhìn phía Hoa Dung Thất sắc nữ tử, ánh mắt trầm xuống, nhẹ nâng nữ tử cảm quy vào số viên cao giai bộ linh đan, rồi sau đó 10 ngón bấm tay niệm thần chú, một thân thuần hậu băng linh lực che trời lấp đất chút xuống mà ra, lập tức rót vào nữ tử trong cơ thể. Hai vị mượn linh lực dùng một chút. Thái âm mộc linh thể, mỗi lần tiến giai sở cần linh khí phi bình thường tu sĩ có thể so, nếu thân ở linh khí nồng đậm nơi, tất nhiên là vô ngu, nhưng nếu là cùng hiện tại như vậy, tiến giai là lúc tao ngộ linh khí vô dụng, loại này biến thái thể chất liền sẽ tự phát hấp dẫn bên người giá thấp tu sĩ trong cơ thể linh khí lấy làm đệm bù. Nếu hắn hơi muộn một bước, chỉ sợ mới vừa rồi giữa sân tu sĩ cấp thấp đều sẽ nhận thấy được khác thường. Mộ Vân thư múc linh thân thể bí mật cần thiết bảo vệ cho. Vân thư chân quân. Rốt cuộc, Tổ Minh Trần cho hỏi, nơi này linh khí không đủ nàng tiến giai chi dụng. Tổ Minh thất thần lẩm bẩm, quả nhiên. Như thế, vừa lúc chứng minh rồi hắn phía trước suy đoán, chính là Sao có thể đâu, Vân Giao Thành tuy nói linh khí không thể so tông môn đại phái, nhưng sao có thể loãng đến liền Kim Đan tu sĩ Tiến Giai đều không thể chống đỡ đâu. Một bên vệ hàm trương càng là khiếp sợ, làm như nhớ tới cái gì, sớm nên nghĩ đến. Ba năm trước đây, nàng ở thanh hạm phong Tiến Giai là lúc gì tựa. Sao có thể là giống nhau Kim Đan có thể có. Cố huyền hy, người rốt cuộc biết chút cái gì. Phi y y nam tử hẹp dài đào hoa trong mắt, một mảnh đỏ bừng. Trương 62 Kim Đan 5 tầng. Cố Huyền Hi lạnh lùng liếc mắt một cái, "Vệ Hàng Trương, không nghi ngại nàng lời nói, liền chớ có phân tâm." Bạch Ý liền nam tử thật sâu nhìn chăm chú đôi mắt đẹp nhắm chặt mộ Vân Thư, khuôn mặt trầm tĩnh, nàng tiến giai đã đến cuối cùng giai đoạn, chỉ kém chỉ còn một bước. "Thân hồn lạc phách phi ý liền nam tử." Nghe vậy muột muột nhìn Cố Huyền Hi liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là cường đánh lên tinh thần, tiếp tục hướng nữ tử trong cơ thể đưa vào linh khí. Không bao lâu, Vệ Hàng Trương cùng Ổ Minh liền phát hiện có gì. Nguyên bản là bọn họ độ cấp mộ Vân thư linh lực, thật mau liền biến thành nạng tự phát hấp thu bọn họ trong cơ thể linh lực, càng khủng bố chính là bọn họ gân mạch nội linh lực thế, nhưng chút nào không chống cự, phảng phất vui vẻ chịu đựng. Vệ ổ hai người liếc nhau, đều giác không thể tưởng tượng, thậm chí có chút sởn tóc gáy. Huyền Hi chân quân, này, chính là ngươi muốn thanh tráng, còn muốn ngô chờ thể nguyên nhân. Ổ Minh sắc mặt khẽ biến. Bạch Lý là nam tử vẫn chưa ngôn ngữ, hắn thể chất đặc thù thả tu vi cao hơn mộ Vân thư. Đảo không đến mức vô pháp khống chế trong cơ thể linh lực. Chỉ là trầm trọng nhìn hai người liếc mắt một cái, đôi tay không ngừng, lại là tăng lớn thủ hạ linh khí phát ra, hảo giảm bất mặt khắc hai người áp lực. Nếu các ngươi sợ, thu tay lại rời đi đó là, nhớ rõ lập hạ tâm ma thể. Cố Uyển Hi ngứ thành thanh lãnh. Chầm chầm phù phù chi gian, ý thức cũng không quá thanh tỉnh vẫn thuộc, cảm thấy chính mình tựa như một đuôi ly thủy lâu lang cá, rốt cuộc dễ rủ nhảy lên róc rách dòng suối cùng với cuối cùng một cổ tinh thuần thả nồng đậm cực kỳ băng linh lực lấp đầy khắp người, Vân Thục chỉ cảm thấy ngoan cố hàng rào nháy mắt rã nát, trong cơ thể bạo động hỏa linh khí cuối cùng liên lặng với đan điền, mà chướng đại không ít kim đan hiện ra kim hồng nhu nhuận ánh sáng. Kim đan năm tầng. Nữ tử quanh thân khí thế đại chướng, uy áp chí cường, lệnh ra tăng này thân đóng băng phiến phiến ra rẻ, cuối cùng sụp xuống thành đầy đất nhỏ vụn trong suốt một mịt. Một bên vốn là linh khí hao tổn ổ Vậy hai người bị mộ vân thư nhân sơ sơ tiến dai mà không kịp thu liễm kim đan trung kỳ huy áp chấn lui mấy trượng. Chỉ thấy nữ tử ánh mắt thanh triệt, hồng y đi hề nhẹ chấn, hiện giờ, đứng ở bọn họ trước mặt, đã là một người thật đánh thật kim đan trung kỳ tu sĩ. Vân Thục nhìn trước mắt ba người, sắc mặt một bạch, lóe một chút mềm mang, chỉ là thực mau liền khôi phục nhất quán thanh lãnh, nhật nhật nói, mới vừa rồi tiến lên dai, chính là chư vị trợ ta. Nữ tử miệng thơm hấp hợp, ánh mắt nhạt nhạt biểu tình lệnh người quen thuộc như nhau dị vãng. Mộ sư muội, ngươi vừa mới rốt cuộc làm sao vậy? Vệ Hàng Trương trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên như thế nào mặt đối mặt trước nữ tử. Vân Thục thấy Vệ Hàng Trương biểu tình, liền biết chính mình lo lắng nhất sự tình vẫn là ứng nghiệm, bên môi tràn ra một tia cười khổ. Mới vừa rồi tiến giai là lúc, liền ở nàng rốt cuộc vô pháp từ quanh thân hấp thu càng nhiều linh khí kia một khắc, ở kia nhất nguy cấp một khắc, nàng cảm thấy chính mình lâm vào một loại vô ý thức điên cuồng bên trong. Từ thần trí đến thân thể đều hoàn toàn thoát ly chính mình khống chế. Kế tiếp sự tình, nàng không hề ấn tượng, duy nhất rõ ràng là nàng đối linh khí khát vọng. Nữ tử ngẩng đầu, nhấp chặt môi anh đào, mặc mắt thẳng tắp vọng tiến một bên lặng im bạch đi -i -i -i nam tử đáy mắt, Cố Huyền Hi, ta có phải hay không làm không tốt sự? Thanh tiễn ngữ trong tiếng, hỗn loạn một kia mỏng manh run rẩy. Chân tướng lại tan khốc, cũng tổng sơ so hoàn toàn không biết gì cả hảo, Mộ Vân Thư, nếu không nghĩ thương cấp vô tội, về sau tiến đến giam cần phải tìm nơi linh khí đầy đủ đậu phụ. Cố Huyền Hi bình tĩnh như cũ, chỉ là rốt cuộc thêm một kia không đành lòng. Thương cập vô tội nữ tử rũ xuống chăn ve, thấp giọng lẩm bẩm, thanh lệ theo Ngũ Quan Minh diễm lại nhan sắc tái nhợt gò má chảy xuống. Trân quân, tựa có thể múc người linh khí ổ minh lòng còn sợ hay nói. A, múc người linh khí, ở ta không hề sợ rắc dưới tình huống. Cố Huyền Hi, là bởi vì kia đáng chết thể chất, đúng hay không? Vân Thục lau làm đấy mắt mờ mịt thủy ý ngẩng đầu lạnh lùng nói. Chương 63 hối chi vãn. Cố Viễn Hi nhìn phía nữ tử áo đỏ, chỉ thấy nàng tươi đẹp bức người khuôn mặt thượng, hai mắt thừng đỏ, cái này mặc dù là bị thương nô dùng bỏ, cũng chỉ là chua xót cười nữ tử, vẫn là lần đầu tiên thấy nàng như vậy thần thương. Hắn trước nay giếng cổ vô làn trong lòng bình thường, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng là nhẹ nhàng gật gật đầu. Nữ tử một bộ hồng y y, sân nàng giờ phút này sắc mặt càng thêm tái nhợt, tay áo rộng hạ nhỏ dài 10 ngón dùng sức nắm chặt Hai vai khẽ run, nhất định sẽ có biện pháp. Cố huyền hy từng câu từng chữ đối với nữ tử nói, quảng cu ế lại trịnh trọng biểu tình, lại càng như là đối chính hắn nói. Thái âm múc linh thể, nàng sớm nên biết, mộ vân thư một giới ác độc nữ xứng, sao xứng được đến bực này nịch thiên bàn tay vàng, là muốn cho nàng biến thành một cái liền chính mình đều không quen biết quái vật sao, mơ tưởng. Nàng không dám người bảo lánh định thắng thiên, nhưng vân ra khâm đoán, tuyệt không nhận mệnh. Là, nhất định có biện pháp. Nàng từng với Mĩ Lan trước mặt lời thề son sắt, tuyệt không lấy thai âm mốc linh thể đả thương người, sao có thể nuốt lời. Nữ tử Khuynh Thành tuyệt lệ khuôn mặt thượng, ánh mắt tiệm phục thanh minh, đáy mắt một tia kiên quyết, hôm nay bổn quân thiếu trừ vị một phần đại nhân tình, ngày sau, tất sẽ báo đáp. Nữ tử doanh doanh thi lễ, rồi sau đó nhảy xuống đấu đài, Hồ Minh chân quân, lửa cháy đạo nhân việc, đa tạ chân quân ra tay tướng trợ, tán tu liên minh, Vân thuộc sẽ suy xét. Ba người nhìn mộ Vân thư nhanh nhẹn rời đi thân ảnh, hai mặt nhìn nhau Vậy vậy ống tay áo, không mang theo một đám mây, thật đúng là nàng phong cách. Cố Sư Đệ, Bổn quân chỉ hỏi ngươi, Mộ Vân Thư bị chỉ cấu kết ma môn, bị đưa vào Kỳ Sơn, có phải hay không cùng nàng Mộc Linh thân thể có quan hệ? Vệ Hàm Trương sắc mặt đổi bại. Một bên Hồ Minh thấy Vệ Hàm Trương một bộ muốn thảo luận tông môn tân bí tư thế, cũng là xấu hổ, chỉ phải nhếch người cáo từ, hai vị chân quân, Bổn quân có việc đi trước, tâm ma thể việc, định sẽ không quên. To như vậy giữa sân, duy dư cố Vệ hai người cắt hoài tâm sự. Tập học tinh thông như vệ hàm trường, sớm đã đoán ra manh ngối, thái âm múc linh thể, có phải hay không? À, khó trách trưởng giáo phải tìm mọi cách đem nàng đuổi ra thương nô vệ hàm trường diễm diễm đào hoa trong mắt, chàn đầy chua sót. Cố huyền hy khuôn mặt tuấn tu âm trầm, vệ sư minh, việc đã đến nước này, rồi dám trước sự gì dùng, người nếu rất tin nàng, làm sao cần người khác bằng chứng. Nghe vậy, phi y đi hề nam tử lại đột nhiên trầm tĩnh xuống dưới. Trước mắt hiện lên lúc đó, Thênh Hàm Phong Thượng kia nói hùng ý yệt thân ảnh, khóe môi lạnh lạnh đối chính mình nói Hàm Trường Chân Quân, nghe theo ngươi nội tâm thanh âm đi, nó sớm đã cấp ra đáp án hắn sớm nên minh bạch, mộ Vân Thư cái loại này nữ tử, trước nay đều xem rõ ràng, bởi vì biết chính mình chưa bao giờ kiên định bất gì tin quá nàng, cho nên nàng không muốn hướng hắn biện giải, cho nên nàng mới có thể làm được so với hắn. Cang Lương Bạc, Nguyên Lai, hắn cũng từng có quá cơ hội, nếu không phải hắn kia viên do dự không trùng tâm. Rốt cuộc Vệ Hàng Chương mặt xám như tro tàn, chỉ là thất thần lập, cho nên buồn quân không sướng, trước nay đều không sướng. Đúng không? Cố Huyền Hi lạnh lùng nhìn Phi Y Y Nam tử mấy fan phật phổng thần thái, chưa chí một từ, xoay người chi gian, tránh tinh góc cáo nhẹ dương, đã lả đi xa. So với Vệ Hàng Chương dây dưa chuyện cũ, hắn càng chú ý mộ văn thư về sau lộ. Không biết qua bao lâu, lâu đến cái kia Phi Y Y Phong Lưu Nam tử cũng lảo đảo đứng dậy, thân hồn lạc phách rời đi. Bụi lững như vậy không có một bóng người giác đấu trường một góc, lại trống rỗng hiện ra một đạo kiều nhu nữ tử thân ảnh. Một đạo cao giai ẩn thân phù bay xuống ở nữ tử dưới chân, nháy mắt chấm đấn. Một bộ bạch y dị to khánh vũ, linh tú thanh lệ khuôn mặt thượng, giờ phút này lại ngưng âm lên tiếng gọi ý. Bao nhiêu lần, Mộ Vân thư, ngươi có tài đức gì, lễ sư tôn vì ngươi như vậy bôn đấu. Ngay cả kia hoa danh bên ngoài, vô tâm vô tình vệ gia công tử, thế nhưng cũng sẽ ẩm đạm thân thương, thật là hảo thủ đoạn thay ở mục linh thể, a, thật đúng là được chơi yêu hái. Yêu nữ. Chương 64 chứa bảo cát. 1 năm sau, Vọng Hải lâu nội, tự giác đấu trưởng sau khi trở về liền vẫn luôn bế quan củng cố cảnh giới vân thuộc rốt cuộc mở ra phòng tu luyện cửa đá. Trán đến chết thiếu niên nhảy dựng lên, trực tiếp nào hướng nữ tử, chết nữ nhân, rốt cuộc ra tới, buồn ở chỗ này lâu như vậy, tiểu gia ta đều phải trùng lẫm. Vân thuộc cười, 1 năm tới, thiếu niên chịu đựng cô độc cùng nhặt nhẻo, không rời tả hữu. Rõ ràng là ở vì nàng hộ pháp, này Mạnh Miệng thiếu niên lại không chịu thừa nhận, Thần Mục, làm có ngươi. Ngươi biết liền được rồi, tiểu gia ta bị số ngủ ngỗng tốt đẹp thanh xuân a. Đừng quên bồi thường tiểu gia. Nữ tử chỉ là buồn cười, giơ tay vỗ nhẹ thiếu niên bả vai, lại ở chạm được hắn một cái chớp mắt dừng một chút, ngươi phải tiến giai. Thiếu niên ngượng ngượng càng thêm anh khí khuôn mặt, đúng vậy, có hay không rất lợi hại vân thuộc trừng mắt nhìn mắt đắc y vênh vào thiếu niên, Thần Mục khí thế nháy mắt lùi một đoạn, cái kia, đương nhiên cũng là đến nick với nữ nhân ngươi hạ rốt của hắn là Vân Thục khế ước thú, tu vi chịu chủ nhân ảnh hưởng, Vân Thục từ kim đan sơ kỳ bước vào kim đan trung kỳ, là một cái đường ranh giới thức tiến giai, thần mục được lợi không ít là tất nhiên. Vân Thục nghe vậy lại hơi có chút khóe quáp nói, "Vậy ngươi khi nào chuẩn bị bế quan?" "Còn có, cái kia, ta có thể vì ngươi làm chút cái gì?" Lần đầu tiên gặp gỡ khế ước thú tiến giai, nữ tử khó tránh khỏi có chút vô thố. "Uy, ngươi khách khí như vậy là có ý tứ gì?" Làm đến hai chúng ta không thân giống nhau, nữ tử thình lình xệ ra biệt mữu làm thiếu niên có chút không vui, cấp tiểu gia chuẩn bị xung tốc cao gia yêu đan liền thành, thủy thuộc tính bưu giai. Vân thủ cười, vài phần lạnh sắc, nàng biết rõ chính mình tâm phòng quá nặng, mặc dù thần mục cùng nàng này một đường đi tới, cũng coi như thượng sinh tử gắn bó, nhưng thẳng đến giờ khắc này, ở thiếu niên nhân nàng tu vi càng tiến thêm một bước mà nước chảy thành sông sắp tiến giai thời điểm, nàng mới bừng tỉnh kinh giác. Nguyên lai nàng cùng thần mục chi gian liên hệ lại như vậy rõ ràng mà thật sự. Vân Thục thấp giọng nói, thần mục, xin lỗi, ta chỉ là, yêu cầu thích hứng. Nữ tử nhìn ra xa mặt hồ đáy mắt che một tia cô đơn, thiếu niên lại sao nhẫn trách móc nặng nghề. Vân giao thành quy mô lớn nhất đồ vật giao dịch phường, chứa bảo các nội, chúc cơ hậu kỳ trung niên trưởng quầy chính tự mình lánh một người hồng y y kim đàn nữ tu cùng một người thanh y y thiếu niên đi trước lầu 2, vẻ mặt kính cẩn nghe theo. Chân quân chậm giải tuyển. Lầu 2 có một trọi một tiếp đãi người hầu vì khách quý phục vụ. Buồn các quyết giá rõ ràng, tiếp thu linh thạch mua bán hoặc là lấy vật đổi vật, hy vọng chân quân có thể tuyển đến vừa ý chi vật. Đa tạ trưởng quầy. Diện mạo trung quy trung cũ trung niên nam tử chấp lễ cáo lui, một người tuổi trẻ anh tuấn áo lam nam tử đón đi lên, lấy siêu cao tiêu chuẩn chức nghiệp tu dưỡng nhiệt tình tiếp đãi hai người. Đương nhiên, bởi vì rơi tính, tu vi cấp tướng mạo chờ một loạt nguyên nhân, vẫn thuộc tự nhiên là bị người hầu trọng điểm chiếu cố đối tượng. Đến cuối cùng, Vân Thục thật sự là chịu không nổi hắn đại nạn ân cần cùng gáo nghèo tạo dáng, lạnh lùng nói, "Buồn quân hỉ tĩnh, ngươi thả lui ra, chúng ta tự hành chọn lựa là được." Tuổi trẻ nam tử phảng phất bị Vân Thục lệnh đuổi khách hoảng sợ, ủy khuất nhìn liếc mắt một cái nữ tử mỹ diễm tuyệt luân lại mặt vô biểu tình khuôn mặt, tước gác hai mắt lùi xuống. "Yiye, tiểu tử này bán rẻ tiếng cười nào, thật thế hắn khái sẩm." Thiếu niên oán hận khinh thường nói, "Nói vừa mới kia nam nhân như vậy gián nhà hắn nữ nhân, nếu không phải Vân Thục đuổi sớm, Hắn liền phải nhịn không được đi lên béo tấu hắn một đốn. Vân Thục chưa hứng, chỉ là vui đầu sàng chọn thích hợp yêu thú nội đan. Nay viên ngũ giai bích thủy thú nội đan không tồi, đáng tiếc thời gian lâu lắm, linh khí tan hơn phân nửa. Đọ lên một thanh ghế vào một chỗ chuyên tâm thảo luận cùng chọn lựa. Nữ tử thân thức cảm ứng được có người tới gần, lại là cái xa lạ tuổi trẻ nam tử. Chớ bảo các hảo hảo sinh ý không làm, chẳng lẽ còn làm khởi giận mối, như vậy che giả man mọc, Vân Thục không vui nói. Bổn quân thông cảm các ngươi sinh tổn không dễ, không nghi tức giận, tốc tốc lui ra, chớ lại nhiu ta. Nam tử phảng phất giống như không nghe thấy tiếp tục đến gần, Vân Thục ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh lùng, bổn quân đối tiểu thịt tươi không có hứng thú. Nhan giá trị cao ghê vương a, còn chưa đủ. Mộ Vân Thư mới là danh xứng với thật nhan giá trị bạo biểu được chứ. Vân Thư, ngươi không quen biết ta. Nam tử ngẩng đầu, hiện ra một trương ôn nhuận lại tái nhợt khuôn mặt tuấn tú. Chương 65 Mộ Vân Phạn. Mộ Vân Phạn. Trước mắt nam tử bộ mặt thanh nhã ôn nhuận, giữa mày vĩnh viễn nhợt nhạt nhíu lại, dáng người cao gầy lại cực mảnh khảnh. Nay dung nhan tinh xảo lại khí chất gầy yếu nam tử hình ảnh, cùng Vân Thục chịu pháp thuật phản vệ hôn mê khi mơ thấy luyện đan nam tử dần dần trùng hợp, rốt cuộc, nữ tử không xác định hô lên tên. Nam tử nghe vậy, thoáng chốc như trút được gánh nặng, biểu tình ngáp, thiển sắc bên môi dạng khai một tia ý cười, "Nguy Lai, like. Vân Thư, còn nhớ rõ ta a?" Đấy lòng kích động trong sáng cảm xúc thậm chí ở hắn từ trước đến nay tái nhợt khuôn mặt thượng vựng khai một mạt nhàn nhạt hồng. Nam tử này cười, Vân Thục chỉ cảm thấy trước mắt tựa như vạn hoa tề trán, tiếp trước đối hắn sở hỉ hoan hận, tại đây một khắc, tan thành mây khói. Đột nhiên nhanh trí, nàng bỗng nhiên minh bạch vì sao nguyên kịch trung mộ Vân Phạn có thể đối cùng hắn có huyết thống quan hệ mộ Vân thư coi cùng người lạ. Cái này nam tử, bởi vì này phó bẩm sinh ốm yếu thân thể, mà từ sâu trong nội tâm cảm thấy vô cùng tự ti. Bởi vì tự ti, cho nên mẫn cảm Người khác đối hắn hảo hoặc hư, ở trong lòng hắn đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Cho nên, Bạch Liên Hoa nữ chủ Tô Khanh Vũ thoáng phóng thích thiện ý, hắn liền từ đây đối nàng khăng khăng một mực, đồng dạng, Mộ Vân Thư vô tình bỏ qua, ở Mộ Vân phản trong lòng bị vặn vẹo thành nữ tử đối hắn ác ý cùng khinh thường. Vì thế, đối Mộ Vân Thư, hắn tự nhiên có thể làm được tuyệt tình không thấy. Hết thảy đều là tình cờ gặp gỡ, Mộ Vân Thư, ngươi không nên đoán nghiệm. Trên đời chưa bao giờ sẽ có vô duyên vô cớ thiện ý. Trong mắt chỉ có Cố Huyền Hy ngươi, chưa bao giờ kinh doanh quá mặt khác cảm tình, tự nhiên cũng sai mất mộ Vân Phạn thiện ý. Vân Phạn? Kaka. Vân Thục nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nữ tử cũng không nói liền mấy chữ, chỉ nếu vô ngân, nhợt nhạt tựa muốn dung ở trong gió, lại giống châu ngọc tạp vào nam tử đáy lòng, đã lâu không thấy. 5 năm, năm trước, Vân Thư bị đuổi ra thương nô, Vân Phạn thân là huynh trưởng lại có lẽ là tâm thần chấn động chi cố, nam tử một trận ho nhẹ. Hắn cái này tộc muội lão nhã ròng chính sở ra, Từ nhỏ Ngọc Tuyết đáng yêu, nhận hết trông tộc trưởng bồi tất cả sủng ái. Tường Hán Hỏa Mộ Song Linh Can, đã là trong tộc nhân tài kiệt xuất, lại ai ngờ ngang trời xuất thế cái mộ Vân Thư, đơn hỏa Linh Can, vạn trung vô nhất, tự nàng 5 tuổi bái nhập thương Ngô liền trực tiếp bị Nguyên Anh Nguyên Quân Thu làm thân truyền, tiên độ thông thuận lệnh người đấu kỵ. Bao nhiêu lần, hắn từng kéo ốm yếu thân thể, xa xa tránh ở một bên trộm xem nàng, hâm mộ nàng thiên chân hoạt bát, hâm mộ nàng vô ưu vô lự, mà mỗi khi nhìn thấy cái kia thiên chi tiểu nữ nhân nhi Hắn muốn là khói mù trong lòng liền sẽ thêm nữa vài sợi oán hận. Nhưng càng là như vậy, hắn càng chớ ma giống nhau thường xuyên trộm chạy tới thanh hạm phong xem nàng, xem nàng núm đồng tiền như hoa, xem nàng cảnh xuân tươi đẹp rực rỡ, rồi sau đó trốn hồi chính mình góc, một mình đau thương, giống như tự ngược giống nhau. Hắn ở nàng sinh mệnh, giống như ẩn hình, mà nàng ở hắn trong tâm mắt, lại từ từ đầy đặn. Thường môn tông đồng môn thời gian, nàng chưa bao giờ đi dẫn kỳ phong xem qua hắn, suốt làm lơ hắn hơn 40 năm. Liên ở hắn sắp đối nàng làm lơ sinh ra căm hận khí, nàng xuất hiện, hắn quên không được chính mình từ sư huynh trong miệng nghe nói nàng tới dẫn kỳ phong tìm hắn khi vô thố kinh ngạc, quên không được nghe được nàng truyền âm khi một chút kích động, quên không được tiếp nhận nàng vì chính mình lưu lại luyện đan tài liệu khi phức tạp tâm tình. Nguyên Lai, like, nàng vẫn chưa đã quên chính mình. Chuyện cũng đã rồi, cần gì quay đầu, ngày xưa đủ loại tạo thành hôm nay Vân thư, ta vốn là chưa từng để ý, huynh trưởng cũng không tất lo lắng. Nữ tử cười nhạt như lúc ban đầu, Còn chưa từng hỏi huynh trưởng tình hình gần đây. Với 3 năm trước đây lần thứ 3 đánh sâu vào trúc cơ hậu kỳ thành công, sau bị dẫn kỳ phong thuật Vũ Nguyên Quân Thu làm dưới tòa thân chuyển, Vân Phạn hổ thẹn. Chương 66 huynh muội đường. Vân Thư. Nay tới chính là vì hắn. Nam tử tâm tư tinh mịn, sức quan sát kinh người, chỉ là nhìn đến nữ tử trước mặt trưng bày chọn lựa đều là thủy thuộc linh vật, mà mộ Vân Thư đơn hỏa linh căn, liền biết nàng này tới chính là vì bên người thiếu niên. Xét thật Thân Mục Vân thuộc còn muốn lại nói, lại bị Thiếu Niên đánh gậy, tiểu gia ta đại danh thần Mục, Mộ Vân Thư là nhà ta nữ nhân, hạnh ngộ hạnh ngộ. Thiếu Niên hứng thú dã giời xoát tổn tại cảm. Mộ Vân Phạn nghe vậy thật sâu nhìn Thiếu Niên liếc mắt một cái. Vân Thục đổ mồ hôi, chỉ phải tách ra đề tài, không biết huynh trưởng này tới gì cầu. Nam tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, hình như có rối rắm, Vân Thư. Cũng biết, ta tử nhỏ thể nhược, nhưng nhập tông tới nay, nghiên tập đang đạo nhiều năm. 10 năm trước từ một bộ sách cổ chung đến tới một phần đan phương, theo tái trưởng kỳ dùng nhưng điều trị tu sĩ bẩm sinh bạc nhược linh thể. Ta dục thử một lần, đấy lòng dục dịch nhiều năm, rốt cuộc hao hết chắc trở gom đủ đan phương nội 49 vị linh thảo trung 48 loại, cô đơn một mặt 5000 niên đại chi lan thảo, vân phạn tìm kiếm nhiều năm, hãng không chỗ nào hoạch nam tử dứt lời, sắc mặt hơi có chút không được tự nhiên. Xin lỗi tự biết chọc đến nam tử vết sẹo vân thuộc ban quơ nói. Mộ Vân phạn tái nhợt sắc mặt mỏng có chua xót. Ba tháng sau, 5 năm, năm một lần cấp phái đại bỉ sẽ ở Thương Ngô cử hành, đến lúc đó các tông cao thủ Tề tụ Thương Ngô, Vân Dao Thành cũng khẳng định sẽ có rất nhiều tu sĩ dũng mãnh vào, nhân viên phức tạp, Vân Thư ngươi. Vân Thư sẽ điệu thấp hành sự trừ bỏ Thương Ngô tông nhìn chằm chằm nàng không bỏ, chính mình tuy là tán tu, nhưng tốt xấu có Kim Đan trung kỳ tu vi, dám trêu chọc nàng hẳn là không nhiều lắm. Vân Thư, ta đều không phải là ý này, Cửu Thiên Huyền Phượng, vốn là ứng hoàn Vũ bay lượn, ta chỉ là tưởng nói, nếu là gặp gỡ phiến toái chớ quên còn đầy hứa hẹn huynh. Mộ Vân Phạn sáng quắc nhìn nữ tử. Nữ tử chỉ là cười, vẫn chưa nói tiếp, nam tử trong lòng hơi hơi thất vọng. Đúng rồi, muốn hỏi huynh trưởng, cũng biết Mĩnh Lan Nguyên quân tình hình gần đây như thế nào, 1 năm trước Vân thư từng phát truyền âm ngọc giản tìm hắn, lại đến nay không có đáp lại. 1 năm trước, biết được chính mình thể chất nếu có vô ý liền sẽ ương cấp vô tội sau, nàng từng tìm quá Mĩnh Lan xin giúp đỡ. Mĩnh Lan Nguyên quân tự từ nhiệm Thanh Hạm Phong trưởng giáo chức vị sau liền đóng chết quan. 5 năm đi qua, Thượng Vô động tĩnh. Vân Thư chính là gặp gỡ việc khó. Nữ tử nghe vậy, tươi đẹp trên mặt một tia tiếc nuối, Vân Thư xác thật có việc thỉnh giáo. Lại cũng không đổi, hiện giờ chỉ hy vọng Mính Lan Nguyên quân có thể hết thảy thuận lợi nhớ tới cái kia yêu mỹ tôn quý nam tử, Vân Thục trong lòng luôn coi hắn nãy, lại cái gì cũng làm không được, giờ phút này cũng chỉ có giang chúc bình an. Vân phạn sư Tôn thuật Vũ Nguyên quân đối ta coi trọng có thêm, Vân Thư nếu thực sự có khó sự việc, không ngại nói cho Vân phạn Ta nhưng đi cầu sư tôn. Nay đảo không cần, huynh trưởng Tâm Ý Vân Thư Tâm Lĩnh. Nữ tử viện cự, nàng nhưng không nghĩ liên lụy Mộ Vân Phạn tiên đồ. Lúc này, lại có một bác tu sĩ cấp cao bị lanh hướng lầu 2 mà đến. Nếu bị người nhìn thấy Mộ Vân Phạn cùng nàng cái này thương ngô nghịch đồ cùng nhau trò chuyện với nhau thật vui, sợ là không tốt, Vân Phạn ca ca, thật cao hứng hôm nay gặp gỡ ngươi, ta còn có việc, đi trước một bước, ca ca trân trọng. Nữ tử hạ giọng, nhợt nhạt cười. Rất quá một bên đương phong nền thành ý liễu thiếu niên, phiêu nhiên mà đi. Nam tử lưu tại tại chỗ, ánh mắt nhàn nhạt đấy mắt vài phần cô đơn. Hắn tất nhiên là rõ ràng nữ tử không muốn mệt hắn tiền đồ suy nghĩ, bởi vì công thương nô bỏ đồ thanh danh, nữ tử là đem nàng chính mình trở thành lây dính không được độc dược đi. Nếu là hắn cũng đủ cường, hắn kinh thải tuyệt diễm muội muội, lại như thế nào yêu cầu hủy khuất như vậy chính mình. Chương 67 Thiên La Chung. Vân thuộc cùng thần mục rời đi chứa bảo cát, đi vào hy ương trên đường cái. Nữ tử áo đỏ nghiêng lệ vũ mị khuôn mặt thượng, mi mắt cong cong, tràn đầy ngăn không được ý cười. "Hắc, nữ nhân, nam tiểu gia ta Tôn Quý Long chảo, ngươi cũng không cần như vậy vui vẻ đi." Thiếu niên mỉm môi, cười nhạo nói. Nữ tử quay đầu lại nhìn thoáng qua thanh y di tuấn dật thiếu niên, buông ra hai người tùng tùng nắm tay, thần mục, "Ngươi biết không, ta lại ly chính mình bi kịch số mệnh xa một bước đâu." Nhìn ra được, Mộ Vân phản đối nàng cái này muội muội là có chờ mong. Chỉ là Nguyên Kịch Trung Mộ Vân thư chưa bao giờ đáp lại hắn chờ mong, hai người mới có thể cuối cùng mẫn vì người lạ. Hiện giờ nàng cùng Mộ Vân phạn có giao thoa, tức sau này gặp chuyện, hắn cũng không đến mức lại giống như Nguyên Kịch Trung như vậy tuyệt tình đi. Nữ tử rõ ràng là nhạy nhót càng khái, ở thiếu niên nghe tới lại tổng giác có cổ chua sót ý vị. "Suy, có thể được tiểu gia ta bậc này thần thú giả, nói cái gì bi kịch số mệnh, thật là đang ở phúc trung không biết phúc." Nữ tử bỗng nhiên nghe được thiếu niên lời nói, trong lòng cũng là rộng mở. Đó là tự nhiên, Vân Thục định là có đại tạo hóa. Bằng không, dùng cái gì sau khi chết rị giới trọng sinh, dùng cái gì đi bước một đi đến Kim Đan trung kỳ? Đây chính là nguyên kịch trung mộ Vân thư chưa từng có đạt tới quá độ cao. Nàng là thay thế mộ Vân thư, nhưng đều nói tính cách quyết định vận mệnh, nàng Vân Khâm Noãn cũng không phải mộ Vân thư. Nam Mỹ Châu con bướm vỗ một chút cánh, còn khả năng dẫn phát châu ám một hồi báo cung phong, huống chi là một người hoàn toàn thay đổi cái tim. Vân Che xương ngủ giấu từ từ con đường phía trước. Có vô số mỹ lệ khả năng, nữ tử khẽ miệng phi dương, một bộ hồng y điẻ, ở ồn ào náo động đường phố, triển lộ nhất lóa mắt tư màu. A, thiếu niên bỗng dưng một tiếng kêu sợ hãi, vuốt cái trán đoán hận cay mắng, cái nào tôn tử làm chuyện tốt, tránh tiểu gia đường đi. Nguyên lai like không biết khi nào hai người trước mặt xuất hiện một đạo trong suốt bí trướng, thân mục không hề phòng bị dưới một đầu động phải. Các hạ nhưng thật ra thú vị, tự bổn quân gia chứa bảo các một đường theo đuôi cũng liền thôi, lần này ra tay xem như ý gì? Vân Thục hơi giận Ai, lời này sai rồi, bản công tử vì cô nương mỹ mạo thuyết phục, khó kìm lòng nổi, sao có thể nói là một đường theo đuôi đâu, không không nhã. Quá không phong nhã. Một đạo ngã ngớn giọng nam rõ ràng truyền đến. Bốn phía trong suốt bích chướng tựa một đỉnh đảo khấu đại trung đem hai người vây khốn, bích chướng ra ngoài hiện lờ mờ một đạo áo lục thân hình. Thân mục trợn trắng mắt, lâu bầu nói, chết nữ nhân, làm ngươi cười như vậy lãng, cái này hảo, tao tặc nhớ thương đi, tiểu gia ta đi theo ngươi bực này hồng nhan họa thủy. Thật đúng là nhiều tai nạn a. Vị này tiểu ca nhưng thật ra biết điều, bản công tử liền hảo hồng nhan họa thủy này khẩu, giai nhân tuy thế, xứng ta vô song tại tình. Ân, Phong Nha Khẩn. Phong Nha Khẩn. Giọng nam tiếp tục. Vô ảnh thiên la trùng, huyền giai thượng phẩm linh khí, ra tay nhưng thật ra hảo phóng, xin khuyên công tử vẫn là đem này triệt, nếu không bổn quân cường lực phá chi, sợ là đáng tiếc bực này linh khí. Vân Thục lạnh lùng nói. Ai, hỏa bạo điểm hảo a. Văn công tử liền thích có tính tình mỹ nhân. "Thần mục, ngươi thả hơi lui." Dứt khoát lưu loát, nữ tử ngón giữa tay trái đầu ngón tay ngưng ra một cây hàn quang lấp lánh băng châm, hăng hái thứ hướng trong suốt bích trướng. Thiên La chúng bực này thật đánh thật linh, khí tự nhiên đều không phải là tốt mã rẻ rủi, một quả băng châm khó nại nó gì. Chỉ thấy băng châm chạm được bích trướng trong nháy mắt, lấy châm chọc vì trung tâm, hàn băng chi khí nhanh chóng dọc theo trung thể lan tràn, giây lát trong vòng, Thiên La chúng liền bị một tầng mỏng lại kiên lớp băng bao trùm. Nữ tử khuôn mặt bình tĩnh, trực tiếp tay phải vứt ra một đạo tinh tế lôi quang, tím lôi tiêu bắn mà ra, hung hăng bổ vào băng cứng phía trên. Thiên La trung bốn là bị hàn băng chi lực tôi giòn giòn, mà lôi chi căn nguyên diễn sinh ra lôi đỉnh chi lực, sao lạ hời hợt, trong nháy mắt, giá trị xa xỉ cao giai linh khí liền theo một đạo ánh sáng tím hiện lên, sụp đổ thành đầy đất mảnh nhỏ. Bạch bạch bạch, vỗ tay ba lượng, tại đây người đi đường đã tan đi không còn trên đường phố chói tai vang lên. Kia tập áo lục thân ảnh chậm rãi tới gần. Rồi sau đó đứng yên, kẻ hèn huyền giai linh khí, nếu nó có linh, biết chính mình có thể hủy qua đời với cô nương tay, cũng nên vinh hạnh. Chương 68 Hoắc Liên Hoa. Như các hạ mong muốn. Nữ tử miệng thơm mấp máy, ánh mắt lạnh lùng, thần thức đảo qua chậm rãi mà đến thanh niên nam tử. Nàng thật là không rõ, rõ như ban ngày, muốn tìm người phiền toái, người tốt xấu cũng tìm cái mềm quả hồng nhất ta, tu vi còn kém nàng một mạng lớn, thế nhưng cũng dám không muốn sống trọ phải nàng. Ai, mặc các hạ các hạ hô ta quá mức khách khí. Tại Hạ Hoắc Liên Hoa, biệt hiệu Phong Nhã công tử, gặp qua mộ cô nương tiên nhan. Nam tử ở cự nữ tử một tay có hơn tự nhiên hào phóng đứng yên, tư thái tiêu sái, cười ngâm ngâm nói, "Mộ cô nương cứ gọi ta Liên Hoa liền có thể." Vân Thục nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy nam tử dáng người thon dài, nga quan bất đái, một bộ phong lưu danh sĩ chi tử, người mặc một bộ áo lụa áo dài tay áo rộng, như liều yên thú sương ngủ, sớm nam tử vốn là tuấn mỹ mang chút nữ khí ngũ quan càng thêm diễm lệ. Đảo thật là không làm thất vọng hắn Liên Hoa chi danh, nhìn dáng vẻ, Liên Hoa công tử đối buồn quân chi tiết cũng là rõ ràng, kia còn thỉnh công tử giải thích một chút trở buồn quân đường đi nguyên nhân. Nay xanh mượt phong nhã ca há muồm chính là mộ cô nương, lại là có bị mà đến. Áo lục nam tử nghe vậy, lại như cao ngạo khổng tước giống nhau, ngẩng đầu cao lênh nói, "Mộ cô nương, đừng đem bản công tử tưởng như vậy bất ham, Liên Hoa chính là ngưỡng mộ cô nương phong nghi, đặc tới mời cô nương dời bước trong phủ một tụ." "A, buồn quân thật là to mơ." Công tử một giới chúc cơ hậu kỳ, rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, dám ngăn lại một cái kim đan trung kỳ tu sĩ. Nữ mộ bổn quân, công tử cảm thấy ngươi ta thích hợp sao? Hay là, Liên Hoa công tử là tưởng tự tiến trẩm tịch? Nữ tử lạnh lùng vung nói. Vân Thục nhất không kiên nhẫn cùng loại này tự cho là đúng nhị thế tổ dây dưa, trực tiếp không lưu tình trách mắng, tốt nhất là có thể chọc giận hắn, chính hợp nàng ý. Hạ Liêu kia áo lục công tử lại không hề sở giác, lo chính mình nói, tu vi tính cái gì? Chỉ cần bản công tử nguyện ý, Kim Đan cũng là thoả tay nhưng thành. Tự tiến trầm tịch. Cái này bản công tử, nhưng thật ra không có thử qua, bất quá nghe tới cung pha lã phong nhã, có thể suy xét. Một bên thần mộ xem thường thẳng phiền, đến, nữ nhân ngươi vận khí có thể a, lúc này gặp phải sắc quỷ, chẳng những lớn lên so với phía trước Mạc Lạc thành gặp gỡ những cái đó xinh đẹp không ít, vẫn là cái có tiền, có thế sắc quỷ, càng là cái kẻ lô mãng sắc quỷ ha, nữ nhân, ngươi cũng có thể suy xét hạ nga. Thân mục, chúng ta đi. Vân Thục Vô Ngữ, nàng thiệt tình không am hiểu cùng loại này, đơn thuần lại thiếu tấu vô lại nam tử giao tiếp, muốn nàng nghỉ vào tu vi cùng hắn động thủ, nàng thật đúng là làm không được. Mộ cô nương chấm đã, bản công tử thiệt tình thành ý. Áo lục nam tử thấy giai nhân muốn đi, vội vàng truy nói, bản công tử tự xưng là Tuyết sắc, hôm nay vừa thấy cô nương, mới biết thiên ngoại hữu tiên, cái kia, tự tiến trầm tịch. Bản công tử cũng là không lỗ. Ai? Mộ cô nương thấy nữ tử dưới chân không ngừng, nam tử nóng nảy, trong tay lại là tế ra một cây thúy sắc lửa mang ném công trung. Nữ tử xoay người, bắt lấy đánh nút về phía chính mình phía sau lưng lửa mang, cả giận nói: "Hoắc Liên Hoa, lang ngất thúy ngọc lửa, cũng không nghĩ môn sao?" Bổn quân có tâm thả ngươi một con ngựa, lại không biết tốt xấu, chớ trách bổn quân ỷ mạnh hiếp yếu. Ỷ mạnh hiếp yếu? Ha ha, đủ cay, bản công tử thích, Mộ cô nương nam tử lời còn chưa dứt, nữ tử áo đỏ trong tay một đạo tiên ảnh hiện lên. Lửa đỏ roi dài thẳng tắp đánhút về phía nam tử mặt. Vân Thục khuôn mặt lạnh lùng, "Hoa Liên Hoa, nếu ngươi tiện, ta đây cũng bất đồng ngươi khách khí." Kia áo lục nam tử bất quá trúc cơ hậu kỳ tu vi, mặc dù nữ tử sử bất quá là một cây chúng phẩm bảo khí hỏa vân tiên, nhưng rốt cuộc kim đan trung kỳ tu vi ở kia, một roi đi xuống, phòng trường quá sức. Đáng thương nam tử danh gọi Liên Hoa, hiện giờ xem ra, hoa lại không muốn liên hắn. Vân Thư thả trụ. Quen thuộc nam tử thanh âm. Tỳ theo một đạo huyền y lý thân ảnh như gió xoé lướt tới. Chương 69 Hoắc gia huynh đệ. Huyền y li hà nam tử rót đầy linh lực trường kiếm hơi chọn, khó khăn lắm ngăn đánh thẳng hướng áo lục thanh niên mặt hỏa Vân Tiên. "Hô, nguy hiểm thật, ai, ta tính chậm trả đại ca a, ngươi lại đến chậm một bước, bản công tử một thế hệ tài tuấn liền phải oan chết ở nữ nhân này tiên hạ." Thoát hiểm Hoắc Liên Hoa chợt hô. "Thiết, Lục Quang tiểu tử, ngươi nên may mắn nhà ta nữ nhân thủ hạ chưa xuất toàn lực, nếu không một roi này Liên tính là hắc mặt sắt thần cũng khiêng không được. Thân mục ngạo mạn đối với một lục một huyền hai người suy nói, hắn trong miệng hắc mặt sắt thần tự nhiên là vội vàng tới rồi Hoắc Phàn. Hoắc Phàn, Hoắc Liên Hoa, lại nghe được kia tự xưng là phong nhã áo lục công tử Têu hắn đại ca, hơi một phản ứng, liền biết hai người là người một nhà không thể nghi ngờ. Đúng rồi, Hoắc Phàn, này nhà ngươi tiểu lệ đi, hảo hảo quản quản, không có việc gì đừng xúc nữ nhân rồi do, đặc biệt vẫn là tu vi cao hắn một mảng lớn nữ nhân, Phong Lưu không sai nhưng cũng đến mang điểm đầu góc, đúng không nhìn Hoắc Phàn bốn là diện than mặt càng thêm âm trầm, thiếu niên đắc y ám sảng, duy nhất làm giận chính là kia lục quang tiểu tử, vô tâm không phổi, vẻ mặt không thèm để ý. Hoắc Phàn chân quân, biệt lai vô dạng. Vân Thục thấy Hoắc Phàn như cũ một bộ huyền y liễu, mặc phát ngoan, quan, quanh thân kiếm khí hỗn hậu lại nội liễm, đã là kim đan bốn tầng, không khỏi cười nói, Kỳ Sơn từ biệt 3 năm, chưa chúc mừng chân quân tiến lên giai. Vân Thư chân quân cũng là không nhường một tấc, cùng vui Hoắc Phàn khuôn mặt không gợn sóng, chỉ là đáy mắt điển tiếp theo lũ phức tạp chi sắc. Vân Thục chỉ là hơi câu khóe môi, lựa phiếm sắp sắp, đúng vậy, Kim Đan năm tầng, suýt nữa hại rất nhiều vô tội Kim Đan năm tầng. Hoắc Phàn chân quân cùng Liên Hoa công tử. Tạm thời bỏ qua một bên trong lòng khóe mù, nữ tử áo đỏ lạnh lùng nhìn phía một bên không hề tự giác, còn tại làm càn đánh giá chính mình lục bảo nam tử. Liên Hoa, chớ lại hồ nháo. Hoắc Phàn âm trầm khuôn mặt tuấn tú trách cứ thanh niên. Tệ đệ bất hảo. Chân quân thứ lỗi. Đã là lệnh đệ, việc này như vậy bất quá, quân tử đương như ngọc, mong rằng Liên Hoa công tử sau này đoan chính hành tung, chân chính xứng với công tử phong nhã chi danh. Nữ tử mặt mày nhíu lại nói, một bộ hồng y yể, thần sắc nhàn nhạt lại mị trước người. Mạc Khiên Mạc Khiên, biến duyệt thiên tư quốc sắc, Phương Không Ngưởng công bạn công tử phong lưu niên thiếu một hồi áo lục thanh niên dung đùi đắc ý nói. "Suy, Lục Quang tiểu tử, lần này tính ngươi vận khí, gặp gỡ chính là nhà ta hảo tính tình văn thư." đổi lại khắc cao giai nữ tu, ngươi nảy phiên hành tung, đánh một đối mặt đã bị người già tay nghiền đã chết thần mục trả lời lại một cách mỉa mai nói. Áo lục thanh niên môi mỏng một câu, trong mắt hiện lên rảo hoặc tinh quang, hóa ra liên hoa, không mang theo đầu góc. Thật là thiên đại chế cười. Trời biết hắn phát hiện nhà mình Du Mộc ngật đắp dường như lại ca thế, nhưng có cái mộ người kia kinh tủng, mấu chốt là kia nữ nhân vẫn là phong bình không đồng nhất thương nô bỏ đồ mộ văn thư. Trời biết hắn kia thân ca có bao nhiêu xấu hổ. Rõ ràng thám thính đến Mộ Vân Thư liền ở Vân giao bên trong thành, lại trước sau rối rắm không dám thấy nàng. Rơi vào đường cùng, vì giúp hắn thân ca một phen, hắn chỉ có căng ra đầu ngăn lại Mộ Vân Thư. Đương nhiên, này phiên hồ nháo, không bài trừ có chính hắn lòng hiếu kỳ quấy phá. Chỉ cần này nữ tu tức giận, hắn liệu định hắn kia không thông suốt thân ca, liền tính lại rối rắm xấu hổ, cũng đến hiện thân cứu hắn. Vì thế, hai người mới có thể hỉ tương phương a, vì thế, hắn mới có thể tiếp tục xem kịch vui a. Ha. Ngươi cái vô tri thiếu niên, trong thiên hạ, trừ bỏ bản công tử phong nhã vô song, dáng người phong lưu, phong độ nhẹ nhàng, còn có ai có thể đem này một bộ áo lục xuyên ra phong tình và chủng? Ngươi một giễu lời trẻ con, thế nhưng một ngụ một cái lục quang tiểu tử gọi ta, đối bản công tử như vậy bất kính, thật cho rằng ta tiêu giao hoắc gia thanh danh bãi xem a, hoắc liên hoa hiện nay tâm tình hảo thật sự, đối với thần mục khơi mào khẩu chiến, không chút nào yếu thế đón nhận. Vì thế, khiu thoát hai người lại là một phen ánh mắt chém giết không tiếng động giao chiến. Cuối cùng, da mặt hơi mỏng thần mục bại hạ trở tới, thanh niên tâm tình càng giai. Bản công tử tuy rằng phong lưu, lại cũng đều không phải là không biết lễ nghĩa đồ đệ, vì biểu xin lỗi, hiện đặc mời Vân thư chân quân hướng trong phủ một hàng, không biết chân quân ý hạ như thế nào. Chương 70 cùng ta có quan hệ gì đâu? Áo lục thanh niên một câu tương ngợi, lệnh đến mọi nơi một tĩnh. Phía trước bởi vì sợ chịu tu sĩ cấp cao đấu pháp lan đến mà làm điều thú tán người đi đường. Lúc này tuy đã thưa thất tiếp tục đi ở đường phố phía trên, nhưng còn không người lớn mật đến dám tùy ý tới gần bốn người sở lập chỗ. Ba cái đại nam nhân hai mặt nhìn nhau đứng, đều đều nhìn về phía một bên đứng yên nữ tử áo đỏ. Vân Thục Minh diễm khuôn mặt thượng, khóe môi khẽ nhếch, lại là treo một mạt lệnh người khó có thể nắm lấy ý vị. Tuy rằng cũng không rõ ràng, nhưng một bên Huyền Y Li hẻ nam tử trên mặt chờ mong lại hơi mang rối rắm biểu tình, áo lục công tử đắc ý lại giả hoạt ý cười, Vân Thục đều đều xem ở đáy mắt Bổn quân thượng có việc, không tiện đi phỏng, chỉ có thể phất công tử ý tốt, hoặc phản chân quân, cáo tử. Mặc kệ hôm nay này ra là có tâm hoặc là vô tình, thanh niên công tử là ăn chơi trác táng hoặc là lòng dạ, vân thuộc đều không tính toán chỗ lẫn. Thân mục thật dài nhẹ nhàng thở ra, hướng đôi áo lục thanh niên đánh một tiếng hô trạm canh gác, rồi sau đó đắc ý rảo rạc đi theo nữ tử phía sau tiêu sái đi rồi. Nữ nhân, còn hảo ngươi kinh được dụ hoặc, không làm tiểu gia ta thất vọng. Vừa mới ngươi không biết Kia lục quang tiểu tử tu vi bất quá chúc cơ hậu kỳ, nhưng tiểu gia ta xem giấc tâm thế nhưng đối hắn không có tác dụng, xem hắn tài đại khí thô hình dáng, nghĩ đến tất là người mang phá huyễn pháp bảo. Đại hai người chuyển qua một cái đầu phố, thiếu niên gấp không chờ nổi nói. Nữ tử nghe vậy cười nhạt, "A, Tiêu Dao hoạch ra đâu, kia hoạch liên hoa cho dù có lại nhiều pháp bảo, cũng chẳng có gì lạ." "Thân mục, bất luận bọn họ trong hồ lô muốn làm cái gì, ngày đó đều cùng chúng ta không quan hệ chính là." Vân Thục cười nghĩ kỹ, Phía trước nhưng thật ra không biết, Nguyên Lai Hoắc Phản Suất thân biển cả nổi tiếng đỉnh cấp tu tiên thế gia. Sinh ra hiền hách, sư môn bất phàm, lại thêm hắn bản nhân lại là trăm năm khó gặp kiếm tu kỳ tài, như vậy nhân vật, nguyên kịch chung lại chỉ như phù dung sớm nở tối tàn pháo hôi, thật là phí phạm của trời a. Ngay mắt, nàng cảm thấy chính mình hình tượng cao lớn không ít, không uổng công lúc trước nàng kiên trì từ bác lý diễn trong tay cứu hắn, ha, đây chính là một cái chân chính rất tốt thanh niên a. Mà ở tại chỗ Một huyền một lục hai cái hoác ra nhì lang ngơ ngác nhìn nữ tử một bộ hồng ý, ý càng lúc càng xa, một cái mắt lộ ra mất mát, một cái khác, lại là vẻ mặt kinh ngạc. Một mặt tà tà cười lạnh từ áo lục thanh niên trắng non trên mặt trợt lẽ rồi biến mất, hảo một cái mộ vân thư, hảo một cái không ấn lẽ thưởng ra bài nữ nhân. Như vậy không phối hợp, còn làm hắn nơi nào xem kịch vui đi. Ha, đại ca, này mộ vân thư, không phải là lạt mềm buộc chặt đi. Huyền ý đi là nam tử khuôn mặt tuấn tú nặng nghề. Anh đĩnh giữa mày giấu đi một sợi bí ẩn kinh sâu, lại cuối cùng chỉ là mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua áo lục thanh niên, rồi sau đó không nói một lời xoay người rời đi. Lát mềm buộc chặt tiền đề là dụ bắt, chính là cái kia diễm tuyệt lại lương bạc nữ tử, cặp kia hoa quang liêu chuyển con mắt sáng bên trong, bao lâu từng có kiểu diễm tinh tú, chẳng sợ một sợi. A, Mộ Vân Thương, bất quá thương ngô khí tử. Liên ta hóa ra Nhi Lang đều cầu người không dậy nổi sao? Áo lục thanh niên rực rỡ lung linh hẹp dài mắt phượng trung, lênh quang phù lực. Trở lại Vọng Hải lâu nội, Vân Thục đem đảo đến cao gia yêu đan toàn bộ ném cho thiếu niên, "Thần Mục, an tâm tiến giai đi thôi." Thiếu niên phiên một chút xem thưởng, "An tâm, số khổ tiểu gia ta nha, đi theo bên cạnh ngươi, gì thời điểm an tâm quá." Thiếu niên còn ở lưu lo, bị nữ tử một phen xé lên, thẳng tóc ném vào tu luyện tinh thất. "A, chết nữ nhân, quái lực nữ, cứ như vậy còn có người coi cho ngươi, thật là mù hắn mắt chó thạch thất đại môn phanh khách kiến, chỉ dư thiếu niên không cam lòng hò hét. Chương 71 mặc diệu ngọc khán. Vọng Hải lâu giữa Thiên Giáp Hào giữa Hồ Động phủ, phòng tu luyện thần mục vẫn như cũ không hề động tĩnh, để tránh nhiều hắn tiến giai, thiếu niên phủ một bệ quan, Vân Thục liền tách ra hai người tương thông thần nghiệm. Nữ tử như cũng là một bộ tơi đẹp hồng y liễu, thanh thản dựa lâm hồ song cửa sổ, mở ra đưa đến trên tay nàng vài đạo truyền âm linh phù. Một đạo là mộ vân phạn, truyền âm phù chung chỉ là nhất việc nhà tham hỏi quan tâm, không nhiều lắm lời nói, đúng như hắn ôn nhuận trầm mặc tính tình. Một đạo la ổ minh, lời lẽ tầm thường, kia thanh y yỂ lỗi lạc, nhìn như lời nhắc lại lòng mang khát vọng nam tử, như cũ chưa từ bỏ ý định du thuyết nàng tiến tán tu liên minh. Cuối cùng một đạo, lại là đến từ ngày trước mới thấy qua mặt Hoắc Phàn. Bất đồng cung phía trước lưỡng đạo truyền âm linh phù, đây là khối truyền âm ngọc giản, màu đen mặc rượu thạch thượng lớn tộc huy dạng đồ án, là một thanh tím lôi lượn lờ trường kiếm. Tiêu Dao Hoắc ra, a, thật đúng là danh tác. Ra tay chính là giống nhau tông môn chi gian truyền lại tin tức mới có thể dùng đến truyền âm ngọc giản. Vân Thục đánh vào linh khí, ngọc giản nội dung cực kỳ đơn giản, chỉ nói này khối mặc rượu ngọc giản trừ làm truyền âm chi dụng, cũng là 3 ngày sau hương ý các đấu giá hội vào bàn ngọc khoán. Hương ý gì các chính là văn giao thành lớn nhất cũng thần bí nhất nhà đấu giá, mà 3 ngày sau cử hành bán đấu giá, còn lại là nhà này lâu phụ nổi danh đấu giá hội 5 năm trong vòng nhất long trọng bán đấu giá hoạt động. Đến lúc đó nào đó cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo đều có khả năng xuất hiện ở đấu giá hội thượng, càng miễn bàn những cái đó phẩm giai không tầm thường pháp khí đã được, linh thảo đùa chú trợ. Đấu giá hội thượng, bằng khoán vào bản mà có thể tham gia bán đấu giá, không có chỗ nào mà không phải là thế đại tài đại tu sĩ cấp cao. Nguyên nhân chính là lần này bán đấu giá trình tự chi cao, cho nên trên phố một khoán khó cầu. Mà Vân Thục trước đây xác thật từng hỏi thăm quá hương ý gì các lần này bán đấu giá. Này phiên liền có vào bàn ngọc khoán đưa tới, Hoắc gia quả nhiên tin tức linh thông. Trên phố lồn đãi, lần này đấu giá hội thượng sẽ có rất nhiều chân phẩm buộc lộ quan điểm, ngân giấc long hoa mục chính là trong đó một kiện, vừa thấy đối thần mục vô cùng hữu ích, cho nên Vân Thục có tâm đi trước thử một lần. Bất quá, nếu muốn bởi vậy thiếu Hoắc gia nhân tình, nàng lại là không muốn. Còn nữa, loại này tham người kiêm đại hiến ân cần việc, phá không giống Hoắc phàn phong cách hành sự, Vân Thục tâm tổn nghi ngờ. Mặc kệ thật giả, nàng cùng Hoắc gia vẫn là chớ có liên lụy quá nhiều hảo. Nữ tử đứng dậy, gọi tới vọng hải lâu thị đồng, phân phó hắn nguyên si đem mặc rượu ngọc quán đưa con Hoắc phủ. Thị đồng đi rồi, Vân Thục thoáng tự hỏi một lát sau, ra giữa hồ độc phủ, lập tức đi hướng đại sảnh, tìm được rồi chút cơ cơ chúng kỳ vọng hải lâu trưởng quầy. Tư bỏ đưa đến trong tầm tay vé vào cửa, kia cũng không đại biểu nàng liền không cơ hội a, trận này bán đấu giá, nàng sắp dục đi trước, kia liền thử một lần ngại gì. 3 ngày sau, Vân Thục cầm mặc rượu ngọc quán Một mình đi tới Vân Giao Thành Đông Hương Ý Ý Các, này tòa hôi mệt mỏi kiến trúc từ bề ngoài nhìn lại cũng không chỗ đặc biệt, lâu vũ điện các, đều là chung quy trung củ xây dựng chế độ cùng phong cách. Vân Thục chậm dãi đi vào, vốn tưởng rằng sẽ có các nội tu sĩ tiếp dẫn, không nghĩ phủ vờ vào các, đó là trực tiếp bước vào một cái cao dài ảo trận trong vòng. Toàn bộ màu xám không gian nội chỉ có nàng lẻ loi một mình, ảo trận chung Vân Thục có thể rõ ràng biết đây là một đạo ảo cảnh, này hẳn là bảo hộ hình ảo trận. Không gian trung ương có một chỗ mặc diệu thạch đài, Vân Thục cười, hương y li các gan toàn thi thố quả nhiên đúng chỗ, đi vào tham gia bán đấu giá tu sĩ cho nhau không cần đối mặt, liền có thể phòng ngừa giết người đột bảo, lớn nhất trình độ bảo đảm khách nhân an toàn. Vân Thục móc ra ngọc khoán, để vào trên thạch đài khe lỗ nội, quả nhiên, một trận bạch quang hiện lên, Vân Thục đã là trực tiếp bị truyền tống đến pháp trận tùy cơ phân phối ghế lô nội. Chương 72 chữ thiên ghế lô. Ghế lô không lớn lại là cực kỳ hoa lệ tinh xảo khắp nơi bố cao rài cấm chế, vì đặt mình trong này, nội khách hàng chế tạo một cái tuyệt đối an toàn tư mật không gian. Vân Thục nơi Huyền Ngất hảo ghế lô ở vào lầu 2, xuyên thấu qua trước mặt một tảng lớn rơi xuống đất kim sắc lưu ly hướng ra phía ngoài nhìn lại, lúc này bán đấu giá chưa bắt đầu, đại điện trung ương chỉ có một phương giản lược cổ xưa bán đấu giá anh trang hiện ra ở mọi người trước mắt. Mỗi khi có người bị tùy cơ truyền tống tiến vào ghế lô, tương ứng tiêu phòng tiền cửa hiệu ngọc bài liền sẽ sáng lên. Vân Thục liếc mắt một cái quét tới chỉ thấy mà, huyền, hoàng ba tầng lầu các phía trên, trang trí đã có không ít ghế lô hào bài sáng lên. Chỉ có lầu 41 lưu trữ thiên ghế lô ánh sáng toàn vô, thượng vô khách nhân tiến vào. Thừa dụng ghế lô nội linh quả linh trà, Vân Thục gan tĩnh chờ đợi mở màn. Không bao lâu, đại sảnh đột nhiên một trận rối loạn, Vân Thục xuống phía dưới nhìn lại, lại là đoàn người mê mông quẩn quẩn xuyên qua đại sảnh, thừa thượng Vân giai trực tiếp đi trước tầng cao nhất thiên tự hào ghế lô. À, này một bộ áo lục Lãnh hai liệt bạc y li hóa ra ảnh vệ đeo giao khắp nơi, nhưng còn không phải là hóa ra liên hoa công tử. Khấu Lục thanh niên ánh mắt băng khoan một vòng, cuối cùng bình tĩnh dừng ở Vân Thục nơi huyền ất hảo ghế lô. Rõ ràng thiết có cách trở thần thức tra xét cao dài cấm chế, Vân Thục lại cảm thấy ánh mắt kia thẳng tắp, chuẩn xác đối thượng chính mình. Chỉ thấy nam tử môi mỏng hơi câu, mặt mày nhếch một mạt không rõ ràng lãnh giận. Thức mau, hắn xoay người chiều phía sau ảnh vệ thấp giọng phân phó vài câu, rồi sau đó mắt nhìn thẳng thượng Vân Dài. Trước mắt bao người, đoàn người hướng thiên đinh hảo ghế lô mà đi. Vân Thục lúc này mới chú ý tới, lầu 4 một loạt ghế lô thế nhưng đều là rộng mở thức, nhượng quân đánh giá. Nguyên Lai, like, này lầu 4 là chuyên môn tiếp cấp đại khách hàng, tới đều là thực lực hùng hậu gia tộc hoặc môn phái đại biểu. Bọn họ sở dĩ trắng trợn táo bạo tiến vào ghế lô, một là bởi vì thế lại, mặc dù tất cả mọi người biết bảo vật là bị bọn họ chụp đi, lại có ai dám đối với bọn họ động thủ, thứ hai ra giá là lúc, chỉ cần có lầu 4 khách nhân tưởng trụ, Giống nhau khách nhân khiếp sợ áp lực cũng muốn né xa bà tước. Nhưng thật ra Ca Minh, áo lục công tử ở thiên đình hảo ghế lâu ngồi định rồi, đẹp như quan ngọc trên mặt một kia băng sương, hữu đàm hai tròng mắt hàn quang hơi liễm. A, vẫn là cái quật cường. Mạc Diệu Ngọc quán, hắn sợ nàng kia không thu, còn cố ý dùng ca ca danh nghĩa, không nghĩ tới nàng qua tay khiến cho người đưa còn trở về. Không chút do dự, hắn không biết làn lên đối nữ tử danh giới rõ ràng tính tình tỏ vẻ tán thưởng. Hay lần đến đối đại ca đá đến một khối so với chính mình càng lãnh ngạnh ván sắt tỏ vẻ đồng tình. Hoắc gia Nhi Lang, trước nay kiêu ngạo, nghĩ đến này, hắn không khỏi lạnh lùng chiều huyền đất hảo ghế lô nhìn lại, kia nữ tử áo đỏ như có cảm giác, cũng là lạnh lùng nhìn lại lại đây. Vân Thục thấy Hoắc Liên Hoa lại là một đạo con mắt hình viên đạn hướng nàng quét tới, mang theo một sợi thâm nặng phẫn nộ. Nàng liền biết, Hoắc phàm một cái tính tình nhạt nhẽo kiếm tu, tuyệt không sẽ vô cớ cho nàng đưa đấu giá hội vé vào cửa. Nay không bởi vì nàng tự tuyệt, chính chủ Hoắc Liên Hoa đang ở bực nàng không biết tốt xấu đâu. Thì tính sao? Hoắc Liên Hoa, ngươi không cảm thấy chính mình quá quản quá rộng sao? Vân Thục khẽ miệng khẽ nhếch, lần này Tháp vọng Hải lâu trưởng quay lấy cao hơn thị trường mấy lần giá cả mặt khác đặt mua mặc rượu ngọc quán, đặc biệt đáng. Liên ở Vân Thục thất thần này một hồi, lâu bốn chữ Thiên Giáp Hào cùng Bính Hào cũng đã có khách quý ngồi xuống, đồng dạng rộng mở thức ghế lô, mọi người có thể rõ ràng nhìn đến ghế lô nội người tới. Này hai bát mới tới khách nhân đều chưa từ đại sảnh trải qua, mà là đi truyền tống pháp trận, so sánh với rêu giao tiêu giao hắc già, muốn điệu thấp nhiều. Vân Thục nhìn chăm chú nhìn lại, chư Thiên Giáp hảo ghế lô nội nam tử vừa mới ngồi xuống, chỉ thấy hắn một bộ bạch y, mặt mày như họa rồi lại chứa thập phần thanh lãnh, bên người bạn một mạt tiểu điệu tuyết y bóng hình xinh đẹp, nhưng còn không phải là Cố Huyền Hi cùng Tô Khanh Vũ. Mà chư Thiên Bính hảo ghế lô nội, tuy rằng như cũng là rộng mở thức bố cục, nhưng bên trong lại là đen nháy một mảnh. Càng là thiết trí ngăn cách thần thức cấm chế, chỉ là mơ hồ một đạo hắc ảnh nghiên lặng ỳ ở bóng ma. Không biết vì sao, thấy nam nữ chủ song song xuất hiện thượng có thể tự nhiên vận thủ, lúc này trong lòng lại xẹt qua một trận thật sâu bất an. Chương 73 Thẩm Lương xương. Bán đấu gia sắp bắt đầu, vận thủ lại dắp tâm thần không yên. Nàng nỗ lực hồi tưởng nguyên kịch cốt truyện, chính là không nhớ rõ có hương ý các bán đấu giá này vừa ra, duy nhất hai bên trên, chính là các tông đại bỉ phía trước, Thanh Phong quốc thủ tịch đệ tử nhậm viêm vì bác người trong lòng cười. Đưa cho nữ chủ Tô Khanh Vũ một kiện phát bảo, huyền vũ phi thiên lùa, chính là từ 5 năm một lần hương y y cấp cử hành đấu giá hội thượng số tiền lớn chụp đến, hẳn là chính là lần này bán đấu giá không thể nghi ngờ. Từ nguyên kịch xem, nam nữ chủ vẫn chưa tham gia, duy nhất có thể suy đoán ra chính là nhậm viêm tới lần này đấu giá hội. Nhưng trước mắt, nhậm viêm nhưng thật ra không thấy bóng dáng, nhưng nam nữ chủ lại đồng thời xuất hiện ở hương y y cấp. Nàng làm kịch bản chung duy nhất biến số, này con bướm cánh cũng chưa như thế nào phiên đâu. Cốt chuyện như thế nào liền bắt đầu hoàn toàn thay đổi. Liên ở Vân Thục Lâm vào trầm tư hết sức, màu sắc rực rỡ quang mang dần dần sáng lên, chiếu sáng toàn bộ Kim Bích Huy Hoàng đại sảnh. Đại điện trung ương, hai gã mỹ mạo thị nữ mắt nhìn thẳng, trong tay từng người nâng một cái bao trùm hồng lụa hộ gấm, gót sen nhẹ nhàng đi vào bán đấu giá trên đài, thật cẩn thận mà buông hộ gấm, rồi sau đó lui đến một bên đứng yên. Rồi sau đó, huyền với khung đỉnh vô số lục ánh ngọc doanh doanh lưu chuyển lộng lẫy quang mang chậm rãi nắm nhìn với bán đấu giá trên đài. Một trùng tiễn lam gần như trong suốt thiên hà lặng yên tràn ngập mở ra, tựa như bên hồ đón gió mà đến mờ mịt hơi nước, một lát sau, hơi mỏng hơi nước dần dần biến ảo thành vô số màu thủy lam linh điệp, như tinh linh mỹ lệ linh điệp vòng quanh đại sảnh bữa bãi bay múa. Một đạo màu thủy lam mạn diệu thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mũi chân nhẹ điểm, đạp này nhẹ nhàng không ngừng linh điệp, như cựu thiên tiên tử giẫm lên đầy trời tinh quang buông xuống nhân gian. Đãi mọi người nhìn chăm chú lại xem, Kia nói màu thủy lam thân ảnh đã là nhã nhặn lịch sự dừng ở đại điện trung ương. Nữ tử dáng người tiêm nùng hợp, duyên duyên thi lễ, chậm rãi nâng lên trần ve, vân búi tóc quạ thấn, da bạch như tuyết, trắng non sáng loáng tựa như tốt nhất bạch ngọc, mặt mày thanh triệt, một bộ lụa mỏng che khuất hơn phân nửa dung nhan, nhưng nữ tử nhất tần nhất thiếu, không một chỗ không ra một cổ ung dung dịu dàng phong hoa. Tiểu nữ Thẩm Nung Sương may mắn chủ trì lần này bán đấu giá, tại đây cảm tạ các vị quang lâm cổ động. Thủy lam quần áo nữ tử lập với đại điện trung ương. Tự nhiên hào phóng, sóng mắt lưu chuyển, chẳng lẽ vô tình đảo qua thiên giáp hào ghế lô. Vân Thục nghe được nữ tử tự báo ra môn, lập tức liền nhớ tới nãy kinh diễm lên sân khấu nữ tử là thần thánh phương nào. Thẩm Ngưng Sương, trúc cơ hậu kỳ, tuổi bất quá 27, rất ít lộ diện, lại sớm đã nổi tiếng thương hải giới, hiện giờ cùng trúc cơ trung kỳ nữ chủ Tô Khanh Vũ cũng xưng là biển cả sông châu, thương nô Thanh Ngọc Xu, hương y trong nước tiên. Thanh Ngọc cùng Khanh Vũ, nói chính là thương nô Tô Khanh Vũ. Mà hương y lý trong nước tiên, nói chính là trước mắt hương y lý thiếu các chủ thẩm ngưng sương, đơn thủy linh can, một thân thủy hệ pháp thuật sử xuất thần nhập hóa, cho nên nhân sương trong nước tiên. Mà nhân vật như vậy, ở nguyên kịch trung tự nhiên cũng không có khả năng là vô danh hạng người. Thẩm ngưng sương, chính là tiên vũ kinh hồng số hai nữ sướng, một cái khác dám can đảm cùng tô khanh vũ đoạt nam nhân nữ nhân. Không thể tưởng được, nhanh như vậy liền nhìn đến cùng là thiên nhai lưu lạc người pháo hôi nữ sướng. Thẩm Nung Dương vì hương ý các chủ thẩm niệm huynh con một tài nữ, đơn thủy linh căn không nói, càng là người mang thẩm gia gia truyền bảo vật, ngũ hành tinh linh chi nhất hảm thủy chi tinh. So với Mộ Vân Thư vì yêu sinh hận, Thẩm Nung Dương tắc cơ chí nhiều, quang minh lỗi là cầu, cầu mà không được sau, lại hào phóng ung dung rời khỏi, thậm chí nàng ở khám phá tình kiếp lúc sau, tu vi tiến triển cực nhanh, bay nhanh nhảy thẳng, theo lý thuyết, như thế tâm tính nữ tử, kết cục sẽ không quá kém. Chính là cuối cùng Kết thành kim đan Thẩm Ngưng Dương vẫn là với một chô bí cảnh trong vòng ngã xuống ở một đám ma tu tay. Nguyên tự chung, đồng dạng ở trong bí cảnh trải qua nguy hiểm nữ chủ Tô Khanh Vũ vừa vặn trải qua, bất quá khi đó Thẩm Ngưng Dương đã là không cách nào xoay chuyển tình thế, Tô Khanh Vũ tắm máu chiến đấu hăng hái, một thân trọng thương, Liều chết mang về Thẩm Ngưng Dương di thể. Nguyên nhân chính là cảm nhớ Tô Khanh Vũ tri ân, đau thất ái nữ hương y ý, ý các các chủ thẩm nghiệm huynh không chỉ có đem khảm thủy chi tinh đưa dư Tô Khanh Vũ Từ nay sau càng là đem đối ái nữ Thẩm Ngưng Xương tưởng nghiệm di tình với nàng, đem nàng thu làm nghiễn nữ, coi nếu thân sinh. Thẩm Ngưng Xương không thể hiểu được ngã xuống vô cơ thành toàn Tô Khanh Vũ. Bất luận thân phận rất cao quý, thiên tư nhiều chất tuyệt, tu vi nhiều xuất chúng, chỉ cần thân là nữ dưỡng, tựa hồ đều chỉ có vì nữ chủ góp một viên gạch phân. Lụa mỏng che mặt nữ tử mỗi lần nhìn về phía thiên giáp hảo ghế lô nội một đạo thanh lãnh lặng im bạch diệp thân ảnh, khóe mắt tổng hội nổi lên một mạt giáp không được ngượng ngùng. Phong tình động lòng người. Vân Thục Kiên lặng nhìn một màn này, đáy mắt hơi lạnh, thiên đạo, đối nam chủ nữ chủ, quả nhiên như vậy yêu tha thiết. Chương 749 biến Hàn Tiệt Trưởng. Đệ nhất kiện trụ phẩm là Tử Mẫu vòng, một lớn một nhỏ hai cái kim quang lấp lánh vòng tròn lẳng lặng nằm ở màu đỏ gấm vóc thượng, nhìn qua trừ bỏ tạo hình tinh xảo chút, đạo công thường thường vô kỷ, liền điếu rớt linh khí dao động cũng không. Hoàng cấp thượng phẩm linh khí ngự vòng không hiếm lạ, luyện chế thành tử mẫu một bộ cũng có không ít. Nhưng Hưng Y các từ trước đến nay chỉ làm tinh phẩm, không nói đến lần này vẫn là mặt hướng chư vị cao giai nhân tại kiến suất chủ phẩm, khác tiểu nữ không nhiều lắm luôn, chỉ nói này bao mẫu vòng xuất từ biển cả cực đông Thanh Lưu chân quân tay, khởi chụp giới 10 vạn tiêu chuẩn linh hạch. Thẩm Hưng Dương tự nhiên hào phóng nói: "Nguyên lai là xuất từ Thanh Lưu tay, khó trách này đối vòng một chút linh khí dao động cũng không. Mọi người đều biết, luyện khí một đạo, càng là nhất lưu luyện khí sư, luyện chế ra đồ vật linh khí dao động càng nhỏ." Bởi vì linh khí đều bị thực tốt thu liễm ở đồ vật bên trong. Ma Kim Đan hậu kỳ Thanh Lưu đúng là biển cả nổi tiếng luyện khí đại sư. Giống như vòng loại này linh khí, tự thân linh khí dao động càng nhỏ càng có thể làm yêu thú thả lỏng cảnh giác, mà thần thức quét tới, này tử mẫu vòng cơ hồ một chút dao động cũng không, không hổ là đại sư chi tác. Tiêu chuẩn linh thạch là tu tiên giới lưu thông tiêu chuẩn cơ bản tiền, không có phẩm chất giai, sở hàm linh khí ít, này thượng còn có điều hàm linh, khí tương đối đầy đủ có phẩm giai linh thạch. Có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm chi phân, thượng phẩm cùng cực phẩm linh thạch bởi vì quá mức hi hữu, phường thị gian ít có lưu thông. 100 tiêu chuẩn linh thạch tương đương một quả hạ phẩm linh thạch, lấy này loại suy, khởi chụp dưới 10 vạn tiêu chuẩn linh thạch, tương vị 1000 hạ phẩm linh thạch, 10 khối trung phẩm linh thạch, đối với tu sĩ cấp cao mà nói, cũng không tính quý. Thật mau, này đối vòng liền bị lầu 3 ghế lô khách nhân lấy 50 vạn tiêu chuẩn linh thạch giá cả thu vào trong túi. Liên tiếp vài món, đều không có chờ đến Vân Thục cảm thấy hứng thú chủ phẩm. Mà lâu bốn chữ Thiên Gế Lô, trừ bỏ cao điệu hoắc liên hoa thường thường tạm đem linh thạch chụp chút đối hoắc ra mà nói có thể có có thể không dâu ria, lấy biểu hiện hắn ăn chơi chắc táng bản sắt ngoại, Cố Huyền Hi cùng một cái khác rượi vào bóng ma người vô danh đều không động tác. Phía dưới cái này chủ phẩm là một bộ thượng cổ băng hệ công pháp tàn quyển, thượng cổ chi vật, niên đại lai lịch sớm đã không thể khảo, bất quá kinh ta các trung kinh nghiệm phong phú sư phó giám định, phẩm giai tất không thua kém địa cấp thượng phẩm. Công pháp tên là Chín biến Hàn Tuyệt Trưởng, khởi chụp giới 100 vạn tiêu chuẩn linh thạch. Không thua kém địa cấp thượng phẩm công pháp. Loại này phẩm giai công pháp mặc dù là ở Thương Lô Tông như vậy đại tông môn số lượng cũng thực thưa thớt, không nói đến phường thị chi gian. Tuy là băng hệ loại này cửa không thuộc tính, nhưng cũng cũng đủ lệnh người điên cuồng, nếu không phải tàn quyền, định là các phái tất tranh chi vật, nơi nào còn sẽ đến phiên hương ý các tiếp nhận. Vân Thục chỉ cảm thấy này công pháp tên phá lệ quen hai chẳng đến thấy Thẩm Ngưng Dương không được đem ánh mắt đầu hướng thiên giáp ghế lô nội Bạch Di Nhi nam tử, nàng như ở trong mộng mới tỉnh, chín biến hàn tuyết trưởng, nhưng còn không phải là sau lại Cố Huyền Hi trọng thương mộ tuyết sử dụng công pháp. Nàng không biết nguyên kịch trung Cố Huyền Hi là như thế nào được đến này bộ thượng cổ công pháp, lại nhớ rõ này bộ công pháp đúng là thiên cấp thượng phẩm tuyệt cường công pháp, toàn bộ biển cả đại lục, trừ bỏ nữ chủ Ngọc Tuyết Sách, rốt cuộc tìm không ra so nó phẩm giai càng cao công pháp. Hơn nữa, chín biến hàn tuyệt trưởng cũng không phải tàn quyền. Này cuối cùng cuốn liền dấu ở trước hai sách bên trong, tư chất ngộ tính cũng kỳ dai như cố huyền hy. Nguyên Anh lúc sau, thuận lợi ngộ ra cũng luyện thành này bộ cái gọi là tàn quyển, trở thành thương hải giới danh xứng với thật người mạnh nhất. Tuyệt thế Minh Châu, hiện giờ phủ đuổi trần thượng không người thức. Vân Thục nhấp môi, cười lạnh lùng, quả nó cốt chuyện như thế nào, hiện giờ hại chết mộ Vân Thư ái sủng chín biến hàng tuyệt trưởng liền ở nàng trước mắt, nàng, muốn định rồi. Trương 75 cạnh giới, liền ở Vân Thục hoảng thần mấy tức gian. Chín biến Hàn Tuyệt Trưởng Tàn Quyền Giá cả đã là thêm tới rồi 180 vạn tiêu chuẩn linh thạch. Băng hệ cao giai công pháp, tuy rằng là tàn quyền, nhưng thuần túy thượng cổ công pháp, cực kỳ hiếm thấy, mặc dù không thể tu luyện, đối chiếu tham tưởng nghiên tập cũng là ý nghĩa thật lớn. Vân Thục lẳng lặng chờ Cố Huyền Hi gia nhập cạnh giới, thẳng đến vài luân qua đi, đấu giá giá giảm bớt, giá cả cũng đã nhấc tới 280 vạn tiêu chuẩn linh thạch, Thiên Giáp hào ghế Lô Nam chủ mới từ từ ở ra giá linh bài thượng đánh ra giá, giá cả, 300 vạn tiêu chuẩn linh thạch. Một bộ thủy lam váy áo thẩm ngưng xương thấy Cố Huyền Hy rốt cuộc có động tác, nhíu lại nga mi mười rốt cuộc triển khai. Theo nàng hương ý dị các trại rộng mạng lưới tình báo sở thâm đến tin tức, Cố Huyền Hy tuy người mang đơn băng linh căn, tu vi tiến triển cực nhanh, nhưng bất đồng với giống nhau tu sĩ, hắn kết đan sau nhưng vẫn không có chính thức tu tập nào bộ công pháp. Thứ nhất bởi vì băng hệ công pháp vốn là không nhiều lắm, mặc dù là ở Thương Ngô tông như vậy nhà cao cửa rộng đại phái, cũng sở còn có hạ Thứ hai làm, Cố Huyền Hi sư tôn thương Ngô trưởng giáo Bạch Hợp lo lắng đập hư đồ nhi tốt nhất linh căn cùng từ trước, cho nên phẩm giai không đủ cao công pháp, tuyệt khó nhập Bạch Hợp chi mắt, càng sẽ không làm Cố Huyền Hi tu luyện. Cho nên vẫn luôn kéo dài tới hiện giờ, Cố Huyền Hi đều chưa tu tập công pháp. Che mặt sa thẳm ngưng xương nhìn kia tập Bạch Địch Liễu, vui mừng cười. Nay bổn thượng cổ tàn quyển, vốn chính là nàng vì Cố Huyền Hi chuẩn bị, nếu là minh tương tặng, lấy hắn thanh linh tính tình chắc chắn cự tuyệt, đành phải ra này hạ sách. Mỹ Man hắn cũng như nàng mong muốn đối kia bộ Tản Quyền động tâm, nếu không thật là uổng phí nàng một phen tâm tư. Cố Huyền Hy chẳng những là trung châu nổi tiếng đệ nhất thiên tài, càng là Thương Ngô tông trưởng giáo duy nhất thân truyền đệ tử, thấy hắn cố ý, vài tên phía trước còn truy rất hung đấu giá giả tượng trưng tính thêm quá hai đợt giá cả lúc sau, tất cả đều rời khỏi đấu giá. Ngẫm lại cũng là, nhân gia đơn băng Lincoln, súng này băng hệ công pháp, đúng mức, tuy rằng tưởng một thấy chân chính thượng cổ công pháp bộ mặt, nhưng cùng Thương Ngô nhân tài kiệt xuất tranh Vẫn là thôi đi. Lúc này giá cả đã đến 380 vạn tiêu chuẩn linh thạch, đấu giá hội quy củ, 10 tức trong vòng không người tăng giá, liền có thể phiên bài gõ định. Thẩm Ngưng Sương phía sau mỹ mạo thị nữ tiến lên một bước, đang muốn mở ra ngọc bài. "Huyền ất, 500 vạn tiêu chuẩn linh thạch." Bán đấu giá trên đài biểu hiện giá cả ngọc bài thượng bỗng dưng lại bị đổi mới, thị nữ đôi tay hung hăng run lên run lên, một bên dung nhan hở khép Thẩm Ngưng Sương, lượng đạo mày đẹp càng là một tốt. Nhân ra tăng giá đều là 10 vạn 20 vạn thêm, huyền ất hào ghế lô này chủ, phía trước không rên một tiếng, mau đến kết thúc lại chặn ngang một chân, tăng giá càng là hung mánh, mở miệng chính là bỏ thêm hơn 100 vạn, xem ra là sẽ không dễ dàng vương tay. Thiên giáp, 520 vạn. Cố huyền hy thỏa thỏa lại bỏ thêm 20 vạn. Huyền ất, 600 vạn. Vân Thục không cần nghĩ ngợi, này bộ công pháp, có thể nói vật đáo vô giá, như thế nào đều giá trị, nàng chỉ hy vọng cố huyền hy có thể nhanh lên nhà ra. Thiên giáp, 620 vạn. Cố Huyền Hi như cũ theo đuổi không bỏ. Huyền đất, 800 vạn. Vân Thục tính toán hạ chính mình của cải, cảm thấy thân gia thượng phòng, tự nhiên tùy hứng. Thiên giáp, 820 vạn. Không tạm dừng bao lâu, Cố Huyền Hi cũng cấp ra giá cả. Quả nhiên là nam chủ sao, đối với bảo vật có thiên nhiên khiếu giác. Vân Thục đấy mắt buồn bã, "Hảo, kia liền thử xem ngươi hay không thật sự nhất định phải được đi." Huyền đất, 2000 vạn tiêu chuẩn linh thạch. Lam Như không thể tin được, thị nữ báo giá thanh âm đều không tự kiềm hãm được cao mấy độ. Một bên thẩm ngưng xương lụa mỏng hạ lệ rung, càng là mây đen giăng đầy. Thủy Lam tay áo rộng hạ tiêm chỉ khẽ nhúc nhích, một đạo mật phù tự tay áo đế nhảy ra. 2000 vạn tiêu chuẩn linh thạch, tương đương với 2000 trung phẩm linh thạch, một bộ giá trị không biết tằn quyền, cái này giá cả đủ để lệnh người lưu luyến. Chương 76 lại sinh khúc chết. Bán đấu giá trên đại kế giới ngọc bài thượng thật lâu sau đều vô động tĩnh. Thẩm Lăng Dương không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thiên Giáp hảo ghế Lô Nội Bạch Lý Diệp Nam Tử. Cố Huyền Hi thanh tuấn khuôn mặt thượng, đáy mắt lạnh lẽo, tu sĩ đối tự thân vận mệnh có điều cảm ứng cũng không hiếm lạ, mà hắn cũng xác thật mơ hồ cảm nhận được đến từ kia bộ tán quyển Triệu Hoán. Linh thạch đối hắn mà nói, cũng không có quá minh xác khái niệm, nhưng lại là không thiếu. Nếu muốn, kia liền tận lực tranh thủ. Thiên Giáp, 2020 vạn tiêu chuẩn linh thạch. Rốt cuộc, hắn vẫn là không nhanh không chậm, vững vàng đuổi theo vẫn tục cười, không chút do dự. Huyền ất, 3000 vạn tiêu chuẩn linh thạch. Thị nữ kinh hô, một bộ khởi chụp giá cả 100 vạn linh thạch tàn quyển, trong giây lát, giá cả đã là phiên 30 lần, lệnh người chố mắt. Không ít trên đường bỏ chụp người, thấy lại có người như vậy trận trưởng thế muốn bắt lấy này chín biến hàn quyết trưởng, trong lòng đều nhịn không được hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn nhầm, chẳng lẽ, kia bộ tàn quyển, thật là cái gì bất xuất thế bảo bối. Được đến tin tức thẩm ngưng xương rốt của kìm nén không được, Một ánh mắt hướng phía sau thì nữ ý bảo: "Thiên giáp hảo ghế lô nội, một đạo truyền âm phù bí ẩn mà xuyên qua cấm chế, dưng ở Cố Huyền Hi thon trải bản tay phía trên." Nam tử sau khi nghe xong, lại là ánh mắt hơi ngưng, rồi sau đó trở tay khấu hạ ghế lô nội cạnh giới ngọc bài, lại vô động tác. Bên người Bạch Tỷ Liễu Linh Tú Tô Khanh Vũ thấy hắn động tác, lại là đôi mắt buồn bã. Bán đấu giá trên đài Lam Sam nữ tử thấy Cố Huyền Hi thế nhưng rời khỏi cạnh giới, lụa mỏng hạ nhất thời sắc mặt đại biến như thế nào như thế, nàng trái lệ truyền âm cùng hắn, chính là nói cho hắn Huyền Huyền đất hào đối thủ bất quá là một cái Tiêu Mộ Vân Thư Kim Đan tán tu, vô tông vô phái, tất là thân gia hữu hạn, thật cũng không cần để vào mắt. Hắn không phải hẳn là phấn khởi tiến lên sao? Vì sao ngược lại lược hạ ở bài? Như thế nào như thế, như thế nào như thế thẩm lưng xương mạn rượu dáng người thế nhưng hơi có lão đạo. Thiên giáp, từ bỏ cảnh giới. Vân Thục hơi giật mình, phía trước rất có trí tại tất đắc chi thế nam chủ. Như thế nào đột nhiên liền từ bỏ cảnh giới. Nếu thiên giáp rời khỏi, kia tàn quyển đó là huyền ức chụp được. Thị nữ chậm rãi tiến lên, đang muốn phiên bài. Chấm đã. Một đạo giọng nam đột đột. Mọi người theo thanh âm theo đi, chỉ thấy Thiên Đình Hào hóa ra công tử đã là rời đi chỗ ngồi, một bộ áo lục tiêu sái ỷ với điêu lan phía trên, mặt mày như họa khuôn mặt phía trên treo một chút gãi đúng châu ngứa ngặm ạ. Bản công tử đối vật ấy cũng là thập phần cảm thấy hứng thú, mặc kệ huyền ức ra giá nhiêu ít. Bản công tử đều so nàng nhiều hơn. Một khối linh thạch, nam tử khẽ miệng một mạt hai hước, từ từ chiều Huyềnất hảo ghế lô nhìn lại. Đối này đột nhiên sát ra trình giảo kim, Vân Thục chỉ là xem qua liếc mắt một cái, liền bình thường trở lại. Không nan giải thích, hóa ra Maynh Khế Thông Thiên, này hóa liên hoa định là biết được chính mình liền ở Huyềnất ghế lô, vì phía trước không thoải mái, cố ý cùng nàng không qua được. Này nam nhân, đạo công hiếm lạ, rõ ràng là hắn mạo phạm chính mình ở phía trước, nàng cũng chưa truy cứu, hắn khẽ ngước ghi hở thượng. Đã là như thế, hắn ta các trung quy củ, nếu xuất hiện bực này tình huống, kia liền chỉ có cạnh ám thiếu. Sau đó các trung sẽ có người hầu phân biệt cẩm ngọc bài tiến vào hai vị lễ lô, thỉnh hai vị khách nhân từng người ra giá, đến lúc đó đồng thời công bố, ai ra giá cao thì được. Thẩm Ngưng Sương rốt cuộc là tiểu thư khuê các, thực mau liền điều chỉnh tốt cảm xúc, tiếp tục chủ trì bán đấu giá. Hương ý gì các hình thức quả nhiên tiến tiến, này liền tương đương với hiện đại đấu trầu đấu thầu. Không bao lâu Vân Thục trước mặt liền xuất hiện một cái cầm trong tay hộp gỗ thanh tú thị nữ. "Chân quân, thỉnh." Vân Thục trầm tư một lát, rồi sau đó cẩn thận ở năm ở hộp gỗ trung ngọc bài thượng đánh vào cuối cùng báo giá. Một bên Thiên Đình Hảo cũng đã ra giá xong, hai vị phu nhân y thị nữ thật cẩn thận đem hai chi hộp gỗ đặt ở bán đấu giá trên đài. Kia tập áo lục lại chiều huyền ất ghế lô phương hướng xa xa trông lại, phảng phất có thể thấy rõ bên trong nữ tử nhất cử nhất động, nam tử ánh mắt sâu thẳm, thẩn ẩn cất giấu một ma tác ý. Vân thuộc vô vị cười. Huyền ất, 3000 vạn tiêu chuẩn linh thạch. Mọi người lập tức đại kỳ, Huyền ất hào khách nhân hảo sinh kỳ quái, thế nhưng vẫn là thượng một vòng cuối cùng giá cả. Rõ ràng Kiếp Hoắc Liên Hoa đã thả ra hào ngôn, người nọ còn dám báo thượng này một phân chưa thêm 3000 vạn. Xem hắn phía trước cùng thương Ngô Tùng cố huyền hi phân cao thấp thế, liền thương Ngô Tùng cũng không phóng nhãn, càng không giống sẽ sợ tiêu giao Hoắc ra gia bộ dạng a, chẳng lẽ là thật không nghĩ muốn chiến biến Hàn Tuyệt trưởng. Ma Thiên Đình hảo Hoắc Liên Hoa, uyên một trương chói mắt đỏ hoa mặt, lại là không thể sắt trắng bạch. Nữ nhân này, thông minh, quả thực đáng giận. Thiên linh, một một khối tiêu chuẩn linh thạch. Bao gia thị nữ làm như không thể tin được hai mắt của mình, nhưng nhìn lại xem, ngọc bài thượng giá cả, thật là một viên linh thạch không thể nghi ngờ a. Một chúng ồ lên, Thẩm Lương Xương càng là trầm hạ mặt, "Này hoắc liên hoa, là tới làm rối sao?" Vân Thục chỉ là cười, "A, này hoắc gia nhị công tử" Đạo không phải thật muốn cùng Hương Y các không qua được, hắn chẳng qua là muốn cho chính mình tốn chút tiền tiêu buồn phí. Đáng tiếc, chú định hắn phải thất vọng. Nhìn Hoắc Liên Hoa vi bạch khuôn mặt tuấn tú, nữ tử cười hảo không giảo hoạt. Ma Thiên Giáp hảo ghế lô nội ngồi ngay ngắn bạch ý nhìn nam tử, độ cung lạnh lùng khẽ miệng cũng là không tự giác tràn ra một tia ý cười. Lúc này nếu là có người chú ý tới hắn bên người thanh lệ nữ tử, chắc chắn phát hiện nàng một đôi đôi mắt đẹp chung gió báo kích động. Chương 77 thượng phẩm linh thạch Trong Mao Hoắc gia nhị công tử hậu quả chính là, mặt sau phẩm là có vân thuộc hướng vào chủ phẩm, chỉ cần nàng một tham dự cạnh giới, Thiên Đinh Hoắc Liên Hoa liền không chút do dự, giá trên trời chặt lại. Vân thuộc như nguyện được đến chín biến hàng tuyệt trưởng tàn quyển, trong lòng khoái khoả, không nghĩ cùng hắn phân cao thấp, hắn nguyện ý loạn hoa linh thạch, kia liền tùy hắn đi thôi, dù sao Hoắc gia gia đại nghiệp đại. Như thế Vân thuộc kiên lặng hồi lâu, lại chưa ra giá. Trong lúc Thiên Giáp Cố Huyền Hi, nhưng thật ra chụp tới rồi hai cây niên đại không tồi cao giai linh thảo cùng một khối tốt nhất luyện khí tài liệu. Nàng thật là bội phục Cố Huyền Hi, không riêng tu vi cao, liền luyện đan luyện khí bảy trận chế phù này đó tác học, cũng là thập phần tinh thông, quả nhiên là thanh lãnh trúc tiên vạn năng hành hình nam chủ. Ma ẩn ở bóng ma bên trong Thiên Đất hào khách nhân lại trước sau không thấy động tĩnh. Lúc này, bán đấu giá đã qua đi một nửa. Thầm ngưng sương trên bốn nửa trận đầu kết thúc, khách nhân tại chỗ hơi sự nghỉ tạm. Lúc sau liền bắt đầu nửa trận sau bán đấu giá. Mà nửa trận đầu có cạnh đến chủ phẩm, tại đây khoảng cách cũng cần hướng hương ý các giao nạp linh thạch giao tiếp chủ phẩm. Huyền ắt ghế lô nội, Vân Thục từ nhẫn chứa vật chung lấy ra 30 thượng phẩm linh thạch giao dư hương ý các trung tiến đến nghiệm điểm linh thạch trung niên nam tử. Nam tử diện mạo bình thường, hành sự ổn trọng, cung kính tiếp nhận linh thạch sau cẩn thận kiểm tra thực hư một phen, một lát sau hơi nhíu mày. Thứ tiểu nhân mạo muội, chân quân xác định dùng này bút linh thạch giao nạp chính là có gì không ổn. Vân thúc hỏi. Hồi chân quân, không có gì không ổn. Này 30 cái thật là thượng phẩm linh thạch không giả, nhưng trong đó mỗi một viên tỉ lệ phẩm chất đều vô hạn tiếp cận với cực phẩm linh thạch, thập phần hiếm thấy, giá trị viễn siêu bình thường thượng phẩm linh thạch. Hương y gì các lấy tin vì buồn, còn Thỉnh chân quân biết. Nam tử Trịnh trọng nói. Các hạ xác định. Xác định, tuy rằng cực phẩm linh thạch nhân cực kỳ hi hữu tiểu nhân cũng hiếm khi qua tay, nhưng ta các nghiệp đại Thượng phẩm linh thạch thượng kham nghiệm quá không ít, tuyệt không sẽ nhìn lầm, điểm này chân quân yên tâm. Như thế, đa tạ các hạ nhắc nhở. Ngại tiểu nhân thuộc bổn phận, chân quân không cần khách khí, kia nải bút linh thạch chân quân yêu cầu đổi thành bình thường thượng phẩm linh thạch sao? Không sao, nải bút linh thạch cũng là bổn quân vô tình đổi đến tới, tổng cộng cũng không nhiều ít, quyền đương bổn quân cùng hương ý các một hồi duyên phận, liền dùng nải bút linh thạch giao nạp. Vân Thục cười nhạt nói, đáy mắt lại là ánh sáng nhạt di động, không khỏi làm người ta nghi ngờ. Nàng cũng chỉ có thể như vậy qua loa lấy lệ. Trời biết, nàng nhận chữ vật thuần một sắc đều là như vậy phẩm chất thượng phẩm linh thạch, căn bản không có bình thường thượng phẩm linh thạch tới đổi cho ngươi hảo sao. Cảm tạ chân quân. Trung niên nam tử cung kính chấp lễ, rồi sau đó ý bảo phía sau cùng đi phân ý ý thị nữ chỉnh lên trong tay hộ gấm. Hai người lui ra lúc sau, Vân Thục tay cầm thật vất vả chụp tới thượng cổ tàn quyển, trong lòng lại là suy nghĩ thật mạnh. Nàng tuy thân mang theo nhẫn chữ vật chung, chỉ có trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm linh thạch Thượng phẩm linh thạch đẩy thành tiểu sơn, có mấy chục vạn khối nhiều, cực phẩm linh thạch cũng là không ít, có thượng trăm chi số, nhưng thật ra chúng phẩm linh thạch vốn là số lượng không nhiều lắm, gia thương Ngô tông mấy năm xuống dưới cũng đã chi tiêu không sai biệt lắm, cho nên lần này mới có thể vận dụng thượng phẩm linh thạch. Tuy rằng nàng cũng biết thượng phẩm cùng cực phẩm linh thạch thua thớt, đối mặt chính mình làm cho người ta sợ hãi thân già, trước kia Cố Nhiên từng có nghi hoặc, lại cũng chỉ cho là mổ mọ nhà đế hưng hậu, hiện giờ xem ra Liên nàng lấy ra tới thượng phẩm linh thạch cũng là vô hạn tiếp cận với cực phẩm linh thạch hiếm thấy chi vật, này liền tuyệt không phải nhà giàu mới nổi có thể giải thích. Nàng càng đi chỗ sâu trong tưởng càng cảm thấy quỷ dị. Chỉ là trước mắt, còn không phải miệt mài theo đuổi thời điểm, một tiếng ngắn ngủi chuông vang, nửa trận sau bán đấu giá đã là bắt đầu. Vân Thục theo bản năng nhìn mắt lầu 4 thiên tự hào ghế lô, huyết thể như thường, chỉ là thiên linh hoắc liên hoa bên cạnh người nhiều một đạo huyền y liễu thân ảnh, đó là Hoắc Phản. Thoát nhìn Hoắc Liên Hoa đang ở biểu tình căm giận hướng thân ca Hoắc Phản cáo trạng, Huyền Y Liễu Nam Tử lại chỉ là mặt vô biểu tình nhìn hắn môi mỏng tung bay, có thể nói diện than điện phạo. Chương 78 Ngân Giáp Long Hoa Mộc. Vân Thục Hoan khẩu khí, có thân ca ước thúc, kế tiếp Hoắc Liên Hoa tổng không đến mức tạm tiền tiêu hoang phí cùng chính mình bực bội đi. Nửa trận sau nhưng còn có nàng nhất định phải được Ngân Giáp Long Hoa Mộc. Quả nhiên, nửa trận sau đấu giá bắt đầu sau, áo lục công tử an ổn không ít, không phải tinh phẩm không ra tay. Long hoa mục mãi thế tục gian khéo đế vương chi sởn, long khí hội tụ trong hoàng cung dị trùng linh thụ, số rất ít sinh trưởng mấy ngàn năm, nó mốc chân long chi khí long hoa mục sẽ dần dần phủ lên màu bạc mệnh giáp, cuối cùng biến chất vì ngân giáp long hoa mục. Vật ấy phẩm giai không thấp thả cực kỳ khó được, với thức tỉnh rồi long tộc huyết mạch yêu thú tới nói là đại bổ chi vật, nhưng với tu sĩ mà nói, này công hiệu gần ngăn với ngưng thần tinh khí, tinh luyện linh khí, cho nên khởi trụp giới không cao, thả đấu giá giá rẻ ít đòi. Thật mau Một đoạn trưởng hướng ngân giáp long hoa mục liền bị Vân Thục lấy 500 vạn tiêu chuẩn linh thạch giá cả chụp đến. Không một hồi, pha chịu nữ tu yêu gái cực phẩm bảo khí Huyền Vũ Phi Thiên Lửa cũng bị Thiên Giáp hảo thu vào trong túi. Nguyên kịch chung là nhậm viêm bảo vật tặng giai nhân, hiện giờ cũng không tồi, từ Cố Huyền Hi chụp tới đưa cho Tô Khanh Vũ. Lại qua mấy tuần, yên lặng thật lâu sau Vân Thục mới bị thầm ngưng xương một câu này, tam cây tâm liên thảo đều có 6000 nguyên đại, hiệu quả cùng chi lan thảo tương nhược gợi lên hứng thú. Theo nàng theo như lời, Hơn 1000 niên đại chi lan thảo ở biển cả đại lục sớm đã tuyệt tích hồi lâu, mà có thể thay thế chi lan thảo tâm liên thảo cũng là một gốc cây khó cầu. Lần này hương y các cũng là phí đại khí lực mới được đến này tam cây, thả đều có 6000 niên đại, thực sự không dễ. Vân Thục thoáng chốc tâm động, 5000 niên đại chi lan thảo nãi mộ vân phạn biến tìm không được chi vật, hiện giờ xuất hiện 6000 niên đại tâm liên thảo, bất luận luyện đan là lúc nó hay không thật có thể thay thế chi lan thảo, liền tính là cấp ôn nhuận như ngọc mộ vân phạn một chút hy vọng. Nàng cũng muốn tận lực bắt lấy. Linh thảo đan dược loại chủ phẩm cạnh tranh luôn luôn nhất kịch liệt, mấy chục luân cảnh giới lúc sau, Vân Thục mới lấy 1200 vạn giá cả đem tam cây tâm liên thảo chụp được. Bán đấu giá cũng mau tiến vào kết thúc, nên mua giống nhau cũng không kéo xuống, Vân Thục trong lòng đại định, an tĩnh ngồi chờ ly chàng. Bán đấu giá trên đài, một bộ thủy lam tà váy thẩm ngưng xương đôi mắt đẹp doanh doanh, dướn mắt đảo qua thiên giác bạch y yển nam tử, cuối cùng lại là đem ánh mắt dừng ở đen xỉ thiên hắc hào ghế lô. Chư vị khách nhân, lần này ta các gấp trục chủ, chủ phẩm, chính là từ Thiên Đất hào khách nhân ủy thác ta các tiến hành bán đấu giá chi vật. Chủ phẩm đều không phải là vật phẩm, mà là một con tung tăng nhỏ nhót, chưa nhận chủ linh thú. Cần nói rõ chính là, lần này bán đấu giá, khách nhân chỉ định muốn lợi thế lại không phải linh thạch, mà là niên đại quá vạn năm linh thảo, phẩm giai bất luận, lượng đại chất cao giả đến. Thẩm Ngưng Sương vừa dứt lời, một bên thị nữ nhẹ nhàng xốc lên kia phương che lại trên đại thạch hộ gấm vóc. Chỉ thấy thạch trong hộp toát ra một chương có tuyết trắng lông mao khuôn mặt nhỏ, hai chỉ tiểu xảo lỗ thai tinh thần phấn chấn dựng đứng, chôn ở nồng đậm xoa tung lông mao trùng, chỉ lộ ra một cái tiêm nhi, hai chỉ trong mắt giống như hai viên đen bóng mặc diệu thạch, đang ở tích lưu luẩn chuyển, hồng nhạt đầu lưỡi thỉnh phỏng vương, liếm liếm chính mình ướt rẩm rế mũi. Thị nữ đem tiểu thú từ thạch trong hộp toàn bộ bế lên, quả nhiên, bao trùng tuyết trắng lông mao lưng phía trên, là một đôi nho nhỏ phấn nộn thì cánh, phía sau một cái hữu lực cái đuôi phía cuối. Chuối gai ngược trạng kim sắc mạnh mẽ giáp. Con thú này đúng là hung danh bên ngoài, thân phụ cùng kỳ huyết mạch địa cấp cực phẩm linh thú, truy phong tuyết cánh hổ. Thẩm Ngưng Dương một ngựa rơi xuống đất, mọi người đều là chấn động. Địa cấp cực phẩm, ý nghĩa con thú này hoặc nhưng trưởng thành vi thất giai khế hắc thú, tương đương với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trợ lực, đó là kiểu gì mê người. Mộ Tuyết, uyên ngất hảo ghế lô nội, một bộ hồng y tuyệt lệ nữ tử bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt trắng bệch. Chương 79 truy phong tuyết cánh hổ. Mộ Tuyết. Lại là chính mình ở Mê Tung Lâm nội biến tìm không được Mộ Tuyết. Một lát suy nghĩ hỗn loạn lúc sau, Vân Thục trầm tĩnh xuống dưới. Hãy còn nhớ rõ tự vừa ra mạc lạc thành tao thương nô tông trang đỉnh chu 4 người vây công chạy ra lúc sau, tỉnh lại khi ở rừng đào chờ Cố Huyền Hi cùng Tô Khanh Vũ hội hợp, Tô Khanh Vũ từng nói bách lý diễn đi Mê Tung Lâm, lại liên tưởng đến chính mình bị linh lực phản phệ hôn mê là lúc bị giốc vào kia một đường cứu mạng linh dịch, Vân Thục nháy mắt sáng tỏ. Chính mình hành tung, nói vậy Bạch Ly Diễn đều là rõ như lòng bàn tay. Quả nhiên là sợ cái gì tới cái gì. Nang ở Mê Tung Lâm háo lâu như vậy cũng không tìm được nửa điểm mộ tuyết rơi xuống, Bạch Ly Diễn khẽ ngước, tùy tiện vào đi đi một chuyến liền tìm tới rồi. Bởi vì là ái mộ nữ chủ nam sướng, liền phải như vậy hậu đãi hắn sao? Vạn năm phân linh ảo, ở linh khí luãng biển cả đại lục vốn là khó được. Chính là, nhìn mộ tuyết mở to ồ lưu con ngươi mọi nơi nhìn xung quanh ngây thơ bộ dáng, văn thuộc trong lòng đại đau. Đấu giá đã bắt đầu, bởi vì truy phong tuyết cánh hổ loại này, công phòng gồm nhiều mặt hơn nữa cùng bậc cực cao linh thú quá mức mê người, chưa quân ý động, rốc túi mà ra, lập tức mọi nơi cạnh giới không dứt bên hai. Hoàng Bính, hai phẩm mục tham thảo hai cây, một vạn nguyên đại. Ma Mẫu, tam phẩm ánh sáng tím liên một gốc cây, một vạn 2000 nhân đại. Huyền canh, tam phẩm kỉ đan thảo hai cây, một vạn 1000 năm phân. Vân Thục đứng dậy ra ghế lô, cùng với như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không bằng buông tay một bát Thuộc về nàng, nàng sao nhận dễ dàng buông tay. Hương Y đi các sâu điện bên trong, chỉ thấy một người đức cao vọng trọng các nội lão giả chắp tay thi lễ nói, làm phiền chân quân thả hồi ghế lô đợi chút, một lát liền có đáp lại. Đối diện một bộ hồng y liễu nữ tử dung sắc diễm tuyệt, nghiêm nghị mà đứng, như thế, bổn quân thả đi chờ tin tức, chư vị mau chóng, hi vọng quý các có thể không phụ ta vọng. Đại nữ tử xoay người rời đi, không lớn sau điện lại là lập tức nổ tung nổi. Nàng kia nói, ngũ phẩm trở lên, niên đại thuộc vạn Một quả cực phẩm linh thạch đổi một gốc cây linh thảo. Phàm La Hương ý diệt các có, nàng hết thảy triều đơn toàn thu. Yêu cầu duy nhất là lập tức giao phó. Kia chính là cực phẩm linh thạch, tương đương với xuất thượng trăm triệu tiêu chuẩn linh thạch. Lão giả áp xuống ổ nào ầm ĩ mọi người, một tiếng quát huống, nhanh đi nhà kho. Đại điện bán đấu giá trên này, Thẩm Hưng Sương nhìn không ngừng phản cao lợi thế, trong lòng cũng là ý động. Trước mắt tuyết cánh hồ như một đoàn mềm xốp tuyết trắng giống nhau, Phàm La nữ tu đều sẽ vì bực này manh vật điên cuồng đi, càng không nói nó vẫn là địa cấp thượng phẩm linh thú. Đáng tiếc nàng thân là đồng chủ, không được tham dự cạnh giới. Thức mau, Huyền ất Vân thuộc cũng trở tới tin tức. Vị tiên sau điện chủ sự lão giả tự mình tiến đến, "Trần Quân, cao phẩm giai vạn năm linh thảo thực sự thưa thớt, hắn chân quân yêu cầu, ta các đã đem nhà kho đều toàn bộ xi si quá một lần, tổng cộng được một gốc cây ngũ phẩm di châu thảo, một vạn 5000 nhân đại, hai cây ngũ phẩm kỳ hoàng trúc, một vạn 3000 năm vân." Hai cây lục phẩm vòng ưu lan, 18000 nhân đại, cộng là 5 cây, Thỉnh chân quân nghiệm xem. Quả nhiên là hương y diếc các, nội tình thâm hậu, hiệu suất cũng cao. Vân thuộc tiếp nhận gửi cao giai linh thảo đặc chế hộp Ngọc sau, chính trọng đưa qua năm cái cực phẩm linh thạch, hôm nay việc, mong rằng quý các bảo mật. Lão giả kiểm tra thực hư quá linh thạch không có lầm, giữa mày hiện lên vui mừng, chân quân yên tâm, các trung quý cũ, chắc chắn giữa kính như bưng. Bởi vì vạn năm phân linh thảo vốn là không nhiều lắm. Giữa sân lợi thế cạnh đến tứ phẩm vạn năm linh thảo về sau, liền bắt đầu động tinh ý đòi. Mọi người đều là bất đắc dĩ, của cải bàn vài biến, cũng thực sự lại đảo không ra so này phẩm giai lại cao linh hảo, huống chi còn muốn thượng vạn năm phân. Mà đã, tứ phẩm linh thảo 2 cây, ngũ phẩm linh thảo 1 gốc cây, đều vì một vạn niên đại. Bực này lợi thế, đã là lâu không người ứng. Huyền ất, ngũ phẩm linh thảo 5 cây, lục phẩm linh thảo 2 cây. Vân Thục thấy hỏa hậu đã đến, áp thượng vừa mới tiến đến toàn bộ lợi thế. Giữa sân thoáng chốc một tĩnh, thế nhưng xuất hiện lục phẩm vạn năm linh thảo, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên. Thẩm Ngưng xương mày đẹp nhíu lại, như thế nào lại là nàng, bất quá một giới tán tu, đâu ra như thế thực lực? Chương 80 nuốt hận, nhưng có lại cao chút lợi thế. Thị nữ ý ỉa lệ dò hỏi. Thiên Đình áo lục nam tử năm lần bảy lượt ngoa ngoe dục dịch, lại mỗi khi bị lạnh mặt hoặc phàn lãnh phong ánh mắt bức lui đến ghế ngồi hảo. Thật là thấy sắc quý nữ, hoặc liên hoa u u ám nhìn mắt thân ca lại phấn nứt hướng nguyên đất hảo ghế lô quang mấy cái con mắt hình viên đạn. Châm mắc con ở tiếp tục, Vân Thục trong lòng không khỏi khẩn trương. Nếu không người lại thêm lợi thế, Truy Phong Tuyết cánh hồ liền thuộc về nguyên đất khách nhân. Thị nữ đang muốn phiên hạ ngõ bài. Đối với Mộ Tuyết, Vân Thục chấp niệm thâm hậu, giờ khắc này, nàng khó tránh khỏi trong lòng hơi lan, không tự kìm hãm được nhẹ nhàng nắm tay thon dài đôi tay lòng bàn tay mướt mồ hôi. Châm đã, thiên giáp, bát phẩm tím vân chi một gốc cây, một vạn 5000 nhân dân. Một đạo kiều nhu ngữ thanh sâu kiếm vang lên, ở chốn vắng bán đấu giá đại điện bên trong hiện phá lệ rõ ràng cùng đột ngột. Kia lâu vũ tối cao chỗ, một bộ bạch y y dựa vào lan can mà đứng, thanh linh tú mỹ tới rồi cực hạn, tinh tế nhu huyền tới rồi đến cảnh, "Không phải Tô Khanh Vũ là ai?" Kia nói không cao lại trong trẻo nữ tử thanh âm, phảng phất một cây hàn quang lấp lánh ngân trầm, vô tình đâm vào vân thuộc đáy lòng. Nữ tử áo đỏ dưới chân lão đảo, suy sụp lui về phía sau. Diễm So đào lý khuôn mặt lúc này lại làm như liền cuối cùng một mạt huyết sắc cũng đã chút hết. Nàng như thế nào sẽ đã quên, người mang gieo trồng linh phủ Tô Khanh Vũ nhất không thiếu, chính là Vạn năm cao giai linh thảo. Nữ chủ núi nhọn, nàng trước nay là kính nhi Viễn Chi, càng không dám khinh thường. Vì sao cố tình muốn ở cuối cùng một khắc cho nàng chí mạng một đao? Bắt giai Vạn năm tím vân chi, kia chính là có thể luyện chế hóa thần đan linh thảo, chớ nói Bách Lý Diễn, chính là nguyên anh nguyên quân cũng sẽ vì thế điên cuồng đi. Quả nhiên Mở màn đến nay vẫn luôn đen sì, thiên ớt hảo ghế lô dần dần sáng lên, ẩn ở, ở nơi tối tâm một đạo cao dài thân ảnh chậm rãi đi ra. Một bộ kim đế ám văn huyền sắc quần áo, tuấn mỹ vô chủ thâm thúy dung nhan, giống như ám dạ vương giả, náo nghệ lập với mọi người sáng quắc ánh mắt dưới. Bách phẩm tím vân chi, a, cô nương quả nhiên phúc trạch không cạn, bực này trời cho chi vật, bổn tọa thật là vừa lòng. Bạch Ly diễn tà tứ cười. Không ít người nhận ra vị này, không ai bì nổi Ma Tiêu cung thiếu chủ, a Không thể tưởng được Bắc Uyên Ma Tu cũng tới Hương Ý các xem náo nhiệt. Khó trách đâu, Truy Phong Tuyết cánh hổ tuy rằng chân quý, nhưng làm Bắc Uyên Ma Tu liên minh tuyệt đối thực quyền nhân vật, Lục Thanh mặt duy nhất con nối dõi, chớ nói địa cấp thượng phẩm thú sủng, sợ là chỉ có phẩm giai thượng thiên cấp yêu thú mới có thể nhập hắn pháp nhãn. Khanh Vũ không dám, này duy nhất một gốc cây tím vân chi cũng là rèn luyện là lúc may mắn đến tới, bực này linh vật lấy Khanh Vũ nông cạn tu vi cũng là phí phạm của trời. Nay Tuyết cánh hổ Khanh Vũ thập phần yêu thích. Hơn nữa, một con cao giai linh thú với Khanh Vũ cũng so linh thảo có giá trị nhiều, còn muốn đạt tại chân quân cho Khanh Vũ cơ hội." Nữ tử tự nhiên hào phóng nói. Cô nương còn tuổi nhỏ, như vậy tiến thối có độ, lươi sánh hoa sen, thật là lệnh bổn tọa ghé mắt. "A, nay tiểu thú ngây thơ đáng yêu, vừa lúc xứng cô nương này phó trọc người chịu mến hảo bộ dáng, rất tốt." Bạch Lý Diễn thâm thúy mắt phượng, ở giai nhân trên người qua lại đánh mấy cái chuyển, mới thu hồi ánh mắt thâm trầm ánh mắt, khóe môi treo lên hắn chiêu bài thức tà tứ ý cười. Đô Khanh Vũ lập tức tiếu mà thường hồng, nhất thời phong tình vô hạn. Ma Vân thuộc hờ hững nhìn chăm chú vào trước mắt hết thảy, trong đầu làm như trống rỗng. Liên bán đấu ra kết thúc, nàng bị truyền tống ra ghế lô cũng là hồn nhiên bất giác. Thật lâu sau, Vân thuộc phục hồi tinh thần lại. Mộ Tuyết, Mộ Tuyết, châm niệm thật sâu như chính mình, lại là chỉ có thể cuối cùng nuốt hận sao? Nhậm nàng dùng hết toàn lực, cũng khó chán nữ chủ quang hoàn. Chương 81 mưa gió sắp tới. Trân Quân, ngươi không sao chứ? chính là có gì không ổn. Hương ý gì các giao dịch khu nội, nam tử nghiệm xem qua nữ tử giao nạp linh thạch lúc sau, khẩn cẩn đưa qua ngân giáp long hoa một cùng tâm liên thảo hai quyển trụ phẩm. Thấy trước mắt minh diễm tuyệt luân nữ tử áo đỏ một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, nhiệt tình thanh niên quản sự lo lắng hỏi. Nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, bên miệng dạng mãn chua xót, không có việc gì, cảm ơn, cáo tử. Nữ tử tái nhợt gương mặt ôn nhu đáp, xoay người muốn đi. Chân quân chờ một lát, bổn các quý cũ Khách nhân thiết yếu giáp mặt nghiệm hóa không có lầm phương tính giao dịch hoàn thành, còn Thỉnh chân quân nghiệm quá trụ phẩm đi thêm rồi đi. Thấy nữ tử thân là Kim Đan lại khiêm tốn có lễ, thanh niên quản sự pha ngượng ngùng nói, "Chân quân thứ lỗi." Nữ tử sơ đạm cười, gật đầu nói, "Sắc ứng như thế." Vân Thục mở ra trong tay hộp ngọc, tam cây linh khí tứ giật màu lam tế thảo lặng lặng nằm, đúng là 6000 niên đại tâm liên thảo. Lại đánh tiếp khai gửi ngân giáp long hoa mục mục chế hộp gấm, ở giữa một đoạn trưởng hứa trưởng Quanh thân phiếm màu bạc ánh sáng nhạt viên mục nhảy vào mi mắt. Vân Thục chớp mũi truyền đến một cổ thập phần nhạt nhẽo mùi thơm lạ lùng, thậm chí cũng có ngắn mũi thất thủ, trong lòng mạc danh vừa động, lại cuối cùng là đáp lên hô, chậm rãi rời đi. Thanh niên quản sự không thể tránh khỏi cũng ngắm tới rồi liếc mắt một cái trong hộp chi vật, những mày, Tiệt Bạc Hoa Long Giác Mộc một một thân nhân sắc dường như quá thiển quá sáng chút, nhưng thật ra có chút kỳ dị. Bất quá ngược lại nghĩ đến đêm này Tiệt Bạc Hoa Long Giác Mộc bán cho Hương Ý gì các bạch tí diề nữ tử. Lệnh Tô suất trần khuôn mặt, mày mai thành khẩn lời nói nhỏ nhẹ, thanh niên quản sự lại vì chính mình nghi thần nghi quỷ bật cười không thôi, như vậy phẩm mạo nữ tu, định là nhà ai đại tông nội môn tinh anh, được đến đồ vật có chút bất phàm chỗ cũng thuộc bình thường, như thế nào có cổ quái? Sư phó, khanh vũ lần này được chỉ quý hiếm linh thú, sư phó chẳng lẽ không vì đồ nhi vui vẻ sao? Nữ tử Mẫu Lộc vô tội thuần khiết ánh mắt, nhìn nam tử Đường công lạnh băng mặt bên. Vạn năm vân tím vân chi, nam tử Lãnh Ngữ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Sư phó, Đồ Nhi đều không phải là cố ý lừa gạt, vấn ấy là ở lần trước Kỳ Sơn kia chỗ thu chủng nội đến tới, lúc ấy Đồ Nhi cũng không biết là Tiêm Vân Chi, sau lại vô tình ở trong sách nhìn đến mới biết chính mình suýt cái phóng tay khoai lang, không nghĩ làm sư phó hao tổn tinh thần, vừa lúc nhân cơ hội này rời tay. Nữ tử ửng đỏ mắt giải thích nói, thanh âm tuy là lo sợ không yên, ngôn ngữ gian lại không có nhiều ít hoảng loạn, làm như sớm đã nghĩ hảo thuyết từ và năm phân linh thảo sản tự nàng tu gi linh phủ, mà kia tu gi linh phủ là ở Kỳ Sơn thu chủng nội đến tới, nàng cũng không tính hoàn toàn lựa gạt sư tôn, đúng không? Cũng thế, mọi người duyên pháp. Vân Dao bên trong thành vi sư thượng có tục vụ, tạm nghỉ với vọng hải lâu. Người thả đi trước hồi tông, cần thêm tu luyện, đại bỉ sắp tới, đến lúc đó Mạc Đoạ sư môn uy nghiêm. Nam tử mắt nhìn thẳng rời đi, chỉ trợ cấp nữ tử một cái lạnh nhạt bóng dáng. La, Khanh Vũ Định không cô phụ sư phó kỳ vọng. Nữ tử nhu thuận đáp, đại nam tử đi xa, Tô Khanh Vũ thênh nguyện khuôn mặt phía trên mạn quá nhẹ nhẹ khói mù, nhìn thấy luôn nội nam tử động quá một ngụm chén trà, nữ tử đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, ánh mắt dữ tợn. Nàng không nghĩ, tự đáp đến kia bộ đại vu bí thuật kỳ, nàng liền rõ ràng đó là bộ tà thư, nguyên bản đều bị nàng đem gắt xóa, thật sự, nàng không nghĩ, nếu không phải họ mộ nữ nhân lần lượt kích thích, thiên nhân giống nhau sư tôn lần lượt làm nàng trái tim băng giá, nàng như thế nào Như thế nào trộm luyện kia tà thuật, đều là các ngươi bức ta." Kia Linh trà hắn tuy rằng chỉ thiển uống một ngụm, nhưng vậy là đủ rồi. Tư chưa xong mã̃i tình cổ trung độc nhất mạnh nhất chi cổ, nhậm cố huyền hi tu vi lại cao, cũng khó lòng phòng bị. "A, Mộ Vân Thư, tiện nghi ngươi, ngươi cũng đừng cô phụ buồn, cô nương một phen lo lắng an bài mới hảo. Tà to khanh vũ không chiếm được, đó là hủy hoại cũng sẽ không làm ngươi được đến." "Nga, đúng rồi, kia vạn năm tím vân chi cũng là nàng lâm thời thêm quá liêu." Nói vậy kinh buồn, cô nương tỉ mị luyện chế cổ trùng cũng đã thần quỷ bất giác đúng chỗ. Kia Tạ Mị lại tuấn mỹ mà tiêu công thiếu chủ một lộ diện, nàng liền trường thi quyết định cấp trận này cho hay thêm chút mánh liêu. Cố Huyền Hi, Lục Diễn, chính là chính ma lưỡng đạo vô song tại Tuần Đầu, tiện nhân, tiện nghi ngươi, đều cùng nhau hảo hảo hưởng dụng đi. Như vậy, ngươi này yêu nữ tổng nên không dung khắp thiên hạ đi. Chương 82 tư chưa xong. Kim ô tây trầm, tà dương như máu, Tô Khanh Vũ nhìn nhìn dần dần ảm đạm ánh mặt trời khẽ miệng khơi mào một mạt đen tối khó ý. Cái này cục nàng bày thật lâu, nàng biết Mộ Vân Thư bên người đi theo Thiếu niên chính là Thật Long, vì thế nàng hao hết tâm tư tìm tới Long Hoa Mộ cũng bán cho Hương Y Lịch, quả nhiên, vì Thật Long, Mộ Vân Thư bị dẫn tới lần này đấu giá hội. Phải biết Mộ Vân Thư chụp đến kia Tiệt Bạc Cẩn Giáp Long Hoa Mộ thượng sớm bị nàng loại thượng tư chưa xong chủ cổ. Đến nỗi Lục Diễn cùng Cố Huyền Hi, nàng loại chính là phụ thuộc vào chủ cổ phụ cổ, phụ cổ là tuyệt đối phản kháng không được chủ cổ. Đến lúc đó Mộ Vân Thư như lang tự hồ, khắc hai người lại như giao thất dưới thì cá, nhậm nàng sâu xé. Suy nghĩ một chút, tâm cao khí ngạo như Cố Lục hai người, sẽ như thế nào nổi trận lôi đình. Mộ Vân Thư sẽ bị chủ cổ thao tác, cuối cùng như nàng kế hoạch giống nhau, kim phong ngọc lộ, nước chảy thành sông, sau đó, thân bại danh liệt. Từ chưa xong tình cổ chính là chuyên môn nhằm vào kim đan tu sĩ thôi tình chi cổ, một khi tiếp xúc tắc chặt chẽ bám vào với tu sĩ kim đan phía trên, kim đan không tiêu tan, cổ trùng bất diệt những giới hạn trong nàng trúc cơ trung kỳ tu vi, luyện chế bực này cao giai vô cổ đã là miếng cương, cho nên hiệu lực thượng khó tránh khỏi khiếm quyết, chỉ có thể liên tục một ngày một đêm lâu. Tô Khanh Vũ ánh mắt âm trầm, "Hừ, kia giống như gì? Lấy tư chưa xong chi huy, nhậm các ngươi là cao cao tại thượng kim đan tu sĩ, cũng tuyệt khó căng quá một ngày một đêm." Mộ Vân Thư, thái âm mộc linh thể đúng không? Một đám đều tưởng giúp nàng gạt đúng không? A, cũng là thời điểm đại bạch khắp thiên hạ. Sư phó, đừng trách Đỗ Nhi nhẫn tâm. Chờ ngươi bị kia yêu nữ bị thương căn cơ, sẽ tự nhận rõ nàng gương mặt thật, trở lại khanh vũ bên người. To như vậy vân giao bên trong thành, rộn ràng nhốn nháo, mà ở nào đám người bên trong, một bộ hồng y mỹ diễm nữ tử ánh mắt nhặt nhẻo, lẻ loi độc hành thân ảnh lệnh người cảm thấy vô cớ cô đơn. Lúc hoàng hôn, Vân Thục mới thất hồn lạc phách trở lại Vọng Hải lâu. Chân quân trở về, hôm nay thu hoạch như thế nào? Trúc Cơ trung kỳ Vọng Hải lâu trưởng quẩy tiến ra đón cười hỏi. Vị này chủ giữa hồ động phủ chân quân Trước đây từng thác hắn từ ngẩm phường thị giá cao đặt mua hương y y cắt vé vào cửa, thấy nàng quay lại, tổng muốn chào hỏi một cái. Nữ tử nghe vậy ngầm đầu, tạm được, lần này đa tạ trưởng quài. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, toàn lại chân quân ra tay hào phóng. Chân quân, sắc mặt không tốt lắm, không ngại đi. Kêu tranh sai sự, này nữ tử chính là hung hăng cho hắn một bút chỗ tốt, tục ngữ nói bắt người tay ngắn, hắn nhưng không đảm đương nổi tạ. Vị này chính là kim đan chân quân, nàng không ở bên ngoài đi ngang liền không tồi ai dám trêu, nhưng xem nàng kia sắc mặt trắng bệ, sắc thật là tinh thần heo đón, hắn cũng không khỏi lo lắng hỏi. Nữ tử chỉ là ngẩn người, rồi sau đó gian nan xả ra một mặt cười nhạt, đối với trung niên nam tử lắc lắc đầu, rời đi đại điện đi hướng động phủ. Đường cuối cùng một sợi mộ quang biến mất trên mặt đất bình yên thượng, đất bằng dựng lên cuồng phong bắt đầu ở trong bóng đêm tàn sát mưa bãi, mang theo nùng liệt tanh hẩm hơi thở. Trung châu nhân thanh khí nồng đậm, khí hậu trước nay bình thản mà hợp là người, như vậy thình lình xảy ra dị tượng, Thật là hiếm thấy, Phảng Phật cũng ở tỏ rõ cái này chú định sẽ không bình tĩnh ban đêm. Nữ tử áo đỏ bỗng nhiên từ ác mộng trung bừng tỉnh. Mồ hôi ướt đẫm, một thân dính nhớp. Vân Thục nâng lên hôn hôn chậm chậm đầu, nhìn quanh bốn phía, kinh giác chính mình lại là không biết khi nào đi tới một gian bố trí thanh nhã xa lạ động phủ trong vòng. Nàng nửa điểm nhớ không nổi chính mình là như thế nào đến nơi đây, chẳng lẽ tu sĩ cũng sẽ mộng du không thành? Nhưng mặc dù là mộng du, nơi động phủ chung quanh thật mạnh cao giai cấm chế. Lấy chính mình tu vi, tuyệt khó cường sấm, kia nàng rốt cuộc lại là từ đâu đến nhập. Liếc mắt một cái đảo qua động phủ nội giản lược bài biện, văn thuộc trong lòng xẹt qua một mạt dự cảm bất tường, này rõ ràng là cái nam tu động phủ. Chương 83 hội hợp. Nữ tử chậm rãi đi vào nội thất, chuyển qua một đạo vẽ xanh tươi sơn thủy cầm bình, bình phong thượng bởi vì thêm vào quá pháp thuật mà lay động chút ra non xanh nước biếc giống như chân thật. Mà tựa hồ là vì xác minh nàng dự cảm, bình phong lúc sau giường ngọc phía trên Vân Thục liếc mắt một cái liền thấy được lẳng lặng trách ngọa với trên giường Cố Huyền Hi. Nam tử lạnh lùng trên mặt hai mắt nhẹ hạ, một bộ thanh thuần vân cẩm mỏng bảo tùng tùng hệ, hơi sương trước ngực chỗ lửa lò ra thịt phiếm bạch ngọc ánh sáng. Vân Thục chỉ cảm thấy đan điền gia đột nhiên sinh ra một cổ mạch dãnh sao động, ngay sau đó không khỏe rời đi mắt đi. Còn chưa chờ nàng từ loại này không khỏe trung phục hồi tinh thần lại, động phủ khẩu bỗng nhiên phát ra một trận tiếng vang, một đạo cao giải thân ảnh xông vào. Vân Thục chạy ra nội thất Nhìn đến đột nhiên xâm nhập viện y y hẻ nam tử kia quen thuộc khuôn mặt trong ngáy mắt, cả người máu tự hồ đều đọng lại. Bạch Lý Diễn. Nữ tử nháy mắt trấn định xuống dưới, chỉ là thanh âm hình như có một tia khẽ run. Mộ Vân Thư, thế nhưng là ngươi? Nam tử dương mắt, ánh mắt sâu thẳm. Thiếu chủ có gì quý làm? Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm nam tử động tác. Nam tử từng bước ép sát, Vân Thục một đường lui về nội thất. Nam tử hung ác nham hiểm ánh mắt fiết đến nữ tử sau lưng một mặt màu trắng gấp áo, cười lạnh nói: A, thủ đoạn không tồi, xem ra con ngồi còn không ngừng bổn tọ một cái. Bạch Ly Diễn, ngươi hổ ngôn loạn ngữ cái gì? Nữ tử không rõ nguyên do, không vui nói, "Này nên hỏi ngươi đi." Nam tử đáy mắt đỏ bừng, giống như một con bạo nộ bên cạnh dã thú, chỉ là khí thế tuy rằng làm cho người ta sợ hãi, dưới chân lại không nghe sai sự càng lúc phụ phiếm. Cuối cùng chống đỡ không được, đông một tiếng tê liệt ngã xuống ở nữ tử bên cạnh người kia trương to rộng ô đàn ghế. Mộ Vân Thư Ngươi rốt cuộc đối bổn tọa làm cái gì?" Nam tử một tiếng hét to, hiện giờ hắn không riêng ma khí bị phong, càng là hoàn toàn mất đi đối thân thể quyền khống chế. Duy phong một cối ma tiêu cùng thiếu chủ, khi nào như vậy trật vật quá. "Thiếu chủ, tỉnh điểm sức lực đi. Chúng ta thân trung là vu cổ chi thuật." Phía sau một đạo thanh lãnh nam tử thanh âm đĩnh dưng truyền đến. Vân Thục quay đầu lại, Cố Huyền Hi đã không biết khi nào tỉnh lại, Bạch Di Nhi lại lăng lạn, đôi tay chống ở giường ngọc phía trên, vô lực ngồi. Loại nào vu cổ Cố Miên Hi nguyên bản tái nhợt trên mặt nổi lên một tia bệnh trạng ửng hồng, một đôi đạo mạc con ngươi lạnh lùng nhìn về phía một bên ngơ ngẩn nữ tử áo đỏ, hẳn là tình cổ không thể nghi ngờ. Nam tử ném mà dự phán phảng phất là một đạo mở ra hộp mực chú ngữ. Ba người bỗng nhiên đối diện, tự hồ đều từ đối phương trong mắt thấy được ngao ngẹn dục dịch mê loạn. Vân Thục chỉ cảm thấy trong đan điền ngang trời nhảy ra một cỗ nhiệt lưu, cả người lập tức không chịu khống chế khô nóng lên, vốn là trắng nõn diễm lệ dung sắc bịt kín một tầng thiện phi hà uy, càng thêm vũ mị. Nhận thấy được thân thể biến hóa vân thuộc thẩm nghị không ổn, cứng đờ thân thể vẫn không lúc nhích, chỉ là một đôi xuân thủy con ngươi không tự kiềm hãm được triều trên giường ngọc quần áo hờ khép áo bảo trắng nam tử nhìn lại. Cố Huyền Hi cũng không chịu nổi, linh lực tân tán, cả người vô lực không nói, Cố Tình trong lòng một cổ vô danh tà hỏa tà xung nữu đột, xuân sao không ngừng, nam tử ngữ trung hỗn loạn một phân giận này không tranh ý lạnh, Mộ Vân Thư, ngươi cớ gì như thế? Cố Huyền Hi, không phải ta. Một màn này, ngươi không cảm thấy quen thuộc sao? Mộ Vân Thư, năm đó, bổn quân đã cảnh cáo ngươi." Nam tử ánh mắt tiệm thâm đáy mắt, có khác một mạt thật sâu thất vọng. Nữ tử sôi trào máu ở nghe được nam tử lãnh trào thời khắc đó lạnh lạnh. "A, Cao lãnh như Cố Huyền Hi, còn ghi hận năm đó Mộ Vân Thư đối hắn mạnh hơn kia một vụ đâu?" Nữ tử khẽ môi hơi cẩu, Huyền Hi chân quân xem trọng chính mình, Mộ Vân Thư trước nay hạ cờ không rút lại, năm đó buông tay không cần, về sau cũng tuyệt không sẽ nhúng chàm. Nữ tử ngồi xuống đất ngồi xếp bằng, mười ngón bấm tay niệm thần chú. Chỉ thấy nàng cả người nhanh chóng phủ lên tầng tầng băng tuyết, không bao lâu, nữ tử yểu điệu dáng người liền biến thành một tòa trong suốt khắc băng. Chương 84 Lửa giận. Sương tuyết lạnh băng, lệ khô non không thôi thân thể nháy mắt mát lạnh không ít, vận thuộc trầm dãi mặc niệm thành tâm pháp quyết, thủ vựng còn sót lại không nhiều lắm thanh minh. Nàng như thế nào sẽ đã quên? A, vũ cổ chi thuật, thương hải giới vu tu tuyệt tích, mà lúc này lại không hợp với lẽ thường xuất hiện ở bọn họ trên người. Chư bỏ kiếp khí vận nghịch thiên nữ chủ Tô Khanh Vũ Còn có ai có cái kia bản lĩnh tiếp xúc đến loại này cao giai vu cổ chi thuật? Tiên Vũ kinh hùng trùng, nữ chủ làm cơ duyên vô số thiên đạo sủng nhi, trừ bỏ chính đạo cơ duyên, còn sẽ thường thường săn hoạch một ít ta đạo cơ duyên. Đương nhiên, vì đột hiện nữ chủ một lòng hướng đạo lại không vì đường ngang ngọ tắt sở dụng chính nghĩa hình tượng, này đó cơ duyên cuối cùng định là vì nữ chủ vứt bỏ. Mà nguyên kịch chung này, đó bị Tô Khanh Vũ vứt bỏ ta đạo cơ duyên trùng, nhất nghịch thiên, đương thuộc tam giới nổi tiếng tà thư, đại vu bí thuật Từ lúc bắt đầu tiếp xúc Tô Khánh Vũ, nàng liền biết rõ kia tuyệt đối không phải một cái đơn giản nữ nhân, nhưng thật đúng là không thể tưởng được, bởi vì nàng một cái nho nhỏ nữ xứng con bướm cánh hơi phiến, vốn dĩ chỉ có thể tính thượng giả Bạch Liên nữ chủ thế, nhưng tiến hóa thành Hắc Liên Hoa, tu bực này tà thuật không nói, lại vẫn bỏ được làm nam chủ thân hạ vũ buồn. A, như thế xem ra, kia Tô Khánh Vũ đến có bao nhiêu hận nàng a, nàng thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Mộ Vân Thương, hiện tại thu tay lại. Con kịp Cố Huyền Hi sắc mặt càng thêm hồng hồng, làm như khắc chế cực kỳ vất vả. "Cố Huyền Hi, ta nếu nói, ta cũng là chúng vô cổ, thả này vô cổ, đứng là ngươi kia cử thế vô song hảo đồ đệ một tay gieo, ngươi có tin hay là không?" Nữ tử cười khổ hỏi. "Vô cổ chi thuật, biển cả tuyệt tích, hắn kia đồ nhi tuy nói có chút cơ duyên, nhưng một cái trúc cơ tu sĩ khống chế ba cái kim đan tu sĩ, đã cùng tiên phương dạ đảm vô dị." Bổn quân chỉ tin chính mình nhìn đến sự thật. Mặc dù chúng tình cổ Nam tử còn phải trước sau như một lý trí mà lương bạc. Nam tử phản ứng, Vân Thục dự kiến bên trong, đúng vậy, sự thật là ta xuất hiện ở ngươi động phủ bên trong, hơn nữa hiện giờ ngươi vì thịt cá, ta vì giao thất nữ tử Tử Dương môi cười, diễm tuyệt lại cũng lạnh tuyệt, kia liền, làm một cái thịt cá nên làm sự đi. Nữ tử một cái đóng băng thuật vút ra, Cố Huyền Hi thoáng chốc bị thật dày băng mạc bao quanh vây quanh. Thanh tỉnh một chút đi, tỉnh cháy hỏng đầu óc, Huyền Hi trấn quân. Mộ Vân Thư, nam nữ hoan hái, nhân luân chi thượng. Nữ tử bắt ngươi Cố Huyền Hy, đáp thượng bổn tọa lại là ý gì? Thấy Cố, bộ hai người phía trước một phen giao phong lúc sau, ác thú vị Bạch Lý Diễn lại dù bận vận dung dùng, đương khởi quần chúng tới, đương nhiên, nếu có thể xem nhẹ trong cơ thể kia hừng hực thiêu đốt dục hỏa liền càng tốt. Nữ tử nghe vậy, lại chỉ là mày đẹp nhíu lại, liền mí mắt đều lười nâng một chút. Bạch Lý Diễn thấy nữ tử như vậy trần trủi làm lơ, tất nhiên là bực bội, lại ẩn nhẫn tà tà cười nói, "Tấm tác, thật là tương nhìn không ra." Chân quân lại có loại này đam mê. Nữ tử như cú mắt điếc thay ngơ. Nam tử chưa từ bỏ ý định, kia hay là ngươi đối bổn tọa xuống tay, chỉ là bởi vì bổn tọa đoạt ngươi tuyết cánh hổ. Vân Thục chợt nghe nam tử ngôn ngữ, lập tức đôi mắt đẹp trợn lên, trừng hướng Huyền Ý liễu nam tử. "Ha, Mộ Vân Thư, ngươi lưu luyến với Mị Tung Lâm, thật đúng là vì kia chỉ tuyết cánh hổ a. Xách, bất quá, xem ra các ngươi duyên phận vẫn là thiếu chút a." Nữ tử phấn dựng lên thân, song quyền nắm chặt, hắc hoàng bên trong trêu đùa ta. Tao ngộ xa bỏ cạp lừa gạt ta, bình xa cửa ải vô cơ thương ta, mặc lạc ngoài thành vô cơ cứu ta, phía trước lại không duyên cơ hoa nguồn ta, hiện giờ lại mọi cách kích thích ta, bách lý diễn, ta cùng ngươi không thân, thỉnh ngươi làm lơ ta, có thể sao? Trong đầu, kiếp trước mộ vân thư tao hắn lăng nục cha tấn đủ loại, như vậy rõ ràng, tựa như nàng thân chịu. Sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng hôn hợp thành thật lớn oan khí, đến cuối cùng, nữ tử ngồi ngay ngắn thân thể thế nhưng không tự chủ được run lên. Ta chỉ là tưởng an tĩnh sống sót, vì sao đều phải cùng ta không qua được? Nữ tử ngẩng đầu, nguyên bản còn thanh minh đôi mắt đã là một mảnh hỗn độn. Nội thất chết giống nhau lặng im, chỉ có ba người lực hiện thô nặng hô hấp. Chương 85 quyết tuyệt. Lục Diễn. Mặc Trọc giận nàng. Này vô cổ kỳ quặc gì thường? Cảm xúc càng là phập phồng, tinh cổ phát tác càng nhanh càng mạnh mẽ. Bang Mặc nội cố huyền hi ngữ thanh đức quãng, làm như cực kỳ thống khổ. Nữ tử cũng là giống nhau. Phía trước cực lực áp chế làm như dẫn phát rồi trong cơ thể vô cổ toàn diện bắn ngược, trắng non diễm lệ tiểu mặt đã là che kín đỏ bừng, nhỏ vụn tiểu xuyên đã hóa thành đau khổ áp lực thấp thấp rin rì. Nữ tử nhẫn vất vả, trên người hồng y y đã bị mồ hôi thơm tầm ẩm đẫm, trán bóng cái trán, tiểu xảo quỳnh môi phía trên, càng là chảy ra không ít tinh mịn mồ hôi. Vân Thục gắt gao cắn môi đỏ, thảng đến nhẹ nhẹ tanh mặn tràn ngập ở vốn là chua sót khóe miệng. Mộ Vân Thư, là tư chưa xong, có phải hay không? Cố Huyền Hi gian nan áp lực trong cơ thể tình cổ phát tác, bổn quân từng ở một bộ sách cổ chung đọc được. Nay cổ phân chủ phụ, thân loại phụ cổ giả, tình cổ hành với linh mạch bên trong, hành động trì hạ, linh lực hoàn toàn biến mất, nhưng chịu đựng hữu hiệu thời gian, liền có thể tự hành giải trừ. Nhưng thân trung chủ cổ giả, tình cổ phụ với kim đan phía trên, kim đan bất diệt, tình cổ không nghỉ, phi. Phi hành phòng không thể giải. Nói xong lời cuối cùng, nam tử đạm mạc ngữ dây thanh thượng chán ghét, chính hắn cũng không biết Hắn rốt cuộc là ở chán ghét Mộ Vân Thư đối hắn có ý tưởng không an phận cũng áp dụng không sáng rọi thủ đoạn chuyện này bản thân, vẫn là ở chán ghét nàng ý tưởng không an phận đều không phải là chỉ đối hắn một người. Phi hành phòng không thể giải, Mộ Vân Thư, ngươi thế nhưng như thế chẳng biết xấu hổ. Bạch Lý diễn vẻ mặt khinh thường cả giận nói. Nữ tử giận cực phản cười, ha, quả nhiên không hổ là Tô Khanh Vũ mệnh định nam chủ. Bác Vân cường tức lệnh người giận sôi. Tư chưa xong, tư chưa xong, ta Mộ Vân Thư cô đơn kết lập hậu thế. Có thể đối người nào tương tư chưa xong, a, nhưng thật ra cô phụ này tên hay. Thật lâu sau, nữ tử đứng dậy, một bộ diễm lệ hồng y liễu, bộc nàng điểu điệu điệu dáng người, chậm rãi tới gần ổ đàn ghế một bộ huyền y tuấn mỹ thanh niên. Mộ Vân Thư, ngươi lại như thế nào? Bạch Lý Diễn không còn nữa phía trước bữa bãi, vi bạch sắc mặt nói. Hắn hiện giờ tu vi toàn vô, cùng phàm nhân vô dị, nếu thật làm nữ nhân này nhanh như hổ đói vồ mồi cấp lực đổ, hắn ma tiêu cung thiếu chủ thể diện còn nếu là không cần. Nữ tử bàn tay mềm ngả ngớn mà nâng lên nam tử góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, quyến rũ cười, chỉ là nãy mỹ động phách tí cười lại cuối cùng yên lặng ở nàng hồ sâu đáy mắt, hóa thành lạnh lẽo, như thế nào, trước nay đều là đem người đùa bỡn cổ trưởng phía trên Ma Tiêu công thiếu chủ, cũng sẽ sợ hay sao? Nữ tử đột nhiên để sát vào, Bạch Lý Diễn bị nàng giờ khắc này thịnh cực tư dung cùng vô hạn phong tình nhất trụ, hơn nữa vốn là làm hắn tình mê cổ độc, vòng la lịch duyệt phong phú, từ trước đến nay chấn định như Bạch Lý Diễn. Tâm thần cũng không khỏi một trận hỗn loạn. Vân Thục mặc mắt nhìn chằm chằm trước mặt có chút trinh lang nam tử, đáy mắt mị mai nồng đậm, đột nhiên buông tay, thanh âm tiệp lạnh, "Yên Tâm, Bạch Lý Diễn, Cố Huyền Hi, ta Mộ Vân Thư mặc dù lại lãng lại đãng, cũng sẽ không chạm vào các ngươi hai người chẳng sợ một chút." Mỹ Diễm tuyệt luân nữ tử thế lãnh lại quyết tuyệt ngữ thanh ném mà, mặc dù là tình cổ giữ ý loạn tình mê cố, lúc hai người cũng không khỏi bị nàng mãn nhãn lạnh băng trước một cái co rúm lại. Nữ tử xoay người, khẽ miệng một sợi đỏ bừng tràn ra, cường tự áp chế vu cổ rốt của khống chế không được, nàng rõ ràng lại quá một khắc, có lẽ chính mình liền sẽ mất đi điểm này cận tồn lý trí. Nữ chủ Thiên La địa võng, như thế thủ đoạn, lại như thế nào dung nàng chạy thoát? Nay một thân tu vi, là nàng với gần như tuyệt cảnh chung cậy vào, càng chịu tải Mính Lan một phen hậu ý, nàng như thế nào bảo được? Chính là, muốn nàng làm hạ bực này liền chính mình cũng sẽ phỉ nhổ chính mình ti tiện việc, mặc dù là thân bất do kỷ, nàng cũng không muốn. Chết cũng không muốn. Tu vi, nàng sử dụng, tôn nghiêm, cũng nàng sử dụng, nếu chỉ có thể toàn một, kia liền, không thẹn với tâm, từ đầu bắt đầu ngại gì. Trường 80 sau tói đan. Nữ tử ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn, thong rong móc ra trận bàn, điền nhập linh thạch, lại ở quanh người bày ra vài đạo bảo vệ cầm chế. Rồi sau đó trầm rãi tê ra xích tiêu, trình trọng bãi với trước người. Cuối cùng. Cơ hồ cũng không cắn nuốt đan dược nữ tử bình tĩnh ăn vào suốt một lọ cao giai cổ nguyên đan cùng nhẫn chữa vật trung sở hữu cao giai hồi xuân đan. Bố chính là hộ linh trận, nuốt chính là bổ linh chữa thương đan dược. Am hiểu sâu các nói Cố Huyền Hi đột nhiên thấy không ổn, "Mộ Vân Thư, ngươi muốn làm gì?" Nam tử thất thố quát. Nữ tử quay đầu, cười dĩ mước gác bên môi, ngậm một mạt đạm bạc cười nhạt, "Huyền Hi chân quân, như ngươi theo như lời." Kim Đan bất diệt, tình cổ không nghĩ. Nữ tử Minh Diễm vô luân khuôn mặt như vậy thế lương, rồi lại như vậy cao ngạo. Kim Đan Diệt, tình cổ nghĩ, tự toái kim đan, a, nữ nhân này thế nhưng thật sự không tiếp tự toái kim đan, chẳng lẽ chính mình thật sự sai rồi, không. Đừng làm việc độc. Không đáng. Xuyên thấu qua trước người thật dày băng mạc, bài đi hiểu nam tử đối với kia mặt hồng ảnh thất thần lẩm bẩm. Một bên Bạch Ly diễn thấy nữ tử tư thế, còn có cái gì không rõ, biết Mộ Vân Thư ngoan cô không giống nữ nhân. Khá vậy không đến mức quyết tuyệt đến tận đây, Mộ Vân Thư, này chơi có điểm lớn đi, đừng làm chuyện ngu xuẩn, bổn tọa coi như, coi như không phải ngươi làm hảo. Các ngươi tin hoặc không tin, cùng ta có quan hệ gì đâu? Trước nay, nàng nghe theo, chỉ có chính mình nội tâm thanh âm. Nữ tử dùng sức áp xuống trong cổ họng luân ná tay ngọn, không thể lại kéo, nữ tử chính xác, tiêm chỉ bấm tay niệm thần chú, chậm rãi điều khiển trong cơ thể kim đan. Thanh lãnh mà trầm mặc cố huyền hi sắc mặt đại biến, trong cơ thể linh khí một trận hỗn loạn. Trong cổ họng một thốc đỏ tươi nhiệt huyết dâng lên mà ra, như diễm diễm đồ mi, nháy mắt nở rộ ở màu ngân bạch băng mạc phía trên. Mà một bên Bạch Lý Diễn cũng là đại kinh tất sắc, nữ nhân này thế nhưng cứ như vậy không chút do dự, động tượng thật, mộ Vân Thương, chậm đã. Nam tử tâm một hoành, nữ nhân mà thôi, chính mình lịch cũng không ít. Tuy nói nữ cường nam nhược chi thế có tổn hại hắn nam tử tôn nghiêm, quyền cho lần nếm thử một chút tân khuê các chi thú. Quan trọng nhất chính là Ngai Mộ Vân thư chính là hắn đã sớm theo dõi một bước hảo cỡ, nếu thật phế đi, kia nhưng không ổn. Cái kia, cùng lắm thì Xuân phong nhất độ mà thôi. Lấy bổn tọa thân phận tu vi, chẳng lẽ còn hủy khuất ngươi? Nữ tử đầu cũng chưa ngưng, là, Vân Thục không muốn hủy khuất chính mình. Huyền Ý liền nam tử khí ngướng đạo, vốn là bị tình cổ tra tấn đau đớn muốn chết, lại bị này nữ tử trắng ra một câu khí sát, trong cơ thể dao động rốt của cức chế không được, tâm thần nhộn nhạo, khí huyết quấy quổng, kia kêu, kêu một cái chủ cột một giải, phu cột đương tán, hai vị nếu là thật sự căng không đến Vân Thục hoàn toàn khư này tư chưa xong là lúc, không ngại tự hành giải quyết. Tự hành giải quyết. Bạch Lý diễn lấy làm tự hào Tuấn Mỹ gương mặt, không thể ức chế vận mẹo. Không rảnh lo bị nàng một ngữ đổ ngựa luôn chết hai người, Vân Thục trầm hạ tâm tới. Trong cơ thể kim đan ở nàng thúc dục dưới tự chuyển, cơ hội biến thành một đạo hư ảnh, Vân Thục bấm tay niệm thần chú, đem kim đan nội sinh ra linh khí tận khả năng nhiều đè ép tổn chữ đến toàn thân linh mạch gân cốt trong vòng, lại đem tinh tuy đặc sệt linh khí áp súc thành vô số tầng khẩn thật hơi mỏng cái chắn, vây quanh đan điền tầng tầng bao vây, tận khả năng bảo vệ đan điền. Kim đan tu luyện không dễ, cần phải lệnh nó tự toái, lại thực sự dễ dàng quá nhiều. Hiện giờ nàng chỉ hy vọng, tự toái kim đan sau, nàng có thể tận lực hộ hảo tự mình tu luyện căn cơ, tận lực giảm bớt toái đan thương tổn. Trước người xích tiêu, ở nàng pháp quyết sử dụng dưới, nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành một cây màu đỏ đậm tế châm. Tế châm kéo một cái đỏ đậm giẫm đuôi, run rẩy, gào thét hướng nữ tử đan điền đâm tới. Nguyên Lai, like, sở hữu dã rủa ý nghĩa, chính là làm nàng ở vòng như vậy đại một vòng lúc sau, như cũ đi lên nguyên kịch mở màn đã cho nàng giả thiết tốt cốt truyện, kim đan rực nát. Giẫm đuôi lửa đỏ ánh sáng nhạt hoảng hốt vân thuộc tươi đẹp màu đen mắt trong, tiếp trước đủ loại, vô cơ thoán hiện. Đi vào này giới, gút mắt chưa bao giờ đỏ quá, thương tổn theo nhau mà đến, nàng đỗng nhiên suy nghĩ. Nếu là không có kiếp trước cùng Triệu Thanh Thần tỉnh cờ gập ghỡ, hay không nàng liền không cần tiếp nhận này đoạn ly kỳ nhân sinh. A, Triệu Thanh Thần, Vân Thục lần đầu tiên cảm thấy có chút hận ngươi đâu. Nữ tử một tiếng lạnh lẽo thở dài, sâu kín tán ở. Nay phương không lớn động phủ trong vòng, nàng dục về rừng sâu, ngây hà gió mạnh thúc dục. Nàng không hoàn sợ, không oán, không tranh, lại đổi lấy vô hãm, cực khổ cùng thương tổn. Nếu lui không thể lui, tránh không chỗ tránh, kia liền tùy tính rơi yêu ngạo trực diện đi. Nếu hôm nay sự, nàng còn có thể có mệnh ở, ngày nào đó, định Têu Vu nàng nhục nàng thương nàng người, gấp trăm lần dâng trả. Chương 87 dẫn ta đi. Nhìn nữ tử Minh Diễm khuôn mặt thượng hiện lên kia một mạt quyết tuyệt, băng mạc trung nam tử sắc mặt càng ngày càng bạch. Cố Huyền Hi nâng lên không nhiễm một hạt bụi màu trắng tay áo rộng nhẹ nhàng lau đi khóe miệng vết máu, lại một lần mạnh mẽ tụ tập đan điền trung mơ hồ không chừng một sợi bẩm sinh thuần dương chi khí, dùng hết toàn lực muốn bài trừ nảy vu cổ chi vây. Tự phái Kim Đan, không, hắn không nghĩ nhìn đến như vậy kết cục. Xích Tiêu kiếm hóa thành tế châm giây lát hoàn toàn đi vào đan điền, xỏ xuyên qua nữ tử đan điền nội màu sắc kim hồng, ngưng thật chói mắt Kim Đan, Vân Thục thống khổ một trận trời đất quay cuồng. Xích Tiêu kiếm vốn chính là Vân Thục bản mạng linh kiếm, hiện giờ lại bị buộc cùng chủ nhân gà nhà bơi mặt đá nhau, xỏ xuyên qua nữ tử Kim Đan lúc sau, khôi phục thành phi kiếm lớn nhỏ xích tiêu suy sụp ngã ở nữ tử liệt liệt màu đỏ gấp áo, hơi mỏng thân kiếm không được run rẩy. Cuối cùng than khóc ở nữ tử trước mắt sụp đổ. Cố huyền hy đen đặt hai tròng mắt gắt gao nhìn chầm chầm cách đó không xa kia nói an tĩnh hồng y gì hãy thân ảnh. An tĩnh, đúng vậy, hắn như thế nào quên mất, nàng kia từ trước đến nay an tĩnh. An tĩnh thản nhiên đối mặt, an tĩnh tiếp thu vận mệnh, hiện giờ, an tĩnh hủy diệt chính mình. Nữ tử an tĩnh thừa nhận, nhật nhạt ai mạc, trong mắt hắn, như thế rõ ràng mà khắc sâu. Kim đan rách nát, xích tiêu nứt toạt. Nữ tử khẽ mắt một đạo chưa khô nước mắt cùng nhân thống khổ mà gắt gao nhíu lại mỹ lệ mày đẹp, ở nàng quanh thân bảo vệ pháp trận sáng ráng kim quang lớn sẵn dưới, vô cớ sinh ra một cổ đạm bạc lại sâu xa phi thường, hung hăng đánh sâu vào Cố Huyền Hi thần trí. Kể trước nay đều hận không thể đứng ở mọi người tầm mắt ở ngoài xa xa tiêu dao, không tứ chương dương nữ tử, mới là chính mình quen thuộc nhất mộ Vân thư, vì sao chính mình thế nhưng sẽ hoài nghi nàng dục gây sóng gió. Nữ tử Kim Đan rắc nát, chủ cổ không chỗ nào dựa vào, tự nhiên tiêu tán, mà phụ cổ cung tùy theo mà giải. Mà vốn nên thoát ra khốn cục Cố Huyền Hi, lại là héo đốn trên mặt đất, phảng phất bị rút đi sở hữu tinh thần, chỉ một đôi ố trầm con ngươi, gắt gao nhìn nữ tử, không nhúc nhích. Một bên đồng dạng giải tình cổ Huyền Ý liề nam tử, khôi phục ngày xưa thông dong, run run đẹp đẽ quý giá áo đen, thâm thúy mắt phượng liếc mắt nhân đang toé mà suy yếu không thôi nữ tử. Tuy rằng hắn không thể không thừa nhận, nữ nhân này quyết tuyệt liền hắn cũng tự than thở không bằng, nhưng một cái tu vi đã phê nửa tu Mặc dù lớn lên lại Mỹ, cũng vô pháp đạt thành hắn mục tiêu, trở thành trong tay hắn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi quân cờ. Mộ Vân Thương, tư ủy trưởng thành, ngu dốt đến tận đây, hiện giờ ngươi thành không được đủ tư cách quân cờ, Bạch Lý Diễn cũng chỉ có thể lấy khí tử đối đãi ngươi, thật là uổng phí hắn một phen tâm huyết. Bạch Lý Diễn phục lại nhìn liếc mắt một cái vẻ vải cố huyền hi, mắt mang niềm ai. A, vốn nên khí phách hăng hái trung châu đệ nhất thiên tài, liền tính mấy năm trước thua ở chính mình thủ hạ, cũng không giống hiện nay như vậy thất hồn lạc phách, nhưng thật ra hiếm thấy. Đột nhiên cuồng phong gào thét vân giao bên trong thành, một trụ lóe lôi quang cơn lốc xông thẳng tận trời, đâm thủng thật dày tầng mây, chỉ khoảng nửa khắc, một cái thật lớn màu đỏ tươi khí xoáy tụ xuất hiện ở vân giao thành trên không, tựa như dữ tận cự thú mở ra buồn máu mồm to. Mộ Vân Thương, tự giải quyết cho tốt đi. Bạch Lý Diễn nhìn mắt hơi thở mong manh nữ tử áo đỏ, xoay người muốn đi. Dẫn ta đi, mang nàng đi. Tiếng tĩnh trong động phủ bỗng nhiên vang lên lưỡng đạo thanh âm, tuy rằng không cao, lại đủ để lệnh Bạch Lý Diễn dừng bước, nguyên lai lại là suy yếu nữ tử cùng kia hễ còn ảm đạm Bạch Lý Hà nam tử trăm miệng một lời. "Dẫn ta đi, rời đi Trung Châu." Nữ tử mở lãnh lâm hai trong mắt, nhìn Bạch Lý Diễn gần từng chữ. "Lục Diễn, mang nàng đi, tính bổn quân thiếu ngươi một phần nhân tình." Cố Huyền Hi xong quyền khẩn nắm chặt, lòng bàn tay hơi hãn, lại không đi, chỉ sợ mộ Vân Thư liền đi không được. Chương 88 nếu là số mấy A, thú vị, thú vị. Cấp bổn tọa một cái lý do. Bạch Lý Diễn khẽ miệng khẽ nhếch, nhàn nhã ngồi xuống, trong ánh mắt lộ ra không chút nào che giấu nghi ngờ. Thật long là ta khế ước thú, nếu ta đưa về thiếu chủ dưới trướng, ta có, đó là thiếu chủ có. Nữ tử bình tĩnh nói, đáy mắt ẩn ẩn lộ ra một mặt không được cuồn cuộn màu đỏ tươi. Lúc trước bắt đi tiểu Thận Long cũng đem này vây ở ma cột trong vòng chân chính thủ phạm là ai, Vân Thục trong lòng biết rõ ràng, nàng tin tưởng Thận Long đối Bạch Lý Diễn lực hấp dẫn. Ngươi thật nguyện ý? Quả nhiên, nam tử thay đổi cái thoạt nhìn càng vì thanh thản tư thế, dụ to nói: "La, nếu thiếu chủ có thể bảo Vân Thục bình yên rời đi Trung Châu, 50 năm trong vòng, Vân Thục nguyện ý vô điều kiện cung thiếu chủ ra giôi, tuyệt không đổi ý." Nữ tử hai trong mắt càng ngày càng lạnh. Bạch Lý Diễn túi đầu nhìn ngồi quỳ nữ tử áo đỏ, vì sao rõ ràng nên là suy yếu, cầu xin thương xót nữ tử, lạnh diễm khuôn mặt phía trên lạnh tấu xương hàn ý lại cho người ta một loại dị thường cường thế hảo giác. Cũng thế, rung buồn tọa hơi làm suy xét. Vân Thục chưa nói nửa ngữ, nàng không biết trong cơ thể này mất khống chế trạng thái rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng lại biết nhất định cùng nàng thái âm mộc linh thể có quan hệ. Kim Đan phủ vừa vỡ toái, vốn nên như vậy yên lặng, tiêu tốn mấy năm thậm chí mấy chục năm chậm rãi chữa trị trong đan điền, lại bỗng nhiên nổi lên biến cố, mất đi kim đan đan điền làm như không cam lòng bị hủy, đột nhiên nhảy ra một đạo nóng rực hoàng quang, đem toàn bộ đan điền ánh đỏ bừng lang là với hư không đang điền trung ngưng tụ khởi một cái sâu không thấy đáy màu đỏ đậm khí xoáy tụ, phảng phất một con cự thú mở ra buồn máu mồm to. Nàng thấp phần rõ ràng, bước tiếp theo, cái này trống rống xuất hiện khí xoáy tụ chắc chắn cắn nuốt nàng quanh thân sở hữu linh khí, động tĩnh tất nhiên tiểu không được. Thái âm mộc linh thể quá mức đi tiên, thế nhưng cụ bị thay năng lực đã chịu thương tổn liền điên cuồng tiến hành tự mình chữa trị, lần này này hỏa thủy thể chất tất nhiên là tàng không được, lại không đi Đến lúc đó, năm đó từng chịu đủ buổi ly thường mốc linh thể chi làm hại Trung Châu, chúng tu tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình. Kẻ tà tứ huyền y Liển Nam tử, đã từng là nàng mạc danh sợ hãi nơi, nhưng hiện giờ, chỉ cần có thể sống sót, nàng đã mất sợ sợ hãi. Bạch Lý Diễn còn ở trong âm, một bên cố huyền hy thi pháp phá trước mặt thật dày băng mạc, nỗ lực khởi động gặp tâm lý cùng thuần dương chi khí phản vệ xong trọng đả kích thân thể. Mộ Vân Thương nguy ở sáng tối, hắn không lý do suy sụp tinh thần. Vân Dao ngoài thành đã là nổi lên dị tượng, chính hắn cũng là trời sinh linh thể, đối mộ Vân thư thân thể biến hóa tự nhiên cảm ứng mạnh bén, lại kéo xuống đi, chỉ sợ sẽ đưa tới nguyên anh nguyên quân cha sét. Không còn kịp rồi, bổn quân mang ngươi đi." Cố Huyền Hi kiên quyết nói, hắn quản không được như vậy nhiều. "Không cần." Nữ tử tưởng cũng chưa tưởng, lạnh lùng từ chối. Kim đang rứt nát, "À, từ nay về sau, nàng cùng Tô Khanh Vũ thế cùng nước lửa, Trung Châu chính đạo càng là không chấp nhận được nàng." Cố Huyền Hi Chẳng những là Tô Khanh Vũ sư tôn, mệnh định nam chủ, càng là chính đạo xương cánh tay, thương ngô để trụ, tự nhiên là có bao xa ly rất xa. Nếu trốn bất quá cốt truyện nguyên áp, kia nàng liền trực diện chính mình yêu nữ vận mệnh. Nếu ác độc nữ xứng là nàng số mệnh, kia tử giờ trở đi, nàng chắc chắn kiên quyết thừa hành chính mình làm nữ xứng, không ngừng cấp Tô Khanh Vũ một ngạt sứ mệnh. Vĩ đại nữ chủ, nếu ngươi làm văn thuộc như vậy không thoải mái, kia văn thuộc cũng không khách khí, chẳng sợ cá chết lưới rách. Nữ tử lão đạo đứng dậy, Triệu ra phi kiếm, gian nan nhảy lên thân kiếm, tuy rằng Bạch Ly Diễn không muốn ra tay, Cố Huyền Hi vô pháp dựa vào, nhưng nàng tuyệt không ngồi chờ chết. Nếu ta bất tử, hôm nay chắc chở, tất sẽ thành tựu Cường Cường Đại Mộ Vân Thư. Nàng tin tưởng vững chắc. Nữ tử đáy mắt, là một mảnh hừng hực thiêu đốt đồng bột lửa khói, luộn xộn quyết tuyệt, tức giận cùng bất khuất ý chí. Nữ tử khẽ miệng lạnh như lưỡi dao độ cung đau đớn Cố Huyền Hi ảm đạm thất sắc mắt trông, lại chọc huyền bảo nam tử đáy mắt sáng ngời, quỷ dị cười, Mộ Vân Thư Người tốt nhất nhớ kỹ hôm nay chỉ nặc. Huyền bảo tung bay, Bách Ly diễn một phen bế lên nữ tử, triệu ra một đóa ma khí tứ giật mây đen, lưu Lạc Phi sa. Chương 89 trở lại. Trong bóng đêm, một bộ huyền bảo kim đan bảy tầng nam tu kẹp theo một người nữ tử áo đỏ hăng hái đi qua ở màn đêm bên trong. Ma vân giao thành trên không gì động, thanh thế càng lúc càng lớn, đệ ở vân giao đầu tường màu đỏ tươi khí xoáy tụ làm như ấp ủ xong, không ngừng bành trướng mở rộng, bắt đầu cự lượng cắn nuốt nó bao phủ dưới sở hữu linh khí. Phảng phất đã chịu triệu hoán, một đường lửa đỏ từ Vân Thục đang điền chỗ nhảy ra, bay nhanh đầu nhập tới rồi không ngừng trướng đại khí xoáy tụ chỗ sâu trong. Dũng hợp này nói màu đỏ đậm lưu quang, khí xoáy tụ làm như đã chịu ủng hộ, càng thêm điên cuồng hấp thu tràn ngập ở vân giao trong thành các góc mỗi một tia linh khí. Bạch Ly giẽn cánh tay phía trên truyền đến nữ tử thân thể mảnh mai run rẩy, nam tử ngẩng đầu nhìn mắt trống rỗng xuất hiện dị tượng, sắc mặt trầm xuống, "Mộ Vân Thư, đừng nói cho bổn tọa là ngươi làm ra tới lớn như vậy động tĩnh." Nữ tử Dương môi lạnh nhạt nói, "Như thế nào, thiếu chủ đổi ý?" Bất hối, "Như vậy có thể lan rộng, rất tốt." Bạch Lý Diễn cũng là khẽ miệng hơi câu, "Nữ nhân này năng lực không cạn, bất quá, tựa hồ chạy chấm điểm, trước mắt tình huống có chút khó giải quyết." Vân Thục thấy nam tử ánh mắt thông dong, hiển nhiên trong lòng đã có sơ so đồ, nói vậy không làm khó được thiếu chủ, làm phiền. Nữ tử nhìn mắt Bạch Lý Diễn, dung sắc bình tĩnh nói, "Không đợi nam tử phản ứng, nam đạo độn quang đã là che ở hai người trước mắt." Rõ ràng là năm tên Kim Đan tu sĩ. Bạch Lý Diễn vung tay áo, đem nữ tử che ở phía sau, đồng thời trong tay một chùm xương đen tràn ra, che đậy nữ tử bộ mặt. Các hạ người nào, vì sao ở Vân Dao bên trong thành gây sóng gió? Mở miệng chính là một người viên mặt trung niên nam tu, Kim Đan 3 tầng, chính là Vân Dao trong thành tuần tra đội trưởng. Tam Ma Tiêu cung thiếu chủ hành tung cũng là người phối trí móng. Bạch Lý Diễn bên cạnh người bỗng nhiên nhiều một đạo hắc ảnh, giống như bóng dáng lặng yên không một tiếng động buông xuống. Thân hình chia quỷ mị, mọi người thậm chí không biết hắn khi nào tới. Thu được truyền âm vội vàng tới rồi đúng là Ma Tiêu cung bách Lý diễn thủ hạ Lê Thu Tiên, Thu Tiên, không được vô lễ. Bạch Lý diễn nhẹ nhàng bâng cơ trách mắng, hiển nhiên chỉ là mặt ngoài công phu. Nguyên lai like là lục diễn trấn quân, không biết thiếu cung chủ tại sao nháo ra như thế động tĩnh. Một vị khí độ bất phàm áo tím nam tu tiến lên, lại là Cố Thức, Thanh Phong cốc chủ tịch đệ tử nhậm viêm. Vân Dao ngãi thương nô hạt hạ, a, ngươi lại là người nào? Rõ ràng quân biết, Bạch Lý Diễn lại giả bộ, trước mặt mọi người ta hắn mặt mũi, chọc nhầm viêm sắc mặt trầm xuống. Ba tháng lúc sau chính là các tông đại bỉ, tứ đại phái tinh anh đã kể hết tụ với thương lô, lần này tuy là trời sinh dị tượng, nhưng các trưởng bối cảm thấy cũng không phải cái gì đại sự, đặc khiển ta chờ vài tên tiểu bối tiến đến trà xét một phen. Nhậm Viêm Thu Liễm không mau chi sắc, em hai nói, ngôn ngữ bên trong lại là ám chỉ Bạch Lý Diễn sốc không dậy nổi sóng to, rất có khinh miệt chi ý, xem như đối Bạch Lý Diễn phản kích. Thật là như thế, thiếu chủ ở xa tới là khách, ta tông tự nhiên lấy lễ tương đái. Ra cửa trước tông môn trưởng bối giao đái, đây là phệ linh chi tượng, tất có mầm hai hoạ, dặn dò ta chờ cần phải tra xét rõ ràng. Một bộ phi y ghi hài đạp kiếm mà ra, nhò nhã lễ độ rồi lại không tiêu ngạo không xìm định, đúng là thương ngô tông vệ hàng trương. Nga kia chư vị nhưng tra xét rõ ràng. Bách lý diễn không chút để y nói. Tự nhiên, thiếu chủ tu ma, luyện chính là ma khí tất nhiên là cùng này tán nuốt linh khí dị tượng không có quan hệ, chỉ là còn thỉnh thiếu chủ hành cái phương tiện, giao ra này dẫn phát phệ linh chi tự người. Vệ Hàm Chương nghiêm mặt nói. Đối diện năm người ánh mắt đồng thời tụ hướng Lục Diễn phía sau hở khép một mạt màu đỏ gấp áo. Chương 90 hiệp. Nữ tử bị Bạch Lý Diễn che ở phía sau, càng là cả người tràn ngập ngăn cản chúng tu thần thức tra xét tầng tầng hắc khí, lệnh người xem không rõ. Chư vị ý gì? Bạch Lý Diễn như cũng cười tà tứ chỉ là thâm thúy mắt vượng trung sinh ra một cổ tàn khốc. Thiếu chủ an tâm một chút vô táo, ta chờ không có ý khác, Phệ Linh chi tượng ngãi mẩm thai họa chi tượng, tông nội trưởng bối phân phó đem người mang về dò hỏi, không thể không tử. Thiếu chủ mới vừa rồi cũng nói, vân dao ngãi thương nô hà hạ, người nọ nếu ở trong thành gặp phải như vậy động tĩnh, ta tông tất nhiên là có quyền kiểm tra đối chiếu sự thật rõ ràng. Vệ Hàm Trương trầm ổn nói, những câu chiếm lý. A, mấy tái không thấy Hàm Trương Chân Quân làm người xử thế, nhưng thật ra càng thêm viên dung tạo đời, quả nhiên, thay thế Mĩ Lan Nguyên Quân tạm thiệp mấy năm chưởng phong chi trước, tiến bộ không ít. Không biết Mĩ Lan Nguyên Quân gần đây tốt không? Bạch Ly Diễn buồn bã nói, khóe môi dương một mạt cười như không cười. Đan Điền đau nhức Vân Thục tuy rằng thân thể ở chịu đựng thật lớn đau đớn, thần trí lại dị thường thanh tỉnh. Mĩ Lan hai chữ thật sâu kích thích nàng vốn đã lãnh chết lặng trái tim. Tự thoái kim đan, tu vi lui lại, giải vu cổ chi vây. Nàng đối khởi bất luận kẻ nào, lại cô đơn thực xin lỗi cái kia nam tử. Vệ Hàm Chương nghe vậy sắc mặt cũng là dùng mình, rồi lại thực mau bình tĩnh, nghiêm nghị nói: "Thương Ngô nội vụ liền không nhọc thiếu chủ nhọc lòng. Vẫn là thỉnh thiếu chủ tốc tốc giao ra kia dị đoàn. À, bất quá là bổn tọa sủng cơ đánh sâu vào kết đan thất bại, bổn tọa yêu nàng thường cấp căn cơ, phương dùng bí bảo trợ nàng hấp thu linh khí chữa trị gân mạch, cái gì phệ linh hiện tượng tiên văn, mầm thai họa dị số, lời nói vô căn cứ." Nam tử to rộng huyền bao vùng, đem nữ tử xoay người lại kéo vào trong lòng ngực. Chỉ thấy kia nữ tu đưa lưng về phía mọi người bị bạch lý diễn vòng ở trong ngực, thân hình điệu đ, một bộ hồng thường diễm như lưu vân, như lụa màu đen tóc dài rơi dụng phía sau, quần áo tán loạn, vai ngọc nửa lộ, sáng loáng không rảnh ngọc bạch da thịt lỏa lồ ở trong bóng đêm, mị hoặc lại thuần khiết, dẫn người vô hạn mơ màng. Huyền ý liề nam tử làm như cũng bị nảy sắc đẹp dụ hoặc, căm lòng không đổ túi đầu, đường công hoàn mỹ môi mỏng tìm được một chỗ mệt mỏi in lại một nụ hôn. Hương Diễm một màn cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa hiện ra ở mọi người trước mắt. Vân Thục rút về bị Bạch Lý Diễn môi mỏng khẽ chạm bàn tay, khóe môi khẽ nhúc nhích, "Thiếu chủ, như vậy chuyên nghiệp." Bạch Lý Diễn tuấn mỹ ra mặt không thể sát chịu vừa kéo, nữ nhân này, chơi một tay hảo xiếc. Mới vừa rồi kia một màn, là hắn cố tình vì này, nếu nói là xuống tiếp, đơn giản diễn trò làm nguyên bộ, cũng hảo tiêu đối diện chính đạo tu sĩ nghi ngờ. Nàng kia làm như biết hắn ý đồ, đạo cũng phối hợp Trảng qua, cuối cùng hắn hôn đến chính là nàng lạnh băng mềm mại, lòng bàn tay, thôi. Đương nhiên, từ sau lưng là hoàn toàn nhìn không ra tới. Nhìn đến sẽ chỉ là nàng kia đôi tay để ở hắn trước ngực, ngượng ngùng chán vẻ buông xuống. Chúng tu hơi giật mình, Ma Tiêu công thiếu chủ, Tát Phong hào phóng, quả nhiên không phải giả. Chỉ là đứng ở Bạch Ly diễn bên cạnh người thấy rõ lên tiên thu, mí mắt hung hăng nhảy mấy nhẻ. Thiếu chủ lời này thật sự. Này dị tượng là thiếu chủ bí bảo tạo thành. Ban đầu tên kia trung niên nam tu trước hết phản ứng lại đây. "Ha, này bí bảo sao? Chính là ta phụ ban cho bổn tọa phòng thân chi dụng, bổ tọa cũng không biết thế, nhưng sẽ có như vậy động tĩnh, nếu chư vị thật sự muốn biết kỹ càng tỉ mỉ, ngậy. Vậy chỉ có thể các vị đi hỏi một chút ta phụ." Bạch Ly diễn tử từ nói. "Lục diễn chi phụ, kia chính là danh chấn Thương Hải giới thanh mặt ma quân, Bác Uyên ma minh chi chủ, nửa bước hóa thần nhân vật, thủ hạ cao giai đại năng vô số, chớ nói bọn họ mấy cái kim đan." chính là Trung Châu tứ đại phái trưởng giáo đồng loạt tiến đến, nhân gia cũng chưa chắc sợ ngươi. Nếu đúng như này, nhưng thật ra ta chờ đại kinh tiểu quái, khó trách các trưởng bối cũng nói cũng không phải cái gì đại động tĩnh, chỉ là tống cổ ta chờ tiến đến tìm tòi. Bát Diện Linh Lung Nhậm Viêm thấy tình thế mở rộng, lập tức mở miệng trấn an. Sớm nên biết đến, lục diễn này ngạnh, nơi nào là dễ dàng có thể chạm vào. Hy vọng thiếu chủ về sau mặc ở trong thành dễ dàng thi pháp, để tránh nhiễu dân. Hiện tại đội ngũ cuối cùng vẫn luôn chưa hè răng thanh niên nam tu nhàn nhạt mở miệng, ngữ thanh réo rắt, không gần sóng, lại đều có một cổ nhuệ khí sắc bén, thình lình đó là kỳ kiếm khắc họa phàm. Bạch Ly diễn nghe vậy cười, không phải không có kiêu ngạo. Kia viên mặt trung niên nam tu thấy Trần Ai Lạc Định mở miệng kết thúc, xem này dị tượng uy thế tiềm lực, nói vậy qua không bao lâu liền sẽ tan đi, huống hồ cũng chưa tạo thành nhân viên tương vong. Một hồi hiểu lầm, thiếu chủ, ta chờ đừng quá. Vừa dứt lời, Nam tử trong miệng dần dần tiêu tán dị tượng lại là đột nhiên sinh biến hóa. Chỉ thấy giữa không trung, nguyên bản càng thu càng hẹp khí xoáy tụ đột nhiên một trận run lên, trong nháy mắt bính ra vô số lóe mắt hồng quang, như lửa cháy lan ra đồng cỏ tinh hỏa, chiếu sáng toàn bộ màn đêm. Ma Mà sâu không thấy đáy, hồng quang chợt tiết khí xoáy tụ trung ương, chậm rãi hiện ra ra một đạo rực rỡ lung linh loài chim bay hư ảnh, thế nhưng là thần thú phượng hoàng. Chương 91 Hỏa Phượng truyền thừa. Mâu đỏ đậm hỏa phượng hư ảnh không ngừng hấp thu khí xoáy tụ nội tụ tập linh khí, lưu hỏa long đuôi bảy ra mở ra, ở mọi người đáy mắt trước mắt hoa mỹ quang ảnh. Như vậy to lớn chấn động cảnh tượng, dẫn tới vân giao cử thành chấn động. Phượng hoàng ngãi thượng cổ thần thú, càng là điểm lành hiện ra, ngày chờ dị tượng, tuy không biết rốt cuộc ra sao tên tuổi rồi, nhưng nhất định là đại cơ duyên không có lầm, phàm là tu giả, ai không động tâm. Chân trời không ngừng xẹt qua đủ mọi màu sắc đột quang, rất nhiều tu sĩ ngự khí tiến đến trà xét đến tụ cuối. Nếu đối chính là trúc cơ tu sĩ, thấy có hai bát kim đan đang đang ở rằng cơ, chỉ có thể hậm hực lui xa đi, tu ở một bên xa xa quan vọng, khẽ khẽ nói nhỏ. Nhưng nếu là tới rồi tu sĩ đồng dạng là kim đan kỳ, ban khoan liền ít đi nhiều. Lần này vừa lúc gặp các tông đại bỉ, tứ đại phái tới không ít tinh anh, không trong chốc lát, ít nói cũng có không dưới 10 cái kim đan tu sĩ, súng lại đến vệ hàm chương đoàn người chỗ, thám thính tình huống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vân giao thành trên không, tia sáng kỳ dị lộ ra,